Chính thế Long Tâm phát ra tin tức đồng thời, một tầng phòng cho khách chung một phòng, hai cái nam nhân đứng lên. Này Hai cái nam nhân lớn lên có chút tương tự, tóc đen, hắc mắt, nhân loại bình thường tướng mạo, cùng tam thể tinh vương quốc hoàng thất huyết thông có chút tiếp cận. Một cái ước chừng sáu bảy chục tuổi, hoa dâm tóc ngắn, gầy ốm lại có vẻ thập phần sốc vác. Một nam nhân khác ước chừng 40 tới tuổi, màu đen tóc ngắn, dáng người cường tráng, khuôn mặt anh tuấn, khí độ trầm ổn. Hai người thân cao đại khái đều có 180 nhiều cm, đứng lên giờ khắc này, chỉnh gian phòng cho khách lại giống như hoàn toàn trang không dưới hai người giống nhau. Hơi thở thâm trầm, nội liễm, tựa hồ đang ở cố tình áp chế khí thế cường đại. Lão nhân đẩy cửa ra khi trước đi ra ngoài, hai người một đường xuống phía dưới đi vào tầng thứ hai. Này một tầng hai mươi danh thủ vệ, tuy rằng đều là năm lần thức tỉnh giả trung trí cường giả, tại đây hai người trước mặt lại đều dị thường cung kính, sôi nổi không người thăm hỏi. Lão nhân gật gật đầu, đẩy ra tầng thứ ba lô cốt đại môn đi rồi đi xuống. Tầng thứ hai hai mươi danh thủ vệ đều nhận được chín thế long tâm thông chi, cũng không có ngăn trở. Một lão nhân, một trung niên, hai người thần sắc như thường. Cho dù tung hoành sao trời tiêu tan nào ảnh lữ đoàn liền lên đỉnh đấu tượng, bọn họ cũng không có một tia cảm xúc dao động. Đi vào gửi hàng đấu giá kho hàng cửa, hai người khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt, bắt đầu điều tức. Thiện Đông Vương kinh doanh nhiều năm, át chủ bài không ngừng ngày một chương. Nay chương bài tuy rằng còn không phải vương tạng, lại cũng kém không xa. Tiêu tan nào ảnh lữ đoàn có thể dùng, đồng thời cũng muốn lưu lại chuẩn bị ở sau, để ngừa vào nhất. Hiện tại, rốt cuộc tới rồi yêu cầu xuất động này trương át chủ bài thời điểm. Chín thế long tâm thu được một cái tin tức. Hắn cười, nếu át chủ bài tiếp nhận rồi thì thác đã vào chỗ, hắn liền rốt cuộc không có gì cố kỵ, kho khắc lạt lạc, ngươi còn có cuối cùng một lần cơ hội, làm ra lựa chọn. Chính thế long tâm còn tưởng cuối cùng tranh thủ một chút, đối mặt tiêu tan nào ảnh lữ đoàn như vậy hung danh hiển hách, tinh tế đạo tật đoàn, ai dám nói tất thắng, ai dám nói bất tử, cựu long sẽ có át chủ bài, thiện đông vương có át chủ bài, ai biết tiêu tan nào ảnh lữ đoàn có hay không át chủ bài? kho khắc lạc lạc cười lắc lắc đầu, tiến lên trước một bước, cuồng bạo khí thế phóng lên cao, tới rồi giờ phút này các ngươi còn chưa từ bỏ ý định, làm ta lấy đi hàng đầu giá, đại gia chẳng phải là giai đại vui mừng? giai đại vui mừng, kho khắc lạc lạc, nơi này là tam thể tinh hệ, nơi này là tái Bắc thành, nơi này không phải trấn hồn phố, còn không tới phiên ngươi Dương Ai. thực ra Long Bình cũng tiến lên trước một bước, khí thế kế tiếp bỏ lên, đối trọi gay gắt, chút nào không rơi hạ phong. Cựu Long sẽ chín đại đầu sỏ, ở tái Bắc thành lăn lê bỏ lết nhiều năm như vậy, một đường từ tinh phong huyết vũ trung đi tới, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ trong cao thủ. dù cho tiêu ta nào ảnh lữ đoàn hung danh lại thịnh, kho khắc lạc lạc thực lực lại cường, cũng không thể làm cho bọn họ ở tái Bắc thành tiêu não. Ngươi cho rằng chúng ta Cửu Long sẽ là nước mắt ngọc tinh cái loại này dân bản xứ? Thật là chê cười." Thiện tin Long cắt lạnh lùng nói. "Cửu Long sẽ? Thật lớn tên tuổi." Kho Khắc Lạc Lạc sắc mặt dần dần chuyển lãnh, "Ai chống đỡ chúng ta, sang năm hôm nay chính là ai ngày dỗ? Ta tiêu ta nào ảnh lữ đoàn Kho Khắc Lạc Lạc, hôm nay muốn lấy đi hàng đầu giá." Kho Khắc Lạc Lạc trên người, vô cùng sát khí tràn ngập, lạnh leo ánh mắt nhìn quét một vòng. Sở Hữu bị hắn ánh mắt nhìn đến người, đều không khỏi cả người dùng mình một cái. Vừa mới còn tươi cười ấm áp Kho Khắc Lạc Lạc, lúc này giống như hóa thân đến từ địa ngục các quỷ. Cái loại này ánh mắt, quả thực không giống như là nhân loại ánh mắt, giống như coi rẻ chúng sinh thần linh, trên cao nhìn xuống nhìn xuống tương sinh, không mang theo một tia cảm mẫu, giống như nhìn một đám người chết. Phan, giống như tiểu sơn giống nhau cao lớn cương kim, tiến lên trước một bước, "Ta, Tiêu tan nào hành lư đoạn, Cương Kim." "Ta, Tiêu tan nào hành lư đoạn, Đắc Kỷ." Phong Hoa Tuyệt Đại Đắc Kỷ, giờ phút này rốt cuộc nhìn không tới một tia tiểu đu, vũ mị, sắc bén sát ý phóng lên cao. "Ta, Tiêu Đa nào hành lư đoàn Gnoros." vàng sói cười quái gì Trầm rãi cất bước về phía trước. "Ta, Tiêu tan nào hành lữ đoàn, hiệp khách?" Văn Nhã Tu khí hiệp khách vẫn như cũ mang theo ôn tồn lễ độ tươi cười, nhưng kia tươi cười lại hết sức lạnh băng. Trong đại sảnh gần 2000 người, năm lần thức tỉnh giả liền có 1000 nhiều người. Tuy rằng âm quỷ bộ đội chiến sĩ đều ở đạo thứ tư chiến tuyến bố phòng, khả năng tiến vào đấu giá hội, không có một cái là run tay. Tiêu tan nào hành lữ đoàn chỉ có 5 người tại đây, tuy rằng kho khác lạt lạt, Cương Kim, Gnos, đều là lữ đoàn trung chiến lực trước năm cao thủ. Chính là tại đây loại cường địch hoàn hầu dưới tình huống. Năm người không hề sợ hai đứng dậy, cờ sĩ tiên minh chính là muốn đánh cướp. Khác không nói, chỉ cần là loại này dũng khí cùng tự tin, cũng làm mọi người vì này khiếp sợ. Hứa Du nhiên đều đang âm thầm hít hà một hơi. Tuy rằng tiêu tan nào ảnh lữ đoàn thành viên, đã từng chế tạo quá đồ diệt nước mắt ngọc tinh loại này thảm án, mỗi một cái đều là tội ác tài trời tên côn đồ, chết trăm lần cũng khó chuộc tội này này tội. Chính là giờ khắc này, năm người thông dong khí độ vẫn là làm nhân tâm thiết, tiêu xái, quá tiêu xái, rất có một chút ca ca ta, lẻ loi một mình đối mặt chinh phục giả đại quân tư thế may hùng. Cửu Long sẽ chín đại đầu sọ giờ phút này ở bên ngoài thực lực, tuyệt đối là tính áp đảo. Nhưng bọn họ trong lòng cũng đang âm thầm kêu khổ, thậm chí có chút nhân tâm trùng đã bắt đầu mắng Thiện Đông Vương. Chương 461. Thực xin lỗi ta là nằm vùng. Đấu giá hội trong đại sảnh không khí áp lực tới rồi cực điểm, bất luận kẻ nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu ta nào ảnh lữ đoạn, Cửu Long sẽ, Dương cung bạc kiếm, chẳng sợ một chút gió thổi cỏ lay, khả năng đều sẽ dẫn phát đại chiến. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao Hương trong đại sảnh tuy rằng cao thủ đông đảo, nhưng những cái đó quan to hiền quý tuyệt đại đa số thực lực giống nhau, bọn họ ưu thế là có tiền, có chỗ dựa, có thể thuê càng nhiều cao thủ, sau lưng rắc rối phức tạp nhân mạch, làm người dễ dàng không dám trêu chọc. bản thân thực lực ở bình thường thức tỉnh giả chung cũng coi như cao thủ, nhưng đặt ở trường hợp này, cơ bản đều là pháo hôi giống nhau tồn tại. rất nhiều người đã làm tốt trốn chạy chuẩn bị, âm thầm phát tin tức cho chính mình hộ vệ, một khi khai chiến nhanh chóng hiểm hộ chính mình lui lại. cũng có một ít người làm tốt chiến đấu chuẩn bị, ở công ở tư, bọn họ đều có một trận chiến lý do. tuần tra tư lấy hắc ma cầm đầu vẫn luôn ở lạnh lùng nhìn tiêu tan nào ảnh lữ đoàn mấy cái đoàn viên nói đến cùng tam thể tinh vẫn là ạp dạ hẻm gia tộc tam thể tinh cựu long sẽ lương dựa vương quốc đại nhân vật cũng chính là lương dựa ạp dạ hẻm gia tộc đại nhân vật thân là ạp dạ hẻm gia tộc một viên gia tộc vinh dự cảm sứ mệnh cảm còn có mặt trên láo bản công đạo đều làm hắn vô pháp đứng ngoài cuộc hắn hắc ma cũng không phải cái gì người tốt thậm chí có thể nói được thượng ăn hối lộ trái pháp luật tội ác chống chất nhưng hắn là ạp dạ hậu duệ há có thể cho phép tiêu ta nào ảnh lũ đoàn tùy ý dương ai giám sát tư lấy thành khôn giám sát xử cầm đầu nhân số tuy rằng không nhiều lắm, lại đều là tinh binh cường tướng. hắn buồn ý cũng không tưởng tranh vũng nước đục này, nhưng lâm động giám sát xử chính là chết ở gờ nột trong tay. cái kia mỹ mạo tiểu phụ nhân, cùng hắn quan hệ giống nhau, đi cũng không gần, chính là đuổi kịp mặt lão bản đi được gần. thành khôn rất rõ ràng chính mình phân lượng, đối phó một ít mau tặc còn hành, loại này cấp bậc đại chiến, hắn nhất định sẽ chết rất khó xem. trong lòng một bên mắng hắn cấp trên, hắn một bên lặng lẽ hướng mảnh đất giáp danh di động, muốn đánh, các ngươi đánh hảo, ta chính là cái xem náo nhiệt. tiêu tan nào ảnh lữ đoàn, cửu long sẽ, không một cái là người tốt đánh chết một cái thiếu một cái. Tuần tra tư tái bắc thành tổng trưởng vương đêm, xem như tam tư ở đây mọi người chung chức vị tối cao. Nhưng tuần tra tư hắc ma là quý tộc, hoàng thân quốc thích, hán quản không được. Giám sát tư nguyên bản chính là phụ trách giám sát đủ loại còn lại, tuần tra tư cũng ở giám sát tư giám sát hệ thống nội, không về hán vương đêm quản. Tam tư xem như vương quốc triều đình trung, trừ bỏ tam thể quân đoàn bên ngoài, cường đại nhất ba cái bạo lực cơ cấu. Tuần tra tư người nhiều nhất, thực lực lại là yếu nhất. Tam thể vương quốc hủy bại đã lâu, tuần tra tư từ trên xuống dưới, dựa theo địa tình tiêu chuẩn tới xem hẳn là đều coi như là hắc cảnh. Thăng quan phát tài không phải dựa quan hệ, chính là dựa tiền, chân chính có bản lĩnh, có năng lực người. Nếu không thể phụ thuộc vào nào đó đại lão, chỉ có thể là bị áp chế, thậm chí là bị hy sinh vận mệnh. Hồ Cá, Diệp Thần đều là cái dạng này kết cục. Vương đêm có chút đồng tình bọn họ tao ngộ, lại cũng không có thể ra sức, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Tới tham gia lần này đấu giá hội, hắn cũng là không thể nề hà dưới mới đến, mặt trên áp lực quá lớn, không tới không được. Vừa tiến vào hội trường, hắn liền thấy được trước tiên trà trộn vào tới hổ Cá cùng Diệp Thần. Lâm động sự tình Hắn cũng nghe nói, nhưng tiêu ta nào ảnh lữ đoàn không phải hắn có thể trêu trọng. Nhân gia không đánh thượng tuần tra tư tổng bộ, đã thực may mắn, hắn nào dám chủ động ra tay giúp trợ hổ cá. Hắn biết hổ cá là tới làm cái gì, từ hổ cá mạnh mẽ áp chế bạo độ, còn có đỏ bừng hai mắt, đều có thể nhìn ra tới hổ cá đã ở vào bạo tàu bên cạnh. Đại chiến đem khởi, hắn sớm đã xin chỉ thị quá thượng cấp, hồi phục chỉ có bốn chữ. Ở cái này người ăn người thế giới, mệnh không bằng cậu, hắn cũng bất quá là một cái kêu dễ nghe một ít cầu thôi. Đương nhiên, chín thế trấn trên truyền đến một trận tiếng ồn nào cùng với thê lương kêu thảm thiết còn có giống giận vô số hỗn độn tiếng bước chân vang lên trong đại sảnh cơ bản đều là cao thủ thực dễ dàng liền phân biệt ra tới có rất nhiều thức tỉnh giả dũng mãnh vào chín thế chấn thậm chí cùng chín thế chấn cuối cùng một đạo phòng tuyến đã xảy ra kịch liệt xung đột hẳn là nào đó phương vị đạo thứ 3 phòng tuyến bị đánh tan đại lượng đạo binh dũng mãnh vào chín thế chấn những cái đó cựu long sẽ cao thủ còn đang liều chết chống cự tên quân đồ đánh sâu vào nhưng những cái đó lính đánh thuê tuyệt không sẽ có tử chiến ý tứ bọn họ là tới kiếm tiền không phải tới toi mạng đối mặt những cái đó điên cuồng tên quân đồ còn có tiêu ta nào ảnh lừa đoàn cường giả những người này chạy so con thỏ đều mau rất nhiều người thậm chí hướng qua âm quỷ bộ đội phong tỏa hướng bán đấu giá đại sảnh vào tới một khi bị này đó đào binh vọt vào tới đấu giá hội đại sảnh tình huống sẽ càng thêm hỗn loạn nhưng âm quỷ bộ đội chiến sĩ cũng thực hỏng mất những người này nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói đều là người một nhà đuổi là đuổi không đi rồi giết cũng giết không xong một khi âm quỷ bộ đội chiến sĩ đại khai xa giới tất nhiên sẽ dẫn phát lớn hơn nữa hỗn loạn cùng nội chiến kia căn bản không cần bên ngoài tên côn đồ vào tới cựu long sẽ chính mình liền đem chính mình đánh bại. Tây Tắc lặng lẽ cấp Hứa Du Nhiên gửi đi một cái tin tức. Hứa Du Nhiên cười, chính mình quả nhiên chính là kia trương lợi hại nhất ác chủ bài, đòn sát thủ. Chính là hắn thực ngo liền cười không nổi, lưỡng đạo thiêu đốt lửa giận, chứa đầy sát y ánh mắt tỏa định hắn. Ngoa Tào, Hạo Ngọc, như thế nào đã quên cái này bà điên? Theo đạo lý tới nói, chính mình loại này thực lực thấp kém tiểu nhân vật, tại đây loại trường hợp, căn bản sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Chỉ cần không chủ động ra tay, chỉ sợ đều sẽ không có người nguyện ý phản ứng hắn. Chính là còn có một cái Hạo Ngọc, đúng rồi, hiện tại nàng kêu A Lệ Tháp. Người khác sẽ không đối chính mình ra tay, A Lệ Tháp khẳng định sẽ đối chính mình ra tay. Hoặc là là trách ta giết máu đen một nhà, hoặc là là trách ta làm nàng bối hắc qua. Chuyện này thật đúng là không hảo giải quyết. Máu đen xác thật là chính mình giết, hắc qua lại là nàng chính mình chủ động bối. Chương 462, mạnh mẽ ra kỳ tích. Đại chiến bùng nổ nháy mắt, chín đại đầu sọ chi nhất Liêu trạch long nhân, liền chết vào người một nhà đánh lén. Tuy rằng toàn bộ đại sảnh bị nổ thành một mịn, nơi nơi đều là cuồn bão đối đâm, chiến trường một mảnh hỗn loạn, nhưng liếu trạch long nhân chết vẫn là khơi dậy sóng to gió lớn. Sở hữu thấy như vậy một màn người, toàn bộ đều sợ ngây người. Không ngừng chết đi liếu trạch long nhân khó có thể tin, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hứa Du nhiên lặng yên lui về phía sau nện bước đều dừng lại, cục diện xoay ngược lại quá đột nhiên, những người này không phải một đám sao? Gia thôn Long Mỹ thế nhưng là nằm vùng, thế nhưng bị Tiêu Tan nào ảnh lữ đoàn thu mua. Liên chín đại đầu sọ chi nhất Gia thôn Long Mỹ đều có thể bị thu mua, còn có ai là không thể bị thu mua? Tiêu Tan nào ảnh lữ đoàn rốt cuộc làm cái gì? Thực xin lỗi, ta là nằm vùng. Ngoa tào. Những lời này quá khốc gia thôn long mỹ sát thật bị người thu mua, lại không phải tiêu ta nào ảnh lữ đoàn, mà là có khác người khác. những người này ở sau lưng hợp tung liên hoành, chỉ là đạt thành ăn ý mà thôi. phì di nhân tộc, tuy rằng bị quan lấy nhân tộc chi danh, lại bất quá là chân chính nhân tộc chó săn. thân là phì di nhân tộc một viên, gia thôn long mỹ cùng phụ thân hắn cũng chưa bao giờ đem chính mình làm như nhân tộc. bọn họ không có lúc nào là không nhớ tới đảo loạn cục diện, nhân tộc càng loạn càng tốt, chết càng nhiều càng tốt. đối toàn bộ vũ trụ đại thế khả năng ảnh hưởng không lớn, lại cũng cho phì di tộc một đường hy vọng. Lần đầu tiên đại quy mô tập thể đối hoành, liền đã chết mấy chục người. Trong đó địa vị tối cao, thực lực mạnh nhất chính là Liêu Trạch Long Nhân. Thực rõ ràng nhìn ra được tới, không chỉ là gia thôn Long Mỹ bị Tiêu tan nào ảnh lữ đoàn thu mua. Trong đại sảnh rất nhiều người đều bị thu mua, 200 nhiều danh năm lần thức tỉnh giả hướng người bên cạnh, khởi sướng vô khác biệt công kích. Trong đó có rất nhiều người đều tiếp nhận rồi Tiêu tan nào ảnh lữ đoàn thuê, cũng có rất nhiều người là vì tự bảo vệ mình, thậm chí có chút người dứt khoát chính là theo bản năng ứng kích phản ứng. Mỗi người cảm thấy bất an dưới tình huống, một khi có một chút gió thổi cổ lay, Phản ứng đầu tiên chính là động thủ. Quản bọn họ cái gì cướp bóc không cướp bóc, chính mình sống sót mới quan trọng nhất. Trước đánh lại nói, kết quả chính là một người ra tay, người chung quanh đều đi theo ra tay, hình thành gợn sóng hiệu ứng. Tất cả mọi người ra tay. Ngươi. Chính thế Long Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận đến thiếu chút nữa một búng máu trực tiếp phun ra tới. Thiện Nhân, vẫn luôn bị Ra thôn Long Mỹ cười nhạo, mau Nam Khắc cũng Long Sinh, vừa mới cùng hiệp khách đánh bừa một cái. Giờ phút này rốt cuộc bất chấp hiệp khách, xoay người nào hướng Ra thôn Long Mỹ. Tìm chết. Khoảng cách không xa thực ra Long Bình một lưỡi lê hướng ra thôn Long Mỹ, đương một tiếng giòn vang gợn nốt một đao phách bay trưởng thương, ra thôn Long Mỹ viên lương song đao, không lưu tình chút nào chém về phía thực giả Long Bình. lưỡng đạo lập loẹt đoạt mệnh hàn mang ánh đao, giống như tình nhân mỉm cười mang theo một chút vũ mị. ra thôn Long Mỹ đã đem xuyên hoa xuyên ương đao tu luyện tới rồi cực hạn, bạo nộ dưới hấp tấp động thủ thực giả Long Bình, đối mặt hai đại cường giả cùng đánh, lại là chút nào không loạn. một chân đá vào song đao mặt bên, dựa thế bay ngược, hắn cũng không phải một người, khắc cũng Long Sinh đã vọt lại đây, một đôi nhị. Hắn không hề phân thắng, chính là nhị đối nhị, Hẳn là còn có một trận chiến tri lực, chính là kho khắc lạc lạc có gan đặt mình trong hiểm địa, há có thể không có nắm chắc. Nếu đã xuất hiện ra thôn Long Mỹ cái này nằm vùng, ai có thể bảo đảm không có cái thứ hai nằm vùng? Với anh, khắc cũng Long sinh một chưởng đánh vào thực giả Long bình bên cạnh người. Nay vẫn là bởi vì thực giả Long bình để lại cái tâm nhãn, phản ứng tương đối mau, cũng không có không hề giữ lại tín nhiệm khắc cũng Long sinh. Nếu không giờ phút này hắn cũng bước lên liếu trạch Long nhân vết xe đổ. Phúc. Thực giả Long bình cuồng phun một ngụm máu tươi. Khắc cũng Long Sinh một trường này tuy rằng không có đánh chết hắn, lại cũng bị thương không nhẹ. Chí Thế Long Tâm thực lực mạnh nhất, phản ứng cũng nhanh nhất. Động tác mau lệ chi gian, nguyên bản nhằm phía kho Khắc Lạc Lạc thân ảnh, giữa không trung vừa chuyển, đã nhào hướng ra thôn long Mỹ. Kịch kịch, tiếng khủng bố tiếng cười vang lên, giống như đến từ địa ngục các quỷ. Quang ảnh lập loại gian, tây tắc giống như thuấn di giống nhau, xuất hiện ở chính Thế Long Tâm trước mặt. Bá, bá, bá mấy chục đạo hàn mang hoa phá trường không, tây tác kim cương phẩm chất thức tỉnh, kĩ cắt ra tay. nay lại là một cái làm tất cả mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa tân tình huống. Đế từ Chiến Lang Đặc Cẩn công ty Tây Tác, thế nhưng hướng Thiện Đông Vương một phương chín thế long tâm ra tay. Cơ hội tất cả mọi người biết, Chiến Lang Đặc Cẩn công ty sở dĩ có thể ở chủ tinh hỗn hô mưa gọi gió, cùng Thiện Đông Vương sau lưng mạnh mẽ nâng đỡ thoát không được quan hệ. Gia thôn Long Mỹ nói nàng thuê chính là đến từ Chiến Lang Đặc Cẩn nhân viên tạm thời, đại gia cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là Gia thôn Long Mỹ quay giáo một kích, tạo thành Liêu Trạch Long Nhân tử vong. Vừa mới khai chiến, Cửu Long sẽ liền thiệt hại một viên đại tướng. Khắc cũng Long sinh bạo khởi làm có dễ, trọng thương thực Giá Long Bình làm cựu Long sẽ lại lần nữa thực lực giảm đi. Đến nỗi đến từ chiến Lang đặc cần Tây Tác, cựu Long hội chúng người chỉ đương hắn là cái cường đại chút năm lần tức tình giả, hẳn là gia thôn Long Mỹ ngụy trang. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Tây Tác thế nhưng thật là gia thôn Long Mỹ bảo tiêu, thực trung thành bảo tiêu. Đấu giá hội hiện trường một ngàn nhiều người, nếu muốn chọn ra ba cái thực lực mạnh nhất người, kho khác lạc lạc cùng chín thế Long tâm hẳn là đều ở trong đó. Kho khác lạc lạc hiện hách hung uy, chín thế Long dự tính trong lòng mười năm hùng bá tái bắc thành thế giới ngầm mỹ danh, đều là bọn họ thượng bảng lý do. Nếu ở tiêu tan nào ảnh lữ đoàn một phương muốn tìm ra một cái đối chiến chín thế long tâm người. Đại gia cảm nhận chung, theo Lý Thường hẳn là người kia, hẳn là kho khắc lạc lạc. Cho dù là luôn luôn lấy chiến lực Bưu Hán xương Cương Kim cùng Gnoros, tựa hồ đều thiếu chút nữa ý tứ. Đắt Kỷ cùng hiệp khách, chẳng sợ hai đối một, rất có khả năng cũng không phải chín thế long tâm đối thủ. Nhưng những người này đều không có ra tay, kho khắc lạc lạc đều không có hướng chín thế long tâm ra tay. Chương 463. Trước phi một hồi. Chín thế long tâm rất cường đại, phi thường cường đại, vượt qua rất nhiều người dự phán. Nhưng ở đây rất nhiều cao thủ, trước tiên đều nhìn ra chín thế long tâm hư thật. Vẫn là năm lần thức tỉnh giả, khẳng định không có đạt tới 6 lần thức tỉnh trình độ. Nhưng một người có thể ở năm lần thức tỉnh giai đoạn, tu luyện đến loại trình độ này, cũng xác thật có chút nghe rợn cả người. Chín thế long tâm là đơn hệ thức tỉnh giả, thổ hệ, nhất định nắm giữ nhiều loại cường đại chiến kỹ. Tuy rằng hắn dễ dàng oanh bay tây tác, nhưng tây tác nếu cứ như vậy bại hạ trở tới, song hệ thức tỉnh giả cũng quá không đáng giá tiền. Hứa Du nhiên trong tay còn cầm cái kia màu bạc dương nhỏ, có chút nóng lòng muốn thử. Tây tác hiện tại là hắn lão bản, thậm chí là hắn đơn tuyến liên hệ duy nhất thượng cấp. Một khi Tây Tắc chết trận, hắn thậm chí cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Cho nên Tây Tắc không thể chết được, ít nhất hiện tại không thể chết được. Tuy rằng bị chín Thế Long Tâm đột nhiên bùng nổ cường hành thực lực đánh bay, bất quá hẳn là còn có thể cứu giúp một chút. Hắn còn ở do dự có phải hay không muốn ra tay thời điểm, trong sân tình thế lại lần nữa đại biến. Bá, Còn ở bay ngược Tây Tắc, thân ảnh chợt lóe, di hình đổi ảnh lại lần nữa phát động. Đây trời hàn mang ngang trời tới, lần này Tây Tắc không ngừng thi triển cắt, trong tay càng là nhiều một thanh đoản đao, thiên thai cấp tài liệu chế tạo đoản đao. Di hình đổi ảnh chiến kỹ gió thu mưa phùn ao tây tắc thân thể tựa như thuấn di giống nhau quay chung quanh chín thế long tâm không ngừng lập lèo vô số đạo hàn mang giống như đầy trời sái lạc mưa phùn dây tiếp theo liền phải đèm chín thế long sốt ruột thành vô số mảnh nhỏ ông giường như không gian bị xé rách giống nhau vù vù tiếng vang lên chín thế long tâm đang ở giữa không trung đôi tay mở ra gầm lên giận dữ an ổn như nhạn bất động như núi phanh kinh thiên khí thế nổ tung vô số đạo sóng xung kích khuyết tán hướng bốn phía giống như trong nháy mắt đánh ra vô số trường chiến kỹ bàn nửa trường Tây Tác lại lần nữa bị vanh vi, hắn lại không chút do dự thân ảnh trận lóe, lại lần nữa nào hướng chính thế Long Tâm. Hai người giao thủ tốc độ cực nhanh, trong chớp đoáng, hai cái đối mặt. Rất nhiều người đều nhìn ra được tới Tây Tác nịnh thực lực hẳn là còn không bằng chính thế Long Tâm. Một mắt chính trực mặt, hắn nhất định thua. Nhưng hắn thắng trong người Pháp, lại là song hệ thức tình giả, nguyên tố chi lực dư thừa. Chính thế Long nghĩ thầm muốn trong thời gian ngắn bắt lấy hắn, hiển nhiên cũng không có khả năng. Nghĩ đến đây là tiêu ta nào ảnh lữ đoàn chiến thuật tan bài, chính thế Long Tâm là thổ hệ thức tình giả, thực lực mạnh mẽ, tốc độ chính là hắn đoạn bản. Đây cũng là liêu trạch Long Nhân bị giết, hắn vô pháp trước tiên gấp rút tiếp viện nguyên nhân. Tây Tác siêu cao tính cơ động, đủ để trong thời gian ngắn cuốn lấy chín thế Long Tâm. Tuy rằng giờ phút này chín thế trong trang viên, cựu Long sẽ thực lực chiếm ưu, chính là chỉ cần quấn lấy mạnh nhất chín thế Long Tâm, tiêu ta nào ảnh lữ đoàn đủ để chống đỡ đến bên ngoài tên quân đổ sát tiến bảo. Ở chín thế chấn nhất bên ngoài phong tuyến, chẳng những có tiêu ta nào ảnh lữ đoàn âm thầm tụ tập lên một vạn nhiều danh thức tỉnh giả tên quân đồ còn có tiêu ta nào ảnh lữ đoàn mặt khác đoàn viên. Pháo đài tinh đóng quân sẽ không quản, Tam Tư muốn điều động nhân mã yêu cầu thời gian. Tiêu ta nào ảnh lữ đoàn đánh chính là thời gian kém, đoạn ở tiếp viện đã đến phía trước, hoàn thành cướp bóc kế hoạch. Đại chiến bạo phát quá ngắn thời gian, đã chết mấy chục cá nhân, rồi lại bị chín thế long tâm cùng tây tát chiến đấu đánh gãy. Tất cả mọi người ở quan vọng tình thế cũng ở phân biệt địch ta. Cựu long sẽ chung hai đại đầu sỏ phản bội, vẫn là vừa thấy mặt liền cãi nhau hai đại đầu sỏ. Ai cũng không thể tưởng được, quan hệ thế như nước với lửa hai người, thế nhưng sẽ liên thủ phản bội, hướng mặt khác đầu sỏ ra tay. Xem ra ngày thường hai người đối trọi gay gắt, rất có khả năng tất cả đều là ở diễn kịch. Liêu Trạch Long nhân chết trận. Thực giả Long Bình trọng thương, chín thế Long Tâm bị Tây Tắc cuốn lấy. Thực lực mạnh nhất chín đại đầu sỏ, khoảnh khắc chi gian sụp đổ. Giờ phút này chiến lược hoàn hảo đầu sỏ còn có bốn người: Hắc Kỳ Long Quân, Thiện tin Long Cát, đảng Sâm Long Một, Nguyên Sinh Long Hải. Liên tính này bốn người cho nhau chi gian cũng là cố kỵ thật mạnh. Kho khác lạc lạc chính là Nguyên Sinh Long Hải mang tiến vào. Ai biết Nguyên Sinh Long Hải có phải hay không đã bị thu mua? Nguyên Sinh Long Hải trong lòng thực khổ, hắn rõ ràng giờ phút này chính mình tất nhiên đã thành đại gia hoài nghi đối tượng. Nay cũng không thể trách hắn, đem tiêu tan nào ảnh lữ đoàn thành viên mang tiến vào. Đặt ở mặt bản thượng giám thị, đây là chín thế long tâm định ra sách lược. Hiện tại hắn đem người mang tiến vào, kết quả mọi người đều hoài nghi hắn là phản đồ, ngay cả trạm vị đều cách hắn rất xa. Cứ việc mọi người đều hoài nghi nguyên sinh long hải, còn là muốn ra tay, bốn người đồng thời giống giận nhào hướng tiêu tan nào ảnh lữ đoàn thành viên, tiêu tan nào ảnh lữ đoàn năm tên thành viên, cơ hồ toàn bộ vẫn duy trì hoàn chỉnh chiến lược, lại tân thêm gia thôn long mỹ, khắc cũng long sinh hai cái quân đầy đủ sức lực. Thoạt nhìn cao cấp chiến lực thế nhưng là tiêu ta nào ảnh lữ đoàn chiếm cứ ưu thế, nên chiến còn thừa tứ đại đầu sỏ người cũng ra ngoài rất nhiều người đó trước gia thôn long mỹ đón nhận đằng sâm long một khắc cũng long sinh nên chiến nguyên sinh long hải bốn người nguyên bản là hợp tác đồng bọn hiện tại lại giống như biến thành chết thủ một cái diện mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi nguyên bản không có gì người chú ý tới một người đột nhiên nên hướng về phía thiện tin long cát cương kim một quyền anh hướng về phía Hắc kỳ long quân hai người trong lúc nhất thời đấu cái lực lượng ngang nhau gia thôn long mỹ khắc cũng long sinh cương kim đây đều là công nhận cứng giả đại gia không chút nào ngoài ý muốn chính là cái kia đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi lại kinh bạo đại gia trong mắt quá cường đại quả thực là đè nặng thiện tin long cắt ở đánh thiệt tin Long cắt chính là chín đại đầu sọ chi nhất, sưng Bá tái Bắc thành thế giới ngầm nhiều năm, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng bị một cái danh điều chưa biết người trẻ tuổi đệ nặn đánh, tiêu ta nào ảnh lữ đoàn từ nơi nào vơ vét này đó cao thủ? Một cái tây tác, một cái không có gì danh khí người trẻ tuổi, khả năng còn có che giấu càng sâu cao thủ. Nhận thức người thanh niên này không nhiều lắm, hứa du nhiên còn cùng hắn nắm qua tay, đây là cái Tiêu Cương Kim nói ở xin nhập đoàn khảo hạch đốt diệt. Hứa du nhiên đung nhiên nhớ tới một cái khác người trẻ tuổi, cùng đốt rất giống người trẻ tuổi, cùng nữ bạn bọn họ đứng chung một chỗ cái kia lục giai. Hắn nhìn về phía Lục Gai thời điểm, lại nhìn đến Lục Gai cũng chính nhìn chằm chằm giữa sân chiến đấu đó diện, trong mắt lấp loè tia sáng kỳ dị. Chương 464. Dựa mặt ăn cơm quỷ diện. Hứa Du Nhiên đi vào nơi này mục đích, nguyên bản là vì kiếm chút đỉnh tiền. Đi theo Tây tắc được thêm kiến thức, nhân cơ hội càng thêm hoàn toàn dung nhập nơi này. Đến nơi cướp bóc thế giới ngầm đấu giá hội, loại này hoạt động, hắn phi thường thích mê móng. Chiến đấu hiện tại đã thành hắn chức nghiệp, hắn cũng không sợ hai chiến đấu. Nhưng hắn không muốn gia nhập không sợ chiến đấu, đồ mỹ đạt được. Mục đích của hắn chính là hàng đấu giá chính là thủy thuộc tính thiên thai cấp vị rút thuốc thử. Hắn tưởng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực thực nằm cốt. Chẳng sợ hắn trốn lại mau, ngụy trang lại liệu thấp, nhưng ưu tú người đi đến nơi nào, luôn là đặc biệt dẫn người chú mục. Đặc biệt là những cái đó đặc biệt quan tâm người của hắn, vẫn luôn nổi giận đùng đùng nhìn hắn Hạo Ngọc, chính là cái kia đặc biệt quan tâm người của hắn. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Hạo Ngọc cũng không phải một cái thực tốt chiến sĩ, thậm chí cũng không phải một cái chiến sĩ. Nàng chỉ là một cái ngoại sự tổng quản, xử lý máu đen trang viên phần ngoại sự vụ quản gia mà thôi. Chiến đấu cũng không phải nàng công tác phạm vi, nơi nơi chỉ lãm mới là nàng bạn trước công tác mang theo màu tinh đi rèn luyện cũng chỉ là bởi vì nàng làm 5 lần thức tỉnh giả cũng đủ bảo đảm màu tinh an toàn cùng rèn luyện cường độ loạn chiến mở ra lúc sau nàng vẫn luôn tưởng đối hứa du nhiên xuống tay chính là nhưng vẫn không tìm được cơ hội hiện tại nàng rốt cuộc bắt được cơ hội tránh thoát một cái năm lần thức tỉnh giả đánh lên sau thân thể bản năng phản ứng theo bản năng một trưởng vỗ vào cái kia thức tỉnh giả giữa lưng giang dắp cái kia người đánh lén bị nàng một trường đánh đến đoạn gãy xương bay đi ra ngoài mắt thấy không sống nàng chính mình đều có chút kinh ngạc Ta khi nào như vậy cường đại rồi, nay hoàn toàn là thân thể theo bản năng phản ứng, giống như loại này phản ứng cùng chiến đấu bản năng đến từ chính nàng khối này thân thể, mà không phải nàng đại não. Trong nháy mắt nàng tựa hồ nghĩ tới rất nhiều, chẳng lẽ là dung hợp thân thể khi trong đầu những cái đó vụn vặt đoạn ngắn ký ức, cho tới bây giờ nàng cũng không có làm rõ ràng, tân bát rốt cuộc đối nàng làm cái gì. Mặc kệ, trước giết quỷ diệt cái này phản đồ lại nói, nàng chính mình đều không có phát hiện, nàng đối hứa du nhiên hận ý, tựa hồ xa xa vượt qua bình thường phạm vi, chẳng sợ xác thật là hứa du nhiên phản bội máu đen lĩnh chủ. Khá vậy không đến mức làm nàng hận đến loại tình trạng này. Mọi người đều là nô lệ, vì sống sót mà thôi. Nàng Hạo Ngọc cùng máu đen lĩnh chủ quan hệ, cũng không có muốn hảo đến, nhất định phải vì hắn báo thù nông nỗi. Vèo. Hạo Ngọc thân hình như điện, một trường phách về phía Hứa Du Nhiên. Một trường này tuy rằng uy lực mạnh mẽ, lại liền chiến kỹ đều không có vận dụng, nàng chỉ là cảm thấy chính mình nên như vậy ra chiêu. Đến nỗi vì cái gì, nàng đại não tự hỏi tốc độ, hoàn toàn theo không kịp thân thể hành động tốc độ. Vẫn chịu đáng khinh phát dục không cần lãng tinh thần, Hứa Du Nhiên đang ở hướng chiến trường bên cạnh chậm rãi di động. Hạo Ngọc một trưởng đã truy kích mà đến, hắn trong lòng thầm mắng một tiếng, điên nữ nhân. Giơ tay một chảo chụp vào Hạo Ngọc cánh tay, Diệt Tinh Tay không chỉ là uy lực cường đại, chiêu số cũng đồng dạng dị thường tinh diệu. Hạo Ngọc nếu bất biến chiêu, Hứa Du Nhiên chẳng những có thể tránh thoát một trường này, còn có thể thuận thế bắt lấy cánh tay của nàng. Diệt Tinh Tay một chảo, nhẹ thì máu tươi đầm địa, nặng thì gân đoạn gãy xương. Vúng. Hạo Ngọc cứng biến kỳ tốc, bàn tay vừa lật, đốt ngón tay nô lên, đột nhiên biến thành mắt chỉ. Nhỏ dài ngón tay Ngọc ở Hứa Du Nhiên cánh tay thượng một mổ, đẩy ra Hứa Du Nhiên một chảo. Nhân thể biến chỉ vì quyền, phanh một quyền đánh vào Hứa Du Nhiên lực. Tuy rằng này nhất chiêu bởi vì biến chiêu quá nhanh, Tuy thế không phải quá cường, nhưng Hạo Ngọc thân thể này ẩn chứa lực lượng quá mức hồn hậu. Thực tùy ý một quyền, liền đem Hứa Du Nhiên hoành đánh bay đi ra ngoài. Hứa Du Nhiên cưỡng chế sắp sửa phun ra nhiệt huyết, cả người đều bị đánh gốc. Đã từng Hạo Ngọc tuy rằng là năm lần thức tình giả, nhưng thực lực quá yếu, ở hắn xem ra hoàn toàn bất kham một kích. Lại lần nữa nhìn thấy Hạo Ngọc, tuy rằng nàng chỉnh dung thực thành công, thay đổi một cái thân thể, cho hắn rất mạnh uy giác cảm, nhưng hắn tuyệt không thể tưởng được. Hạo Ngọc thế, nhưng cường tới rồi loại trình độ này, này nơi nào là thay đổi cái thân thể, quả thực là thay đổi cá nhân. Chẳng những uy lực mạnh mẽ, chiến đấu ý thức cùng kỹ xảo, cũng làm hắn xem thế là đủ rồi. Trong chấp đoán một lần giao thủ, Hứa Du Nhiên liền làm ra chính mình phán đoán. Hạo Ngọc giờ phút này thực lực tuyệt đối muốn vượt qua tây tác, thậm chí khả năng còn muốn vượt qua đang ở đại triển thần uy trên thế long tâm. Này, này cũng quá xả, quá thái quá đi. Hứa Du Nhiên không phải không có ai quá đánh, hắn một đường đi tới, chịu khổ các loại xã hội đòn hiểm, bị đồng học đánh quá bị thanh niên lêu lổng đánh quá, bị tức tỉnh giả đánh quá, bị biến dị thú đánh quá, thậm chí còn bị thiên thai thần tướng đánh quá, chính là bị một nữ nhân chiêu thứ nhất liền đánh thảm như vậy, tuyệt đối là lần đầu tiên. hắn rất muốn hỏi một chút Hạo Ngọc, nơi nào đổi thân thể, hắn cũng muốn đi đổi một cái. không ngừng hứa du nhiên bị đánh nốc, Hạo Ngọc cũng nốc. này, này tình huống như thế nào? nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể cái loại này mãnh liệt mênh ngông lực lượng, lại không nghĩ rằng chính mình chiêu số cũng như vậy tinh diệu, hoàn toàn là thân thể theo bản năng tiến công, phản kích, đã thương địch thủ, nàng căn bản không cần tự hỏi. Chỉ cần xác định mục tiêu, làm liền xong rồi. Này, quá hắn sao sảng. Liên ở Hạo Ngọc nóng lòng muốn thử, còn tưởng tiếp tục xông lên đi đòn hiểm hứa du nhiên thời điểm. Đối chiến Hắc Kỳ Long Quân cương kim, gầm lên giận dữ, còn có nghĩ phải rời khỏi. Không thể đánh hắn. Hạo Ngọc tức khắc dừng bước, nàng tưởng rời đi tam thể tinh hệ, đi theo Tiêu tan nào ảnh lư đoạn, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Trừ bỏ này tuyến, nàng thật đúng là tìm không thấy càng an toàn đáng tin cậy biện pháp rời đi tam thể tinh hệ. Chương 465. Vương ta tới. Theo chiến trường phạm vi càng lúc càng lớn, sớm đã ra cái dương bao trùm 1 km phạm vi. Bên này hừng hực khí thế tình hình chiến đấu cũng hấp dẫn pháo đài tinh đóng quân lực chú ý. Trước tiên có thể xuất động chấn áp bạo loạn chính là tam thể quân đoàn. Đáng tiếc bởi vì thiện đông vương cùng mặt khác vài vị thân vương chế hành, cường đại tam thể quân đoàn cũng chỉ có thể ngồi xem. Pháo đài tinh đóng giữ năm vị thượng tướng, từng người sau lưng đều có thân vương cấp nhân vật thống soái. Thiện đông vương dưới trướng thượng tướng vương tiện muốn nhanh chóng xuất binh, lại bị mặt vài vị thượng tướng cản tay. Giờ phút này tam thể quân đoàn đại doanh bộ chỉ huy chung thành một đoàn. Tham dọa giả quân đoàn đóng quân cũng không nhiều. Bọn họ càng nhiều nhiệm vụ ở thăm dò không biết tinh vực, khai thác giả quân đoàn, chinh phục giả quân đoàn, bao gồm hư không quân đoàn đều lựa chọn sống chết mặc bay. Đối với mấy đại quân đoàn tới nói, một vạn nhiều người dùng binh khí đánh nhau cũng chỉ là quá mọi nhà mà thôi. Đối cựu Long sẽ cùng tiêu ta nào ảnh lữ đoàn tới nói quan trọng nhất sinh tử chi chiến. Ở mấy đại quân đoàn xem ra, bất quá chỉ là bình dân dùng binh khí đánh nhau. Hai ngàn nhiều vạn đóng quân, bất luận cái gì một chi quân đoàn đều có thể dễ dàng hủy diệt một cái tinh hệ. Đến nỗi này đó nhảy nhót vai hề ở tranh đoạt cái gì, bọn họ hoàn toàn không thèm để ý chỉ cần có thể cung cấp quân đoàn sở cần, thần quốc các đại quân đoàn hoàn toàn sẽ không nhúng tay địa phương sự vụ, chính quyền thay đổi. tuy rằng tu luyện văn minh trận doanh mạnh mẽ vô cùng, nhưng thích hợp bên trong cạnh tranh cùng đào thải còn là phi thường cần thiết. ngươi đủ cường đại, ngươi liền thượng vị chúa tể một phương, không đủ cường đại liền sẽ bị đào thải, vĩnh viễn biến mất. đừng nói một cái nho nhỏ tam thể tinh vương quốc, cho dù là hư không sơn đế quốc ở các đại quân đoàn xem ra cũng bất quá là lớn một chút con kiến. nếu không thể bảo đảm quân đoàn cung cấp, lập tức liền sẽ đại quân buông xuống, đội cá nhân cầm quyền là được. nước chạy đế vương làm bằng sắt thần quốc. Thời gian sông dài mai một vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tài, sụp đổ vô số cường đại đế quốc. Nhưng biển sao thần quốc dựa vào tiên tiến kỹ thuật trình độ, cường đại các lộ quân đoàn, như cũng là cái này vũ trụ hoàn toàn xứng đáng chúa thể giả. Nữ bạc nhìn đến giữa sân khắp nơi đại chiến chính hàm, sớm đã tâm ngứa khó nhịn, rất muốn sông lên đi thử thử thủy thâm. Nhưng vô cương không có đồng ý, nàng cũng không dám dễ dàng phạm hiểm. Liếc liếc mắt một cái cách đó không xa hứa du nhiên, nhìn đến hắn đang ở khép lại trong lòng ngực màu bạc kim loại cái dương, thập phần kinh người nói, diện, đấu giá hội kết thúc. Ngươi hẳn là ta người hầu đi. Chiến trường phạm vi sớm đã vượt qua một km phạm vi. Hứa du nhiên đau lòng dương nhỏ vẫn luôn ở thiêu đốt kinh phí, đã đóng cửa cái dương che chắn công năng. Dù sao hiện tại chính mình không ra tay, lớn như vậy trận trưởng cũng không cần thiết che giấu cái gì, cũng che giấu không được cái gì. Ta là người người hầu, còn không có hoàn thành giao dịch đi, ngươi còn kém một nửa tiền chưa cho đâu. Hứa du nhiên lúc này mới nhớ tới, tây tác đã đem chính mình bán. Tuy rằng tây tác ngay lúc đó ý tưởng là tìm một cơ hội xử lý người mua, nhưng người ta căn bản không tham chiến. Bên cạnh cái kia vô cương lại một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, như thế nào xử lý nàng? Kém một nửa tiền chưa cho. Nữ bạc như nhíu mày, điều ra thần quốc hệ thống, ra quét một vòng, phát hiện quỷ diệt đánh dấu, trực tiếp chuyển khoản 5 vạn vũ trụ tệ qua đi. Hứa Du nhiên thu được 5 vạn vũ trụ tệ đến chướng nhắc nhở, đều có chút ngốc. Nha đầu này cái gì thần lọ dịp. Ngươi là cùng Tây Tắc mua sắm ta, ngươi đem tiền cho ta có ý tứ gì? Hảo, hiện tại tiền đều cho ngươi, ngươi là của ta người. Nữ bạc xấu xa cười. Ta, ta là người của ngươi rồi. Hứa Du Nhiên hoàn toàn bị thuyết phục. Nha đầu này không ngừng không có trải qua quá xã hội đòn hiểm, càng làm một chút xã hội kinh nghiệm đều không có a. Chuyện này, Hứa Du Nhiên thật đúng là hiểu lầm nữ bạn. Thân là Hư Không Sơn Đế quốc thiên kiêu, sao có thể sẽ như vậy hấu trí? Chỉ? chỉ là ở nàng ý thức chung, Hư Không Sơn Đế quốc hết thảy đều là nàng phụ thân, nàng phụ thân đồ vật, tự nhiên chính là nàng đồ vật. Có thể trả tiền cũng đã thực giảng đạo lý, đến nỗi tiền cho ai, kia không quan trọng. Nàng đã hoàn thành giao dịch, liền phải kết thúc một cái chủ nhân trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Đối, ngươi là của ta người. Nữ Bạt cười ngâm ngâm nói: "Xem ngươi dọa thành cái dạng này, hoàn toàn không xứng làm ta người hầu. Đi thôi, Quỷ Diệt, dũng cảm đi chiến đấu đi." Giờ khắc này, nàng là vinh mặt hất hàm sai khiến Đế quốc công chúa, phảng phất trước mặt là cường đại hư không quân đoàn. Thiên quân vận mã, chỉ trích phương tụ. Ần. Giống như chỉ có một phi thường đáng khinh nô lệ. "Hào đi, trước diễn tập một chút. Đi." Quỷ Diệt sát qua mọi người. Kiêu ngạo hư không sơn Đế quốc công chúa nữ bạn, giống như thống soái Đế quốc quân đoàn đại tướng quân. Ngoa Hứa Du Nhiên hoàn toàn kinh ngạc rất muốn đi lên trước cấp nha đầu này một đốn đoàn hiểm. Di, con cóc giống nhau thanh em vang lên, một đoàn trốn trở về lính đánh thuê chung. Một cái sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi phát ra kinh hô, này không phải quỷ diệt sao? Ngươi như thế nào còn sống? Máu đen trang viên không phải bị đoàn diệt sao? Hứa Du nhiên cùng nữ bạt đều cao mày nhìn về phía bên kia, Hắc Sâm Bảo bảo chủ Hắc Sâm Nhi tử hất tháp. Hảo xảo bất xảo, Hắc Sâm Bảo một đám người cùng máu đen trang viên người đều ở Hứa Du nhiên cách đó không xa. Loại này đại chiến, bọn họ là tuyệt đối sẽ không xông lên đi chịu chết. Giữa sân tình hình chiến đấu cực kỳ hỗn loạn một chốc một lát cũng không ai phản ứng bọn họ cựu long hội chúng người ở đối kháng tiêu tan nào ảnh lữ đoàn bị thu mua lính đánh thuê cùng một đám quan to hiển quý hôn chiến ở bên nhau hứa du nhiên khẳng định lười đến phản ứng hất tháp loại này tiểu bùi lời tây tắc vẫn luôn không có cho hắn tín hiệu hắn cũng không biết nên đánh ai nhìn qua tây tắc là tiêu tan nào ảnh lữ đoàn một phương người, nhưng hiện tại thế cục như vậy hỗn loạn vạn nhất là tây tắc nhìn đến chín thế long tâm cường đại thấy cái mình thích là thèm thế nào cũng phải muốn cùng nhân gia quá mấy chiêu đâu đối với tây tắc loại này bệnh nhân tâm thần Hứa Du Nhiên luôn luôn không tiếc với nhất ác ý suy đoán. Hung chi hắn mục tiêu là cướp bóc hàng đầu giá, những người này đánh sống đánh chết, hắn mới không quan tâm, đều đánh chết mới hảo đầu. Chương 466. Kiếm ý triêm yêu. Ta phụ thân chết, cùng ngươi có quan hệ. Máu đen sở hữu con cái giữa, chân chính tưởng cho hắn báo thù, khả năng chỉ có hắc rượu cái này trung tử. Một đám người xung tới, lẻ loi một mình hứa Du Nhiên, tựa hồ đã thành bọn họ vật trong bàn tay. Hứa Du Nhiên khinh thường nhìn quét một vòng, mạnh nhất hắc xâm hẳn là cái năm lần thức tỉnh giả, những người khác hẳn là đều là bốn lần thức tỉnh giả một cái có thể đánh đều không có hắn nâng lên tay hơi hơi bái bái làm cái chờ một lát một chút thủ thế nếu chuẩn bị tham chiến Hứa Du nhiên khẳng định liền không nghĩ quán bọn họ càng không ngại bán một cái nhân tình cấp nữ bạn vì chính mình sự tình giết người, nữ bạn khẳng định sẽ không cảm kích muốn cho nữ bạn cảm giác chính mình là vì nàng ở giết người loại này thổ hào nữ lão bản nếu không thể giết rớt tốt nhất vẫn là lưu cái ấn tượng tốt làm người lưu một đường ngày sau hào gặp nhau ân hào đi chủ yếu là vừa mới thu nhân ra tiền nhiều ít tổng phải làm điểm sự tình của cho là của nợ a. Hứa du nhiên trên mặt lộ ra mỉm cười, xoay người đem trong lòng ngực ôm một bạc dương nhỏ đưa cho nữ bạn, mặt hướng nữ bạn hơi hơi không người, giống như thân si giống nhau hành lễ. Nữ bạn tiểu thư, nếu bọn họ vũ nhục ngươi, như ngươi mong muốn, ta sẽ làm bọn họ trả giá cũng đủ đại giới. Trung quanh một vòng người đều có chút ngốc, cái này quỷ diệt có ý tứ gì? Sở Hưu hát sớm bảo, máu đen trang viên người đều biết, hắn bất quá là cái ba lần thức tỉnh giả. Hát thấp còn đã từng ở Tinh tú Hải khách sạn lớn, làm thủ hạ nô lệ khiêu khích quá hứa du nhiên. Lúc ấy. Hứa Du Nhiên đánh thắng một cái ba lần thức tỉnh giả đều thực miễn cưỡng, hiện tại lời này có ý tứ gì? ở mỹ nữ trước mặt hảo hảo trang một chút, chết lửng lấy một ít. Lục dai, Tế Kiệt cũng che chở chạch Tháp Rôn nhìn về phía bên này, không hiểu được Hứa Du Nhiên đây là có ý tứ gì. Với anh. Đột phá âm trường song sung kích, nháy mắt sốc bay mấy người, Hứa Du Nhiên diệt tình tay một chảo trụ vào hắc sâm, bị sốc phi những cái đó đều là đi theo những người này chạy chân cấp thấp thức tỉnh giả, đi theo chủ nhân chạy đến nơi đây, thế nhưng còn vẫn luôn tồn tại, cũng coi như là kỳ tích. Bất quá bọn họ kỳ tích cũng chỉ có thể dừng ở đây. Hứa Du Nhiên công kích như thế cuồng bạo, những người này chính diện đã chịu đánh sâu vào, có phải hay không còn có thể sống sót đều là cái không biết bao nhiêu. Vây lại đây vài người, thực lực mạnh nhất chính là Hắc Sâm. In màu là máu đen trang viên người, nàng thế Hắc Tháp xuất đầu. Muốn giết nàng, khẳng định muốn giết Hắc Tháp. Chính là muốn sát Hắc Tháp, phụ thân hắn Hắc Sâm khẳng định cũng muốn động thủ. Dù sao sớm muộn gì muốn xử lý Hắc Sâm, Hứa Du Nhiên lựa chọn mục tiêu đệ nhất chính là Hắc Sâm. Xử lý cái này mà nhất, mà khác tạp cá tùy tiện sát sát là được. Những người này dù có một thân thực lực kinh nghiệm chiến đấu lại kém đến quá xa, liên tính là thực lực, cùng hứa du nhiên cũng hoàn toàn không phải một cái mặt. chẳng sợ không thể vận dụng nguyên khí, hứa du nhiên bốn loại nguyên tố chi lực, cũng không phải hắc sâm loại này năm lần thức tỉnh giả có thể chống cự. tất cả mọi người không nghĩ tới hứa du nhiên sẽ độc thủ, hơn nữa sẽ như vậy đột nhiên, như vậy quyết tuyệt, như vậy côn bạo. trong ngay mắt, tất cả mọi người sợ ngây người, nữ bạn cũng đốc, vô cương lại chỉ là hơi hơi kinh ngạc. hắc sâm đối mặt gần trong gang tất diệt tinh tay chỉ là tới kịp nâng nắm tay, mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, hắc sâm phòng ngự mềm mại vô lực. Không hề hiệu quả, Hứa Du Nhiên một chảo xuyên thấu hát sơn ngực. Phốc. Một viên máu chảy đầm địa trái tim đã bị Hứa Du Nhiên bắt ra tới. Thân hình chợt lóe, trực tiếp đem trái tim ném ở hắc tháp trên mặt. A. Bị dọa đến hồn phi phách tán hắc tháp, đầy mặt phụ thân nhiệt huyết, bị phụ thân trái tim đánh cái mắt đầy sao xẹt, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền trực tiếp quỳ xuống. Nhưng hắn không kịp quỳ, Hứa Du Nhiên thân hình vừa chuyển, chiến kỹ diệt tình tay lại lần nữa xuất kích. Phanh. Một trường vững chắc chụp ở hắc tháp ngực, giằng giặc. Hắc tháp phía sau lưng đột ra một cái trường lớn. Hứa Du nhiên một trưởng chẳng những chụp nát hất tháp trước ngực, bùn bạo lực lượng thậm chí thẳng thấu hất tháp phía sau lưng, luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh hất tháp, trước tiên mất đi phụ thân cái này chỗ dựa, kế tiếp bị đánh nát ngực, trực tiếp bay đi ra ngoài. Hứa Du nhiên vừa đến pháo đài tinh thời điểm, liền gặp cái này hất tháp, tiểu tử này vẫn luôn lại nha lại nhảy, Hứa Du nhiên đã sớm muốn đánh chết hắn. Hôm nay hất tháp phụ tử, rốt cuộc đưa tới cửa tới. A, một tiếng chói, hai tiếng thét chói tai vang lên, in mổ khó có thể tin nhìn trước ngực đâm ra một thanh trường kiếm, thanh kiếm này nàng quá quen thuộc, đây là nàng trưởng kiếm trước tiên phản ứng lại đây người, thế nhưng là in màu trợ phù. đối mặt một kích giết chết hắc sâm lãnh người, hắn trước tiên đem trường kiếm thư hướng về phía thê tử phía sau lưng. máu tươi giống như nước suối giống nhau, phun trào ra tới. bị đâm xuyên qua trái tim, đau nhức nháy mắt đánh sập nàng thần kinh. trước mắt tối sầm, ý thức ngay sau đó tiêu tán, bất thình lình một màn, đem hứa du nhiên đều kinh sợ. nhưng hắn là người nào, nơi nào sẽ bởi vì loại chuyện này phân tâm. bá, một thanh sắc bén trường kiếm ngưng tụ ở trong tay hắn, khinh phiêu phiêu nhất kiếm, siêu siêu vẻ mềm yếu vô lực đâm đi ra ngoài. Chiến ký, bảy khổ vô nha kiếm, bệnh chi kiếm. Sái lạc kiếm quang dường như sắp hấp hối người bệnh, giống như hắn nằm ở trên giường bệnh, nhìn ngoài cửa sổ những cái đó đau khổ năm tháng. Trước mặt từng trương đáng ghê tỏ mặt, hoặc là kinh ngạc, hoặc là phẫn nộ, hoặc là sợ hãi, giống như một đám trong ngộng xuất hiện yêu ma quỷ quái. Hứa Du Nhiên cười, nguyên lai không ngừng giết chóc là kiêu ý, thống khổ cũng là kiêu ý. Nguyên Anh chi thân vẫn luôn ở khổ tu bệnh chi kiếm, ở hắn bản thể xuất kiếm trong nháy mắt, bệnh chi kiếm viên mãn. Hứa Du Nhiên tâm cảnh, tựa như bị bệnh chi kiếm mang về những cái đó dễ cầu sống tử sốc động hắn trôn dấu dưới đáy lòng chỗ sâu nhất chưa sót. Yêu ma quỷ quái, yêu ma quỷ quái. Ta có nhất kiếm, hết thảy tiêu tán. Kiếm ý, chém yêu. Mười mấy đạo mơ hồ không chừng kiếm quang, dường như đến từ kiểu u gió lạnh. Tránh cũng không thể tránh, khó lòng phòng bị. Không có trừ ma quân bạo, không có trừ ma cương mãnh, lại làm người căn bản vô pháp chống đỡ. Có người muốn chống đỡ, có người muốn công kích, có người lấy ra vũ khí, có người dọn xong tư thế. Chương 467. Tinh Tặc gờ giúp chặt. Rất nhiều người nhìn hắn bóng dáng, đều toát ra hâm mộ, ghen ghét Kinh ngạc cảm thán biểu tình, chính là cái kia giết chết in màu nam nhân, cũng chính là in màu trợ phù. Nhìn về phía hứa du nhiên bóng dáng, lại tràn ngập hận ý. Có thể ở rể máu đen trang viên, trở thành in màu trợ phù, chu ghét cũng là bằng vào hắn hơn người bản lĩnh. Chẳng những nhan giá trị tại tuyến, công phu tại tuyến, thậm chí còn có điểm tiểu thông minh, đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này quỷ diện cùng máu đen trang viên một án, tuyệt đối có lớn lao quan hệ, thậm chí chính là hung thủ. Hắc sâm thực lực muốn so máu đen cường đến nhiều, đều bị hắn một kích diệt sát, đây là tốt nhất chứng cứ nếu không phải quỷ diệt sát hắn nhạc phụ một nhà, hắn thê tử in màu cũng sẽ không đi mật hội lao tình nhân Robin, càng sẽ không theo người phát sinh nhiều người vận động, cho chính mình đỉnh đầu trang bị nhất chỉnh phiến thảo nguyên. máu đen một nhà bị nổ cỏ tận gốc, thậm chí bức cho hắn thân thủ giết chết chính mình thê tử, đầu sỏ gây tội chính là quỷ diệt. ở Chu ghét trong lòng, giết chết chính mình thê tử là bị quỷ diệt bức bách, liền ở hứa du nhiên nháy mắt đánh chết hắc sâm thời điểm, tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. nhưng Chu ghét thực thông minh, người như vậy vô pháp đối kháng, cho nên hắn hướng chính mình thê tử xuất kiếm. Đầy ngập hận ý là một phương diện, hắn cũng tưởng đánh cuộc một chút. Quả nhiên bị hắn đánh cuộc chính xác, Hứa Du Nhiên xuất phát từ tò mò, cũng không có giết hắn. Tuy rằng Hứa Du Nhiên giết máu đen ra mười mấy người, duy độc buông tha hắn, nhưng hắn chỉ cảm thấy là chính mình vận khí tốt. Nếu dưới tình huống như vậy đều có thể sống sót, có tốt như vậy vận khí, liền càng hẳn là tìm cơ hội bảo thủ. Chu ghét Hoài đối Hứa Du Nhiên đầy ngập hận ý, xoay người đi hướng góc, tận lực rời xa chiến trường. Rất nhiều người đều súc ở chiến trường bên cạnh, vừa không dám lên chàng chiến đấu, cũng không dám thoát đi. Bên ngoài so nơi này còn hung hiểm. Đạo thứ ba phòng tuyến tan tác, một ít người phá tan âm quỷ bộ đội phòng tiến, chạy trốn tới chín thế trấn. Còn có càng nhiều người hỗn hợp âm quỷ bộ đội, đang ở chống đỡ Tiêu tan nào ảnh lữ đoàn thành viên cùng tên côn đồ nhóm công kích. Đây cũng là Tiêu tan nào ảnh lữ đoàn chiến thuật, phân ra một bộ phận nhân thủ, tổ chức bên ngoài tiến công, dùng để kiểm chế cựu Long sẽ mạnh nhất chiến lược âm quỷ bộ đội. Nếu bị này hơn 100 âm quỷ bộ đội chiến sĩ bao vùi cảo, Tiêu tan nào ảnh lữ đoàn cũng chỉ có nghe tiếng liền chuẩn kết cục. Tiêu Tà nào ảnh lữ đoàn xuất động xã giao năng lực mạnh nhất đặc kỷ, thu mua đại lượng tiến vào đấu giá hội thức tỉnh giả rất nhiều quan to hiển quý sau lưng đứng lâm Đông Vương, Hàn Xuân Vương, Khôi Hùng Vương, bọn họ ở chủ tử bảy mu đặt kế hạ cũng ở điên cuồng công kích Cựu Long Sẽ. Chỉ cần phá hủy Thiện Đông Vương kế hoạch, làm hắn mất đi kế thừa tư cách, mặt khác thân Vương kế nhiệm tỷ lệ liền sẽ tăng nhiều. Phái Mộng Tinh Hệ hủy nặc Thành Tinh Hệ đã sớm đối Tam Thể Tinh Hệ như hổ rình muội, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy đột phá khẩu. Có khả năng nhất kế vị Thiện Đông Vương, liền vào giờ phút này thấy lợi tối mắt, chính mình làm xảy ra sự tình. Này hai đại Tinh Hệ tự nhiên muốn ở sau lưng, điên cuồng quạt gió thêm tuổi ném đi thiện Đông Vương cũng không phải bọn họ mục đích, tan giá tam thể tinh hệ mới là bọn họ nhu cầu. Hai đại tinh hệ thậm chí sớm đã liền khả năng sẽ xuất hiện kết quả, tiến hành rồi đàm phán cùng bàn bạc, nội dung chính là như thế nào chia cắt tam thể tinh hệ. Nơi này có một vạn nhiều viên sinh mệnh tinh cầu, vô số khoáng sản tinh cầu, tài nguyên tinh cầu. Đến nỗi Lư Không Sơn đế quốc, càng là hy vọng tam thể vương quốc, phái mộng vương quốc, hủy nặc vương quốc, càng loạn càng tốt. Bất luận cái gì một cái đế quốc đều sẽ không hy vọng chính mình dưới chướng vương quốc quật khởi trở thành tân đế quốc. này đó vương quốc chỉ có lọ lên, đánh lên tới Đế quốc mới phương tiện thăm ra, hoàn toàn đánh tan, hợp nhất. Nữ bạt đi vào pháo đại tình, hư không đại đế sao lại không biết? Nay cũng đại biểu hư không sơn Đế quốc một loại thái độ, làm bộ bản quan, âm thầm quạt gió thêm tuổi thái độ. Chỉ cần tình thế còn hướng về này đó thế lực lớn chờ mong phương hướng phát triển, vô cương, nữ bạt, những người này liền sẽ không tham gia. Chín thế chấn hôn chiến ở bên nhau người quá nhiều, này đó lính đánh thuê bị thu mua, này đó cao thủ là chịu người sai sự, căn bản vô pháp phân biệt. Phản đồ trên mặt vĩnh viễn sẽ không biết phản đồ hai chữ, hứa du nhiên cũng vô pháp phân biệt. Hắn cũng không nghĩ lãng phí sức lực ở Dâu Dịa Nhân Thân thượng, cướp bóc hàng đấu giá mới là mục đích của hắn. Cửu Long sẽ rất nhiều người ở Tử Thủ Lô Cốt nhập cầu. Tiêu Ta Nào ảnh lữ đoàn một phương muốn nhảy vào Lô Cốt, loại tình huống này thực rõ ràng. Tiêu Ta Nào ảnh lữ đoàn cao thủ đông đảo, Cửu Long sẽ một phương cũng không cam lòng yếu thế. Hứa Du Nhiên Thần Quốc hệ thống động nhiên bắn ra một hàng nhắc nhở. Hứa Du Nhiên tay để trường kiếm, băng giáp đã trong bất chi bất giác bao trùm toàn thân. Chỉ là hắn đem băng giáp tiến hành rồi ngụy trang, không có tiến vào chiến đấu, không có bị người công kích, cũng rất khó phân biệt ra tới. Tiến vào chiến đấu chỉ huy kênh trước tiên. Hứa Du Nhiên liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Quỷ Diệt, ngươi hảo. Kho khắc lật lạc, lạc. Tiểu quỷ ngươi hảo. Cương Kim. Xoái ca, ngươi hảo a. Đắc Kỷ. Đây là ta trung tâm người hầu, Quỷ Diệt. Tây Tác. Âm quỷ bộ đội hảo cường đại, ta muốn chết. Tiểu quỷ ngươi hảo. Lan Hổ. Hảo. Thân tàng. Quỷ Diệt tiên sinh hảo. Hình tượng là cái trắng trẻo mập mạp phú thương, đây là cái kia hô giết chính mình thê tử phú hảo khả lị Một đám y chấn sao trời tên hiện lên, chỉ huy kinh trùng, ước chừng có 100 nhiều người. Kho khắc Lạc lạc, cương kim, đắc kỷ, gờ nỗ, thần tạng, gia thôn long mỹ, khắc cũng long sinh. Có rất nhiều hứa du nhiên không có nghe nói qua người, còn có rất nhiều hứa du nhiên nghe nói qua tên. Chương 468. Lại lần nữa đem thiên liêu đã chết. Bọn họ đã sớm xem Tây Tắc cùng Hứa Du Nhiên không vừa mắt, hiện tại đúng là oan gia ngõ hẹp. Tây Tắc bạo khởi làm khó dễ, điên cuồng tấn công chín thế long tâm thời điểm. Hai người kia mới biết được Tây Tắc thế nhưng là nằm vùng, thật đến nha thẳng nữa. Đáng tiếc Tây Tắc thật sự quá cường, cùng chín thế long tâm ác đấu ở bên nhau, khí lang tung bay. Sóng xung kích quét ngang, người bình thường đều rất khó tới gần. Cốc Dương cùng Thôi Miêu lại thống hận Tây Tắc cũng không có cách nào, thực lực chênh lệnh quá lớn, không dám đi công kích Tây Tắc. Nhưng Tây Tắc cái này đáng khinh nô lệ, thế nhưng ở ngay lúc này nhảy ra tìm chết. Thực lực cường, chúng ta không dám đi trêu chọc người loại này tạp cá, chúng ta còn không dám thu thập người. Thôi Miêu từ bỏ trước mặt địch nhân, xoay người cũng là một đao bổ về phía Hứa Du Nhiên. Trước có Đại trùy quét ngang, sau có Đại Đao đánh xuống, Hứa Du Nhiên tình thế nguy ngập nguy cơ. Nhưng hắn lúc này lại ở trong tối tự chửi thầm, Thôi Miêu à, Thôi Miêu. Người đem đường đi hẹp, thiết tử. Hai người kia lại nha lại nải, đã sớm xem bọn họ khó chịu. Vốn định chuyên tâm trước sát cốc dương, thôi miêu thế nhưng chủ động nhảy ra. Thật đem ta đương hẻo lỗ kỳ tỳ. Trường kiếm đã đâm đi ra ngoài, chiến kỹ, bảy khổ vô nhai kiếm, tam đoạn bệnh chi kiếm, kiếm ý, chém yêu. Một đạo yêu dị kiếm quang, dường như hấp hối người bệnh, như có như không, khi đoạn khi tụ phiêu hướng cốc dương. Kim cương phẩm chất băng giáp kéo dài ra tay bộ, nhanh chóng bao bọc lấy bàn tay. Tay trái dò ra, chiến kỹ, diện tinh tay, nên hướng kia nói lương hàn mang. Cốc Dương tự cao đại chi hung mãnh, quỷ diệt kiếm quang liền tính chạm đến chính mình, hẳn là uy hiếp cũng không lớn. Tốt xấu chính mình cũng là lực phòng ngự xương thổ hệ thức tình giả, huống chi đại chi nhất định sẽ trước quét chung quỷ diệt. Thôi miêu nhìn đến quỷ diệt rối tay chụp vào chính mình đại đao, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Tiểu tử này có phải hay không dọa tròn váng? Ta là kim hệ thức tình giả, sát nhọn vô cùng, chẳng sợ ngươi chiến kỹ xuất chúng, nhưng ngươi tay như thế nào chống lại đao của ta? Xem ta một đao đem ngươi chém thành hai mảnh. Nơi xa nữ bạn trách tháp rung người, vẫn luôn ở chú ý hứa du nhiên không có biện pháp không chú ý hắn, ở trạch tháp Jones cảm rất chung, cái này quỷ diệt hẳn là toàn trường đáng sợ nhất vài người trí nhất. hứa du nhiên vừa mới bùng nổ kiếm ý cùng chiến kỹ, kinh diệm tuyệt tuyệt, hoàn toàn kích phát rồi nữ bạt lòng hiếu kỳ. hắn nhất kiếm thứ hướng cốc dương khi, những người này đều cảm thấy, này nhất kiếm phi thường tinh diệu. cốc dương cũng không biết hứa du nhiên nắm giữ kiếm ý, nhưng nữ bạt cùng trạch tháp Jones đám người biết, phối hợp hắn kiếm ý, cốc dương khẳng định sẽ chết trước, quét ngang đại chuỳ đem sẽ không đối hứa du nhiên cấu thành bất luận cái gì uy hiếp. chính là đương hắn nâng lên tay, chiến kỹ bùng nổ trượt vào thô miêu đại đào khi. Nữ bạt cùng Trạch Tháp Johnson đều khẩn trương bưng kín miệng, này không phải chịu chết sao? Ngay cả bàng quan vô cương, Lục Dai, Tế Kiệt đều gắt gao như mày. Cái này tuổi trẻ nô lệ, ở không hề tài nguyên dưới tình huống, có thể tự hành lĩnh ngộ kiếm ý, khẳng định không phải đồng đốc. Như thế nào tại đây loại thời khắc, dùng ra loại này hôn chiêu? Người tay trái chiến kỹ lại tinh diệu, cũng khiêng không được kim hệ thức tỉnh giảm một đao a, huống chi đó là kìm cương cấp tài liệu chế tạo đại đao. Đã có thể tại hạ một cái trước mắt, kinh bạo mọi người trong mắt một màn đã xảy ra. Cốc Dương không ngừng kinh bạo trong mắt, thậm chí thực mo liền mất đi thị giác hắn đã chết, không thể tưởng tượng chết ở kia một đạo mềm như bông kiếm qua dưới. kia đạo kiếm quang dường như đến từ cửu u gió lạnh, mềm mại vô lực sẹt qua hắn đại trù, sẹt qua hắn cổ. đồng dạng là thổ hệ thức tình giả, cốc dương cùng chín thế long tâm hoàn toàn không phải một cấp bậc. nay một đạo kiếm quang có lẽ chỉ biết cấp chín thế long tâm tạo thành thương tổn, lại sẽ muốn cốc dương mệnh. bệnh chi kiếm nhẹ nhàng chặt đứt cốc dương cổ, một viên cực đại đầu phóng lên cao. cốc dương trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin, ý thức mơ hồ, trước mắt tối sầm, đoạn cổ chỗ máu tươi phóng lên cao. lúc này hắn mới hiểu được kia không chỉ là nhất kiếm, còn có chiến kỹ, càng muốn mệnh chính là kiếm ý. hắn cuối cùng một kia ý niệm hiện lên, còn hảo, thôi miêu xuất đao. kia một đao nhất định sẽ đem tiểu tử này chém thành hai mảnh báo thủ cho ta. tuy rằng bị Hứa Du nhiên đột nhiên bùng nổ kiếm ý chém giết, Cốc Dương lại chết thực căn tưởng, thực thản nhiên. nếu hắn dưới suối vàng có biết nói, tính, vẫn là không cần dưới suối vàng có biết hảo, bởi vì hắn suy nghĩ nhiều quá. phanh, thôi miêu đại đao đánh xuống, lại không phải cắt ra thanh âm. Hứa Du nhiên tay trái tựa hồ vỡ nát một tầng trong suốt lá mỏng, giang giặc. Băng giáp vỡ vụn thanh âm vang lên, trên tay gần ẩn xuất hiện một đạo vết máu. Kim cương phẩm chất băng giáp biến ảo bao tay, khả năng sẽ bị này một đao phế thoái, lại khẳng định sẽ không thương đến hắn tay. Nhưng Hứa Du Nhiên hiện tại yêu cầu biểu hiện chính là Hoàng Kim phẩm chất thức tỉnh kỹ, chỉ có thể cố ý chịu điểm vết thương nhẹ. Nếu không thôi Miêu loại này mặt hàng, thậm chí cũng vô pháp chặt đứt tóc của hắn. T A này, Thôi Miêu tự nhiên cũng cảm nhận được này một đao bất động, nhưng hắn còn không kịp kinh ngạc. Hứa Du Nhiên tay trái vừa lật đã bắt được hắn đại đao. Dưới chân bước chậm sao trời phát động, nương thôi Miêu Thu đao chi thế, vừa người nhào lên. Phốc. Thôi Miêu một viên đầu to, cũng theo sát hắn hảo chiến hữu, bay lên giữa không trung. Trong chớp nhoáng, Hứa Du Nhiên tay trái chỉ là ẩn ẩn xuất hiện vết máu. Một chảo, hai kiếm, dễ dàng nháy mắt hạ gục hai đại đường chủ. Sở Hữu thấy như vậy một màn người, toàn bộ kinh ngạc. Tuy rằng chiến trường cục diện cực độ hỗn loạn, còn là có một ít người thấy được Hứa Du Nhiên ra tay. Đặc biệt là nữ bạn, trách Tháp mấy người này, vẫn luôn ở chú ý Hứa Du Nhiên. Hắn vừa mới kiếm ý ra tay, giết sát mười mấy người đã làm đại gia giật mình không nhỏ. Nhưng kia mười mấy người, trừ Bỏ Hắc Sâm là năm lần thức tỉnh giả, còn tính có điểm thực lực, những người khác tất cả đều là bọn bốn sức chiến đấu bằng năm bốn lần thức tỉnh giả. Không cần phải nói Hứa Du Nhiên, chính là lục giai, Thế Kiệt cũng có tự tin, dễ dàng nháy mắt hạ gục. Chương 469. Nội điện chiến hữu. Hứa Du Nhiên giờ phút này bày ra ra tới thức tỉnh kỹ, đều là hoàng kim phẩm chất. Thực rõ ràng, hắn chỉ là một cái bốn lần thức tỉnh giả, nhưng chiến lực lại thật sự quá ưu hãn. Một cái đối mặt, song sát hai gã năm lần thức tỉnh giả phía trước đại gia đối hắn cũng không quen thuộc đối hắn sức chiến đấu cũng chỉ là nghe tây tác nói một chút tây tác cái loại này bệnh tâm thần giống nhau trạng thái rất khó cùng người bình thường giao lưu về hứa du nhiên cũng nói thật không minh bạch hiện tại một lần nữa cân nhắc quá hắn chiến lược lúc sau tự nhiên muốn một lần nữa làm ra bố trí hứa du nhiên vô pháp vận dụng thần thức chỉ có thể âm thầm lưu tâm quan sát tiêu ta nào ảnh lữ đoàn một phương ở hắn tham chiến phía trước hơi chút dừng ở hạ phong chỉ huy kênh trung không ngừng có bên ngoài tình hình chiến đấu hội báo hắn cũng xem tới được tuy rằng có một vạn nhiều tên quân đồ. Ở tiêu tan nào ảnh lữ đoàn cổ động hạng, đang ở nhằm phía 9 thế chấn. Nhưng Cựu Long sẽ nhiều năm như vậy tích lũy cùng nội tình, cũng không phải dễ dàng như vậy lay động. Một bộ phận nhỏ lính đánh thuê trốn trở về 9 thế trấn, một đại bộ phận lính đánh thuê cùng Cựu Long sẽ cao thủ, tính cả âm quỷ bộ đội chiến sĩ. Ở khoảng cách 9 thế chấn mười mấy km ngoại, hợp thành một đạo sắt thép phong tuyến. Nơi này trừ bỏ có đại lượng năm lần thức tỉnh giả thủ vệ, còn có rậm rạp không đếm được laser pháo đài, mấy trăm môn phản ứng nhiệt pháo. Laser quen ngang, pháo nổ vang, trung gian còn hôn tạm lực thật lớn phản vật chất mai một pháo, tắc nức trời cao. Chín thế trấn đã biến thành một cái siêu đại hình chiến trường, Vũ Long sẽ tạm thời ổn định cục diện. Âm quỷ bộ đội này nói phòng tuyến, quan trọng nhất, một khi phá vỡ, hậu quả không dám tưởng tượng. Sở hữu chiến sĩ cùng lính đánh thuê đều đang liều mạng, mọi người đều rất rõ ràng, chẳng sợ hiện tại lui về chín thế trấn cũng là tử lộ một cái. Tiêu Tan nào ảnh lư đoàn một phương ở chỗ này tao ngộ ngoan cường chống cự, tử thương thảm trọng, rồi lại nóng lòng phá tan phòng tuyến, chi viện chín thế trấn chiến đấu. Chín thế trang viên bên này chủ yếu tiến công phương hướng, chính là cái kia thật lớn thành phố ngầm bảo nhập đầu. Chính thế Long Tâm cùng số lượng không nhiều lắm, âm quỷ bộ đội chiến sĩ đều ở tử thủ cái kia nhập khẩu. Kho khác lạc lạc cũng không có tham dự cường công, hắn muốn tận khả năng bảo tồn lực lượng, lô cốt trung nhất định còn có ác chiến đang chờ hắn. Quỷ diện, mục tiêu đệ nhất tri viện A Lệ Tháp, đệ nhị mục tiêu tri viện Gnos, đệ tam mục tiêu chính thế Long Tâm. Kho khác lạc lạc xem xét thời thế, nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Thu được. Hứa Du nhiên một bên đáp lời, một bên nhằm phía Hạo Ngọc cái kia chiến đoàn. Trước mắt sở hữu tham chiến nhân viên giữa, căn cứ kho khắc lạc lạc đánh giá Á Lệ Tháp chiến lược thế nhưng là mạnh nhất nàng một người đang ở đối chiến mười mấy năm lần thức tỉnh giả, trong đó còn có âm quỷ bộ đội chiến sĩ. tuy rằng thực rõ ràng, nàng đối tự thân lực lượng khống chế còn không hoàn mỹ, nhưng tiến bộ tốc độ cực nhanh. hạo ngọc cái loại này phát ra từ trong xương cốt chiến đấu bản năng, làm ở đây đông đảo lão chiến sĩ đều vì này kinh ngạc cảm thán. phanh, hứa du nhiên một trưởng đánh bay một cái năm lần thức tỉnh giả, xoay người nhất kiếm bước lui một cái khác địch nhân. dưới chân phát lực, bước chậm sao trời chiến kỹ thi triển, thân thể không thể tưởng tượng từ một cái quỷ dị góc độ, vòng qua vài người hỗ chiến. ta không cần hắn hỗ trợ chiến đấu chỉ huy kênh trung a lệ tháp cả giận nói không cần chơi tiểu hài tử tính tình chúng ta hiện tại là một đám hứa du nhiên lên tiếng đồng thời đã gia nhập a lệ tháp chiến đoàn bá kinh phiêu phiêu nhất kiếm thứ hướng một cái địch nhân dưới chân chuyển động tay trái diệt tinh tay đồng thời phát động cái kia địch nhân mới vừa bị hạo ngọc một chân đá bay còn không kịp ổn định thân hình hứa du nhiên trường kiếm đã tới rồi trước người có thể cuốn lấy hạo ngọc lâu như vậy cái này năm lần thức tỉnh giả cũng không phải dùng tay nguy cấp dưới cố nén trụ máu tươi phun ra mất đi trọng tâm thân thể hơi hơi vặn vẹo một chút Hứa Du Nhiên trường kiếm ở hắn phía sau lưng, lưu lại một đạo thật lớn miệng vết thương. Tối tăm trong bóng đêm, màu đỏ tươi máu tươi, yêu diễm dị thường. Và anh, Khí lãng tung bay, diệt tinh tay ngạnh hắn một cây trường côn. Giang rắc. Băng giáp bao tay vỡ vụn đồng thời, bốn loại nguyên tố chi lực dung hợp diệt tinh tay, đã đem địch nhân chấn đến miệng phun máu tươi, bay ngược đi ra ngoài. Lên keng. Địch nhân trường côn rơi xuống đất đồng thời, Giang rắc. Một thanh trường kiếm dập nát Hứa Du Nhiên sau lưng băng giáp. Băng giáp tuy rằng bị chằm toái, Hứa Du Nhiên lại lông tóc chưa thường, nương này một trạm chi lực nghiêng miêng nhào hướng một cái khác năm lần thức tỉnh giả. Hạo Ngọc sấn cái kia cầm trong tay trường kiếm địch nhân, chiêu thức dùng lao trong mắt, nhu thân mà thượng. Một trường đánh ra thẳng đến cái kia địch nhân ngực, hướng. Cái kia năm lần thức tỉnh giả phản ứng cũng là cực nhanh, hoành kiếm che ở trước ngực. Phanh. Trường kiếm căn bản ngăn không được Hạo Ngọc thế mạnh mẽ trầm một trường, trực tiếp bị toàn bộ chụp vào ngực. Cái kia địch nhân rõ ràng cũng không nghĩ tới cái này đại mỹ nữ, thế nhưng như thế hung hãn. Hơn nữa từ Hạo Ngọc ra tay trung, hoàn toàn cảm thụ không đến nguyên tố chi lực dao động, chỉ là thuần túy lực lượng thế nhưng đánh đến chính mình cái này năm lần thức tỉnh giả không chút sức lực chống cự nhưng suy nghĩ của hắn cũng chỉ có thể dừng ở đây hạo ngọc kia một trưởng tuy rằng trọng thương hắn lại còn không nguy hiểm đến tính mạng hắn một viên rất tốt đầu bay đến giữa không trung thời điểm mới phát hiện thế nhưng là hứa du nhiên đánh lên hắn đang ở đối chiến một cái âm quỷ bộ đội chiến sĩ hứa du nhiên trăm vội bên trong vứt ra trong tay trường kiếm thừa dịp địch nhân bị hạo ngọc đánh nát ngực rất tốt thời cơ từ sau lưng phi kiếm chặt đứt hắn cổ hừ hạo ngọc một tiếng kêu rên, vẫn luôn muốn tìm cơ hội thu thập quỷ diệt chính là vẽ tàu rất quan trọng nàng chỉ có thể áp xuống trong lòng lửa giận, trước lấy đại cục làm trọng, nhưng bị diệt chẳng những gia nhập nàng chiến đoàn, còn đoạt nàng đầu người, bạo nộ hạo ngọc, rốt cuộc áp chế không được chính mình mãnh liệt mênh mông sát ý, nàng chính mình đều không có nhận thấy được, đã từng chính mình kỳ thật cũng không có như vậy bạo lực, như vậy thích giết chóc, nếu vẫn là đã từng hạo ngọc, khả năng sẽ ghi hận quỷ diệt, khả năng sẽ cảm thấy bị khuất, lại tuyệt không sẽ muốn giết chết quỷ diệt, càng sẽ không bám giết không tha muốn đánh mạng của hắn, khối này chiến ngẫu nhiên chi khu, tuy rằng mất đi sinh mệnh, mất đi linh hồn, lại ở bất chi bất giác trùng, ảnh hưởng hạo ngọc. Vô luận là chiến đấu bản năng, chiến đấu ý thức, chiến đấu kỹ xảo, vẫn là kia vô pháp áp chế vô cùng sắc ý, cả người tự hồ đều bị phẫn nộ sở chi phối, trong đầu chỉ có một thanh âm, sắt, sắt, sắt, vì cái gì những người này đều như vậy chẳng ghét? Chương 470, Luân phiến đã chiến. Phụt, Hứa Du Nhiên huy kiếm đem một cái năm lần thức tỉnh giả chém thành hai đoạn. Lấy hắn hiện tại trạng thái, khẳng định không phải hạo ngọc đối thủ. Đại gia lại là cùng cái trận doanh, đều ở cấp hàng đầu giá. Nếu không Hứa Du Nhiên thật muốn hỏa lực toàn bộ khai hỏa, Vận dụng nguyên khí rồi chết hạo ngọc cái này điên nữ nhân. Bất quá, vận dụng nguyên khí, giống như cũng quá sức là nàng đối thủ. Vừa mới bị hạo ngọc đánh lén một trường tuy rằng phun ra một búng máu, chính là đối hứa Du Nhiên tới nói, lại chỉ là tiểu thương. Đốt cháy giai đoạn lặng lẽ vận chuyển một chút, liền hoàn toàn bình phục thương thế. Bị thương nhưng thật ra việc nhỏ, mấu chốt là nín thở. Nếu không thể hướng hạo ngọc xuống tay, hắn chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến Cửu Long Sẽ một phương thức tỉnh giả trên người. Vừa mới vẫn luôn ở dùng bảy khổ vô nha kiếm, lực sát thương tuy rằng không bằng tự tại vấn tâm kiếm, nhưng thắng ở thi triển lên tiêu hao tương đối tiểu, có lợi cho thời gian dài chiến đấu. Hứa Du Nhiên vẫn luôn ở kỳ quái một sự kiện, vì cái gì bên này như vậy đại quy mô chiến đấu, phía chính phủ, quân đội đều là chẳng quan tâm. phía chính phủ nhưng thật ra có tham dự, ít nhất hắn thấy được tam tư mấy cái quá lớn, các đại quân đoàn lại giống như đã chết giống nhau, hoàn toàn không thèm để ý. trải qua Hứa Du Nhiên một phen sung phong liều chết, vây công Hạo Ngọc mười mấy năm lần thức tỉnh giả, lập tức bị đánh tan. có mấy người bị Hứa Du Nhiên nén giận giết chết, còn có hai cái năm lần thức tỉnh giả chết ở Hạo Tay Ngọc Trung. Con thừa mấy người mắt thấy không địch lại, xoay người liền chạy. Hứa Du Nhiên nhớ tới cái thứ hai nhiệm vụ, chi viện Gnoros. Bá. Dưới chân phát lực, bước chậm sao trời thân pháp triển khai, lao thẳng tới Gnoros, hổ cá, diệp thần chiến đoàn. Tiêu ta nào ảnh lữ đoàn một phương mọi người, đã sớm thấy được Hứa Du Nhiên ở đại sát tứ phương. Đối phó bình thường 5 lần thức tỉnh giả, Hứa Du Nhiên quả thực chính là bẻ gãy nghiền nát giống nhau, cơ hồ không có hợp lại chi địch. Tuy rằng Hứa Du Nhiên bất quá 14 lần thức tỉnh, nhưng hắn là song hệ thức tỉnh giả. Song hệ nguyên tố chi lực Siêu việt bình thường năm lần thức tỉnh giả đơn hệ nguyên tố chi lực chiến kỹ thuần thục nắm giữ, mọi người đều không sai biệt mấy. Nhưng Hứa Du Nhiên nắm giữ kiếm ý, có kiếm ý thêm vào, chiến kỹ uy lực bạo tăng. Đến nỗi nói nguyên tố hóa, tại đây loại hôn loạn chiến trường trùng nguyên tố chi lực bạo động. Ai dám nguyên tố hóa, khả năng trực tiếp đem chính mình hóa đã chết, trực tiếp bị các loại hôn tạp nguyên tố chi lực nổ tan sát mà chết. Gơ phát hiện Hứa Du Nhiên chính tới rồi chi viện, cao hứng rồi. Hổ ca giống như không muốn sống nữa giống nhau, điên cuồng công kích hắn, Diệp thân ở một bên phụ trợ đánh cũng không tội nhưng Gernos còn có trọng trách cho người, không dám cũng không thể ở chỗ này cùng Hổ Cá liều chết. Hắn trước sau không suy nghĩ cẩn thận, cái này tuần tra Tư Hổ Cá vì cái gì như vậy thủ hận hắn. Hổ Cá tự nhiên cũng sẽ không nói cho Gernos chính mình là tới cấp Lâm động báo thủ. Kỳ thật, liền tính nói cho Gernos cũng không có gì. ở Gernos xem ra Tam Tư này đó cự quan đều đang chết. nhìn xem hỗn loạn tái bất thành, nhìn xem dân chúng lầm than khu dân nghèo, liền biết nguyên nhân. Tiêu tan nào ảnh lữ đoàn là tinh tật đội cũng không phải hiệp đạo đội, nhưng bọn họ cũng có bọn họ điểm mấu chốt cùng nguyên tắc bọn họ này đó từ nhỏ cơ khổ hải tử nhất xem không được quan phủ ức hiếp nghèo khổ người chính là gnod còn không kịp vui sướng cái kia chiến lược lưu hãn nhưng vẫn nổi điên á lệ tháp cũng thẳng đến hắn cái này chiến đoàn. ở hắn xem ra nay nhị vị tùy tiện tới một cái chỉ cần có thể cuốn lấy nổi điên hổ cá là được hổ cá quá cường đại cho hắn cũng mang đến cực đại áp lực muốn đánh chết hổ cá trong khoảng thời gian ngắn khả năng làm không được hắn muốn thoát thân cùng kho khắc lạc lạc hội hợp nhưng lại bị đè ở nơi này vẫn luôn đánh hơi có vô ý đừng nói hội hợp thậm chí đều có Nga xuống nguy hiểm hiện tại nhưng cái ngược một chút tới hai người, còn là phi thường không hiếu hảo hai người. Hứa Du Nhiên cũng phát hiện Hạo Ngọc hướng đi, mày gắt gao nhíu lại. ngoa tào, thầm mắng một tiếng, thân hình vừa chuyển, thẳng đến Hắc Ma mà đi. ngươi muốn chi viện Gornos, ngươi liền đi thôi, tiểu gia lười đến cùng ngươi đoạn. Hạo Ngọc thoát ra vây khốn, đang muốn đại triển quyền cước, sắt cái thông khoái. nhìn đến Hứa Du Nhiên hướng đi, nàng tiến lên, chính là muốn đi quấy rối. cũng tưởng sấn Hứa Du Nhiên chưa chuẩn bị, nhìn xem có phải hay không có cơ hội giết cái này cậu nô tài. kết quả Hứa Du Nhiên nửa đường chuyển hướng về phía thực lực của nàng là cũng đủ cường đại, nhưng nắm giữ cũng không thuần thủ, không kịp chuyển hướng Hạo Ngọc thẳng tắp nào vào Gnoth 3 người chiến đoàn. Hừ, Hạo Ngọc một tiếng tiêu rên, giơ tay liền hướng hổ cá chụp tới. Bá, Bá, Bá hổ cá chiến đao liên lõe, tựa như liên miên không dứt phóng bá. Chiến kỹ, sóng dữ cùng đao. Hạo Ngọc nhưng không có hứa du nhiên băng giáp hộ thể, rút tay về xoay người, một cái bước lướt tránh ra ánh đao, một chân đá hướng Diệp Thần. Diệp Thần vừa mới tránh thoát Gnoth công kích, phiên trưởng nên hướng Hạo Ngọc nhỏ dài chân ngọc. Hạo Ngọc này một chân nơi nào là như vậy hảo tiếp, thiếu chút nữa trực tiếp đá chặt đứt diệp thần tay. Bá. Diệp thần ứng biến kỳ tốc, một đạo kiếm quang thứ hướng Hạo Ngọc diện môn, thân thể dựa thế bay ngược. Tay trái một trận đau nhức truyền đến, hai cái ngón tay đã bị Hạo Ngọc cắt nát. Người thu thập bọn họ, Gernos lưu lại một câu, xoay người liền chạy. Nơi nào chạy? Hổ Ca tức muốn hộc máu, gầm lên giận dữ, ánh đao lập lòe thẳng đến Gernos mà đi. Đáng tiếc, hắn địch nhân là hảo Ngọc, nơi nào sẽ làm hắn này một đao đánh chết Ba người lại lần nữa hôn chiến làm một đoàn, Hạo Ngọc thực lực mạnh mẽ. Đối với lực lượng của chính mình lại không chế không phải quá hảo. Hổ ca cùng Diệp Thần tuy rằng không bằng Hạo Ngọc, lại thắng ở kinh nghiệm phong phú, phối hợp ăn ý. Hạo Ngọc trong khoảng thời gian ngắn bắt không được hai người, cũng là nôn nóng dị thường. Chương 471. Người tài giỏi thường nhiều việc. Trực Diện hứa du nhiên kiếm ý mẹ Phịt Sở Tổ, đôi mắt hơi hơi nheo lại, cái này nhảy nhót lung tung tiểu nô lệ, hoàn toàn khơi dậy hắn ý chí chiến đấu. Chẳng những là song hệ thức tỉnh giả, càng là hiếm thấy ý cảnh linh nộ giả. Vừa mới hắn một người áp chế đắt kỳ ba người đánh, nhìn qua cân sức ngang tài, trên thực tế hắn cũng thực cố hết sức. Cho nên vẫn chưa phân tâm quan sát nơi khác chiến trường. Kia rốt cuộc là tiêu tan ảo ảnh lữ đoàn 2 viên đại tướng, không phải trên đường len lỏi lính đánh thuê. Húng chi còn có một cái đốc sinh, nàng la đốc diện xong bảo thai muội muội, đến từ một cái mạnh mẽ vô cùng cổ xưa gia tộc. Vốn định tùy ý xử lý cái này tạp cá tiểu nô lệ, lại chưa từng tưởng gặp nạn cha tử. Đạo kiếm ý kia tuy rằng mềm như đông, giống như một trận gió là có thể thổi đi giống nhau, nhưng hắn lại không dám xem thường. Nhất đáng giận chính là đã kỷ hiệp khách, đốc sinh ba người, giờ phút này vẫn chưa từ bỏ tiền công. Ngay lập tức chi gian bằng vào hứa du nhiên cường hãn thực lực cùng cấp tốc phản ứng, tình thế lại lần nữa nghi chuyển. Vừa mới ở vào vây công chính là Hứa Du Nhiên, hiện tại lâm vào vây công chính là mẹ Phi Sở Tổ. Hứa Du Nhiên có thể xoay chuyển cục diện, cũng không phải không có trả giá đại giới. Đánh bờ hát ma, mẹ Phi Sở Tổ cũng ở hắn trên lưng lưu lại một đạo thật lớn miệng vết thương. Tuần tra tư mười mấy hành tẩu, hoàn toàn dập nát hắn băng giáp, lại chỉ là vết thương nhẹ hắn. Mẹ Phi Sở Tổ nhưng không có như vậy cường đại lực phòng ngự, bất quá hắn có hắn chủng tộc đặc tính. Về đá linh hồn, rất nhiều người đều có chung nhận thức kia hẳn là một loại đặc thù silicon sinh mệnh, nhưng vì cái gì kết hợp các bột sinh mệnh tinh huyết sẽ ra đời tân sinh mệnh, đây là biển sao thần quốc đều không thể giải thích quỷ dị hiện tượng. nếu không phải bồi dưỡng chu kỳ quá dài, tỷ lệ sinh đẻ quá thấp, thành tài suất quá thấp, biển sao thần quốc đều sẽ ra tay bắt lấy đá linh hồn. nếu đá linh hồn có rất nhiều viên, có thể ra đời đại lượng trí tuệ sinh mệnh. Này đó trí tuệ sinh mệnh lại có được có thể trưởng thành đến 6 lần thức tỉnh giả tiềm lực, kia sẽ là biển sao thần quốc quần cuộn không ngừng chiến binh nơi phát ra. đáng tiếc vũ trụ mênh mông diện tích rộng lớn vô biên cũng chỉ phát hiện này một viên đá linh hồn, chỉ có một viên đá linh hồn, dù cho ra đời sinh mệnh xen vào hai loại sinh mệnh tri gian, đối biện sao thần quốc tới nói, lại cũng không hề ý nghĩa. Mẹ phi sở tổ hai mắt hồng quang đại thịnh, hoàn toàn biến thành đỏ như máu, dường như hai viên màu đỏ sậm trong suốt đá quý, vô cùng lộng lây bắt mắt. Phanh, chủng tộc đặc tính phát động, mẹ phi sở tổ thân thể, đống nhiên tạc vỡ thành vô số khối. Đây là một loại phi thường khác loại nguyên tố hóa kỹ xảo, có thể nói là nước mắt người ngọc tộc Tiên vũ kỹ, chủng tộc kỹ năng, ngoa tào. Hứa Du Nhiên lần đầu tiên nhìn đến loại tình huống này, Kiếm ý còn không có công kích đến mẹ Phỉ Sở Tổ. Hắn cả người chủ động nổ mạnh, đây là tình huống như thế nào? Đạo kiếm ý này hấp tấp chi gian phát ra, uy lực kỳ thật cũng không có nhiều cường hành. Đát Kỷ ba người tuy rằng sôi nổi dùng ra sát chiêu, lại cũng không đạt được tuyệt sát mẹ Phỉ Sở Tổ nổ nỗi. Hứa Du Nhiên lúc này mới phát hiện, nguyên lai chính mình kiếm ý còn có loại này đặc tính, thế nhưng có thể đem một cái đại người sống cấp độ nổ mạnh. Thinh linh xảy ra nổ mạnh, cũng làm vây công mẹ Phỉ Tổ Đát Kỷ ba người chấn động. Nhưng các nàng cũng không giống Hứa Du Nhiên như vậy không kiến thức. Mẹ Phi Sở Tổ tuy rằng nổ thành mảnh nhỏ, nhưng cũng không phải hoàn toàn biến mất. Một thanh trường kiếm, một thanh loan đao, một đôi đoản đao, vẫn là tiếp tục công hướng kia một đống lớn mà nhỏ. Vâng anh cùng bạo khí lãng tung bay, mẹ Phi Sở Tổ mảnh nhỏ bị tạc khắp nơi tung bay. Bá! Hứa Du nhiên huy kiếm quét ngang, đinh, đinh, đinh liên tiếp dày đặc giòn tiếng vang, đẩy ra tuần tra tư hơn 10 vị hành tẩu công kích. Vô số mảnh nhỏ có rất nhiều bị mấy người công kích, hoàn toàn đánh nát thành bột mịn. Nhưng tuyệt đại đa số mảnh nhỏ, bởi vì quá mức nhỏ vụn, lại tránh thoát công kích. Quay trung quanh một khối trọng đại mảnh nhỏ vì trung tâm, vô số mảnh nhỏ tia chấp tụ hợp ở bên nhau, giống như kia khối đại mảnh nhỏ có cực kỳ cường đại lực hấp dẫn giống nhau. Tập lại, mẹ Phi Sở tổ một lần nữa tụ hợp, chỉ là sắc mặt hơi hiện tái nhợt, hai mắt cũng khôi phục bình thường, không còn nữa phía trước một mảnh huyết hồng. Bởi vì tổn thất rất nhiều mảnh nhỏ, kỳ thật tương đương với hắn tổn thất thân thể một bộ phận. Dùng nhân loại tiêu chuẩn tới cân nhắc, giờ phút này mẹ Phi Sở tổ đã là bị vết thương nhẹ. Đây là nước mắt người ngọc tộc mẹ Phi Sở Tổ tiên phu ký, chủng tộc đặc tính, nghiệt bản. Tao nộ cường lực công kích khi, có thể nháy mắt chuyển hóa vì silicon sinh mệnh hạt thủ. Mẹ Phi Sở Tô bất quá chỉ là 5 lần thức tỉnh giả, nghe nói nước mắt người ngọc tộc 6 lần thức tỉnh giả, có thể đem thân thể hóa thành càng thêm nhỏ vũ trụ, rất khó đối phó. Trong truyền thuyết, nước mắt người ngọc tộc nếu xuất hiện 7 lần thức tỉnh giả, toàn bộ thân thể có thể hóa thành nạ nổ cấp dưới hạt bụi, cơ hồ vô pháp phá hư, vô pháp mai một. Bất quá cũng chỉ là truyền thuyết, nước mắt người ngọc tộc nếu có 7 lần thức tỉnh giả, cũng sẽ không lưu lạc cho tới hôm nay loại tình trạng này. Đắc kỷ ba người còn muốn tiếp tục tiến lên vây công mẹ Phi Tô, du nhiên lại chặn các nàng các người mau đi chi viện những người khác, cái này ta tới, không thành vấn đề. Đát kỳ quan tâm hỏi, không cần cạnh mạnh. Hiệp khách sợ Hứa Du Nhiên một người ứng phó không được, còn tưởng lưu lại hỗ trợ. Cẩn thận, mẹ phi sợ tổ thập phần cương đại. Núc sinh dặn dò một câu, xoay người mà đi. Yên tâm, Hứa Du Nhiên trường kiếm một hành, ánh mắt lánh lệ nhìn về phía đối diện mười mấy người. Hắc ma tuy rằng chặt đứt mấy cây xương sườn, lại như cũ có thể chiến. Mẹ phi tổ càng chỉ là vết thương nhẹ, bị bắt sử dụng chủng tộc gạt tính, chính lửa giận ngập trời nhìn chằm chằm Hứa Du Nhiên. Tuần tra tư mười mấy hành tẩu, tất cả đều là năm lần thức tỉnh giả. Tuy rằng mỗi người mang thương, lại chậm rãi xuống tới. Nghe được hứa du nhiên khẳng định trả lời, nhìn đến hắn kiên định ánh mắt, đắc kỷ hai người đều có chút kinh ngạc. Vừa mới mẹ phỉ sợ tổ một người, bám trụ các nàng ba người. Hiện tại lại nhiều hả ma, còn có mười mấy năm lần thức tỉnh giả, cái này quỷ diệt muốn điên. Hứa du nhiên giả tâm lại xa xa không ngừng tại đây, hắn sớm đã ngắm tới rồi cách đó không xa mấy cái chiến đoàn. Cự Long sẽ chín đại đầu sọ phản bội hai cái, đã chết hai người, còn dư lại năm người. Cương đại nhất chính là chín thế Long tâm một người chặn lô cốt nhập khẩu, đánh đến tây Tắc Điên của nguồn máu. Chương 472: Đã linh hồn chân tướng. Mẹ Phi Sở Tô nhìn đến đắt kỷ đám người chạy về phía lô cốt nhập khẩu, tức giận đến khỏe mắt muốn nước ra. Hắn tới nơi này mục đích là săn giết tiêu ta nào ảnh lữ đoàn thành viên, cũng không phải là cùng Hứa Du Nhiên rất thích tản nhận tranh đấu. Vừa thấy liền biết cái này tiểu nô lệ cũng không phải lữ đoàn thành viên. Mẹ Phi Sở Tô đối hắn cũng chưa nói tới thù hận, cùng hắn chiến đấu, quả thực không hề ý nghĩa. Nhưng Hứa Du Nhiên thật sự quá cường đại, một người bám trụ bọn họ mười mấy người. Chẳng những thế mạnh mẽ chậm thân pháp cũng tinh thuần vô cùng, kiếm ý càng là dơ tay liền tới, đánh đến hắn không biết giận. Bất quá là một cái bốn lần thức tỉnh giả nô lệ, mẹ phiền sợ tổ căn bản vô pháp tưởng tượng, hắn vì cái gì sẽ như vậy cường đại? Cường đại không hề có đạo lý, này không khoa học cả. Hắn biết rõ, lấy chính hắn thực lực, cho dù là thăng cấp sáu lần thức tỉnh giả, chỉ sợ cũng vô pháp toàn tiềm tiêu tan nào ảnh lữ đoàn. Một khi bị vây công, thậm chí có cực đại khả năng tính na xuống, hắn đã chết, toàn bộ nước mắt người ngọc tộc liền hoàn toàn diệt sạch. Chẳng sợ có người dùng đá linh hồn, lại lần nữa sinh sản ra tạp giao sinh mệnh thể kia cũng không phải hắn nước mắt người ngọc tộc cho nên hiện tại cơ hội này đúng là hắn báo thủ thời cơ tốt nhất bỏ lỡ lần này cơ hội tiêu tan nào ảnh lữ đoàn thành viên luôn luôn rất ít tách ra càng rất ít bị người vây công Hắn muốn báo thủ càng là khó như lên trời dù cho là lòng nóng như lửa đốt hắn lại là không hề biện pháp hứa du nhiên chẳng những có thể đánh còn có thể kiêng người tưởng thoát ly chiến đoàn hắn liền cùng ngươi chính trực mặt lấy thương đổi thương người này cũng không biết cái gì lai lịch giống như làm bằng sắt giống nhau lực phòng ngự cường còn chưa tính khôi phục lực cũng cực cường phía trước lưu lại những cái đó miệng vết thương tựa hồ đều ở chậm rãi khép lại ngay cả phía sau lưng kia nói thật lớn miệng vết thương giờ phút này cũng không hề đổ máu mắt thấy liền có khép lại dấu hiệu đánh lại đánh không chết trốn lại trốn không thoát cùng kẹo mạch nha giống nhau khó chơi mẹ vì sở tổ thế công càng thêm sắc bén sát ý cũng càng ngày càng thịnh nếu ngươi phải làm tiêu ta nào ảnh lữ đoàn đồng lõa ta liền thành toàn ngươi đưa ngươi trước lên đường hứa du nhiên này một hồi lại phóng đổ ba cái tuần tra tư hành cậu ánh mắt liếc về phía mặt khác một bên chiến đoàn bên kia là gia thôn long mỹ khắc cũng long sinh cương kim Độc Diệt, đang ở đối chiến Hắc Kỳ Long Quân, Thiện Tin Long Cát, Đảng Sâm Long Một, Nguyên Sinh Long Hải. Tám người hỗn chiến, thanh thế cực kỳ kinh người, cho nhau chi rằn cũng đang không ngừng trao đổi đối thủ. Giống nhau năm lần thức tỉnh giả, muốn tới gần này tám người chiến đoàn đều phi thường khó khăn. Chỗ xa hơn, Hứa Du nhiên thấy được Tế Kiệt đang ở hướng cái này phương hướng đột tiến, thoạt nhìn cũng là cái cao thủ. Nhất lê tẩm chính là, Tế Kiệt giống như cũng là địch nhân. Hắn sao? Vì cái gì ta không có bằng hữu? Hai cái chiến lược còn tính đáng tin cậy chiến hữu, người lại thập phần không đáng tin cậy một cái Tây Tác là cái biến thái, còn có một cái Hạo Ngọc, thế nhưng là người điên. Kho Khác Lạc Lạc hẳn là rất cường đại, nhưng hắn không ra tay, luôn là ở trong đàn nói chuyện tiếm. Cương Kim thực lực rất mạnh, lại bị cửu Long sẽ bốn cái đầu sọ hoàn toàn của lấy. Đông Nhiên cảm thấy tâm hòng mệnh, bên ngoài chi viện, chậm chạm sát không tiến vào. Kho Khác Lạc Lạc còn không nhanh không chậm, cũng không biết còn có cái gì tính toán. Nếu người tài giỏi thường nhiều việc, xem ra chính mình chỉ có thể tăng lớn phát ra lực độ. Cho các ngươi cảm thụ một chút, để từ Địa Tinh Nhân dân thân thiết chế trở. Hứa Du nhiên đem chủ ý đầu tiên đánh tới cương kim cái này chiến đoàn tứ đại đầu sọ thực lực rất mạnh, nhưng ở hắn xem ra vấn đề không quá lớn. Con giận nhiều không tán, nợ nhiều không lo, một con dê cũng là đuổi, một đám dương cũng là phóng. Hắn bắt đầu có ý thức hướng cương kim bên kia chiến đoàn dựa sát, nhìn xem có biện pháp nào không, đem cương kim bên kia địch nhân cũng toàn bộ kế tiếp. Đang ở Hứa Du nhiên phạm sầu thời điểm mảnh đất giáp danh rất nhiều người lại làng ốc. Vừa rồi rất nhiều người cũng không có chú ý tới cái này đáng khinh phát dục tiểu nô lệ, hắn vừa mới gia nhập chiến trường thời điểm liền kinh bạo rất nhiều người trong mắt thật là khai cục liền vương tạc, đi lên liền làm chết hai đại đường chủ. rất nhiều người đều ở lặng lẽ nghị luận, này rốt cuộc là nơi nào nhảy ra tới mấy người? Trạch Tháp run tránh mắt, vẫn luôn ở chú ý nàng phụ thân chiến trường. trong lúc lơ đang lại phát hiện Hứa Du nhiên tựa hồ chính hướng bên kia di động. Nàng vội vàng cấp phụ thân gửi đi một cái tin tức, làm phụ thân cần phải phải đề phòng cái này đáng sợ quỷ diệt. Hắc kỳ long quân chủ yếu đối thủ là cương kim, toàn bộ lữ đoàn giữa chiến lược đều có thể bài tiến tiền tam. vẫn luôn ở hết sức chăm chú chiến đấu, nơi nào có dư thừa tinh lực chú ý những người khác. được đến nữ nhi nhắc nhở. Hán tuy rằng có chút không để bụng, lại vẫn là nhiều một phân cẩn thận. Nữ bạn tắc vẫn luôn ở nhìn chầm chằm hứa Du Nhiên, ở đây mọi người sinh tử, nàng kỳ thật một chút đều không quan tâm. Cái này 10 vạn khối mua tới nô lệ đã xa xa vượt qua nàng mong muốn. Như vậy nô lệ, nơi nào là 10 vạn khối có thể mua được? Đừng nói 10 vạn khối, hiện tại có người ra 100 triệu, nàng đều sẽ không bán. Không, 1 tỷ nàng đều sẽ không bán. Chẳng những lớn lên sói, Ngọc thụ Lâm Phong, hơn nữa thực lực bưu Hán Dối tinh rối mù, quả thực liền cùng đánh không chết tiểu cường giống nhau. Nếu đơn thuần lấy chiến lược tiến hành tương đương, hứa du nhiên giờ phút này ít nhất tương đương với tam đến bốn cái tiêu ta nào ảnh lũ đoàn giống nhau thành viên mang về hư không sơn cho hắn rót hai bình kim cương cấp virus, chỉ cần tăng lên tới năm lần thức tỉnh giả, khẳng định có thể đánh đến những cái đó trùng theo đôi nghe tiếng liền chuẩn. Đến nỗi cái gì là trùng theo đôi, chính là cái gì cái gì đế quốc hoàng tử a, cái gì cái gì đế quốc thiên kiêu a, cái gì cái gì trọng thần nhi tử a, đối nữ bạc công chúa có ý tưởng người có thể từ hư không sơn đỉnh núi xếp hàng đến chân núi. Những người này hết thể bị nảng về vì trùng theo đôi. Nay cũng không thể quái những người đó, chính trị liên hôn phi thường phổ biến. Hư không đại đế đế hậu, chính là chính trị liên hôn tới. Nữ bạt tiên tư chắc tuyệt, người lại lớn lên Mỹ diễm tuyệt luân. Phu cận mấy cái đế quốc, thậm chí toàn bộ 33 tinh vực, nữ bạt là vô số người tỉnh nhân trong nộng. Chương 473. Không điên mà không thành sống. Phanh. Vẫn luôn vây quanh 9 thế long tâm điên cuồng tiến công Tây Tác, lại lần nữa bị đánh bay đi ra ngoài. 9 thế long tâm trận địa chiến, thực lực quá cường. Tây Tạc muốn phá vỡ hắn phòng ngự cơ hội không có khả năng. Muốn kéo chết chín thế Long Tâm, càng là tưởng đều không cần tưởng. Mà hắn hiện tại mục đích chỉ là bám trụ chín thế Long Tâm, vì mặt khác thành viên sáng tạo cơ hội. Hắn muốn đánh chết ta, hẳn là không có gì diễn. Hắn cũng là cái người đáng thương, ta nhưng thật ra sợ đánh chết hắn. Hứa Du Nhiên một bên nói chuyện, một bên hướng bên kia chiến đoàn di động. Thanh danh của chúng ta cũng không tốt, chỉ sợ hắn sẽ không tin tưởng. Đắc kỷ phát tới một cái tin tức. Ta không phải ở tẩy trắng chính chúng ta, nhưng chúng ta chỉ giết cậu quan cùng ác nhân, thật sự không có giết quá cái gì người tốt. Đang ở bên ngoài chiến trường mà chưa A Tô đã phát một cái tin tức. Lời này hứa du nhiên căn bản là không hướng trong lòng đi, nhìn xem các ngươi nhiều như vậy kẻ thù, còn nói các ngươi không có giết quá người tốt. Bất quá, nói trở về, chẳng sợ giết người xấu, cũng vẫn là sẽ có kẻ thù đi. Người xấu cũng là sẽ có thân thích bằng hữu, tần bối đều có 3 năm chi kỳ đầu. Tính, toàn bộ khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh, liền không một cái người tốt, toàn nên sát. Nhưng hiện tại đại gia ngồi chung một cái thuyền, nếu tổ kiến cướp bóc đội, vẫn là muốn trước hoàn thành cướp bóc nghiệp lớn. Cái này mẹ phịt sợ tổ thật sự quá mạnh cấp hứa du nhiên áp lực không phải giống nhau đại. hơn nữa một khi dùng sức quá mạnh, mẹ phi sợ tô liền nổ thành mảnh nhỏ tới tránh né thương tổn, hình ảnh thật sự quá kinh khủng. mẹ phi sơ tô đã linh hồn không phải lữ đoàn đoạn, bọn họ là bị người vô hãm. hứa du nhiên là lớn. chiến trường một mảnh hỗn loạn, nơi nơi đều là chiến đấu, tùy thời đều có người chết đi. tiếng kêu thẳng thiết, tiếng kêu rên, đối âm thanh, khí lãng tung bay thành hỗn thành một đoàn. giờ phút này chín thế chân so du nhiên tinh hồn chiến tranh phục giả đều loạn, không lớn thanh kêu gọi, căn bản là nghe không thấy. người đánh dám. Mẹ Phi Sở Tổ chẳng những không có tin tưởng Hứa Du Nhiên nói, ngược lại càng thêm phẫn nộ, thế công càng thêm hung mãnh, toàn bộ vũ trụ đều biết là bọn họ làm. Nếu là lữ đoàn đoạt đá linh hồn, vì cái gì đá quý sẽ xuất hiện ở đấu giá hội? Hứa Du Nhiên còn tưởng lại cứu giúp một chút, lữ đoàn chính là tới đoạt đá linh hồn, mà khác tất cả đồ vật, bọn họ đều không cần. Đá linh hồn đáng giá nhất, bọn họ khẳng định muốn cướp phá ngươi cho ta là tiểu hài từ sao? Cho ta chết. Cơn nộ mẹ Phi Sở Tổ cảm giác chính mình chỉ số thông minh phản phất đã chịu một vạn điểm bảo kích như vậy rõ ràng sự thật nhiều tinh hệ đều ở truy Na tiêu ta nào ảnh lữ đoàn còn có thể có giả cái này tiểu nô lệ quả thực là đem hắn chỉ số thông minh ấn ở trên mặt đất cọ sát hừ ngươi liền không cần lại chào biện, tiêu tan nào ảnh lữ đoàn đổ diệt toàn bộ nước mắt người ngọc tộc đó là bốn mùa vương bệ hạ tự mình sát nhập quá hắc ma tuy rằng bị thương không nhẹ nhưng hắn thân là tuần tra tư cao tầng đều có hắn kiêu ngạo vẫn như cũ tử chiến không lùi ở mẹ phi sở tổ điểm hộ hạ người này nhảy nhót lung tung còn không có quên bổ đao. hứa du nhiên là tiêu ta nào ảnh lữ đoàn một đám lời hắn nói. Mẹ Phi Sở tổ một chữ đều không tin, nhưng Hắc Ma lời nói lại lập tức nhắc nhở hắn. Nước mắt người Ngọc tộc chính là Tam thể Tinh Vương quốc quyển dưỡng lên, bọn họ nhất tộc chịu đủ Tam thể Tinh Vương quốc quan to hiển quý tàn hại. Nếu nói hắn hận nhất chính là tiêu tan nào ảnh lư đoàn, đệ nhị căm hận chính là Tam thể Tinh Vương quốc. Hắc Ma lời nói, mẹ Phi Sở Tô liền một cái dấu chấm câu đều không tin. Hiện tại có thể sóng vai chiến đấu, chỉ là bởi vì đại gia có cộng đồng địch nhân. Tam Tư muốn mượn dùng mẹ Phi Sở tổ lực lượng chống lại tiêu tan nào ảnh lư đoàn, mẹ Phi Sở tổ muốn mượn dùng Tam Tư cùng Cựu Long sẽ lực lượng báo thủ. Hát ma này một cái thần kỳ bổ đau, ngược lại làm mẹ phì sở tổ nghĩ tới rất nhiều, thế công không khỏi dần dần hoan xuống dưới. Mẹ phì sở tổ tam thể tinh bốn mùa vương vì đá linh hồn, đổ diệt toàn bộ nước mắt ngọc tinh, sau đó giá họa cho tiêu tà nào ảnh lữ đoạn. Hắn là sợ người khác biết, đá linh hồn ở trên tay hắn. Hứa du nhiên tuổi hồ cũng phát hiện mẹ phì sở tổ dao động, hắn muốn lợi dụng đá linh hồn làm sự tình. Tiểu tề tử, ngươi đánh rắm Hát ma tuy rằng không biết sự tình chân tướng, nhưng lại cũng biết lấy bốn mùa vương niệm tính, tuyệt đối có thể làm ra loại sự tình này. Hứa Du Nhiên cùng mẹ Phỉ Sở Tổ ngạnh đối một trường, mượn lực về phía sau mau lui. Bá. Thừa dịp mẹ Phỉ Sở Tổ có chút dao động, có chút phân tâm, Hứa Du Nhiên xoay người chính là nhất kiếm. Đinh. Hắc Kỳ Long quân được đến nữ nhi nhắc nhở, đã sớm bắt đầu lưu tâm Hứa Du Nhiên bên này, Hứa Du Nhiên phát động đánh bất ngờ nháy mắt, hắn định thương chặn trường kiếm. Trịch. Hứa Du Nhiên gầm lên giận dữ, trường kiếm kia chớp giống nhau thứ hướng Hắc Kỳ Long quân, thiện tin long cắt đám người. Ông. Không gian đều đang rung động, chiến khí tự tại vấn tâm kiếm. Kiếm ý, trừ ma mấy mấy đạo cường bạo kiếm quang, đem hắc kỳ lòng quân bốn người, hết thảy bao phủ đi vào. Đột nhiên bùng nổ kinh thiên nhất kiếm, ngáy mắt tách ra chiến đoàn, cương kim bốn người xoay người lên đi, không chút nào ướt át bất thỷ. Tinh Tặc gờ rút chặt chung, nếu đã thương định chiến thuật, tất cả mọi người ở quán triệt chấp hành. Hứa Du Nhiên nói nếu có thể giảm nhiều lao, tiếp được càng nhiều địch nhân, lữ đoàn mặt khác thành viên đều ở tích cực phối hợp. Nói trắng ra một chút, chính là ném nổi cấp Hứa Du Nhiên. Đến nỗi Hứa Du Nhiên có thể hay không ngăn trở nhiều như vậy cao thủ, liền không ở đại gia suy xét trong phạm vi. Tu luyện đến loại trình độ này, không có người là động đốc, Hứa Du Nhiên cũng tuyệt đối không có khả năng là muốn tiền không muốn mạng người. Hắn hẳn là có tuyệt đối tin tưởng, mới có như vậy tao thao tác. Kế tiếp, đại gia liền phải xem hắn biểu diễn. Hắn có thể tiếp được nhiều như vậy cao thủ, cũng có một cái rất quan trọng nguyên nhân, mẹ Phỉ Sở Tô bắt đầu nghiêm túc tự hỏi Hứa Du Nhiên nói, thế công giảm đi. Chỉ cần mẹ Phỉ Sở Tô không nổi điên, lấy Hứa Du Nhiên chiến lực, tạm thời bám trụ những người này, vấn đề còn không lớn. huống chi, hắn cũng không phải một người ở chiến đấu. Hắn tiền chủ nhân tây tác, còn ở điên cuồng tấn công chín thế long tâm, lại rõ ràng hiệu quả cực nhỏ. Chương 474. Trăn mặc ca tụng giả. Tây tác Nha đều phải cắn, cái này quỷ diệt quá có thể làm. Một người khiêng hạ lữ đoàn bảy tám cái thành viên đối thủ, còn muốn đem chính mình cũng kéo vào đi. Liêu mạng. Tây Tắc mạnh mẽ áp xuống một ngụm máu tươi, bá. Thân hình chợt lóe, quỷ mị giống nhau xuất hiện ở chiến đoàn trung tâm. Bá, bá, ba mấy trục đạo sắc bén cắt hàn mang chớp động. Tây Tắc thức tỉnh kỹ, cắt phối hợp đoàn đao chiến kỹ Thiên La Địa Vong Đao, điên cuồng công kích hướng mỗi người. Đinh, đinh, đinh dày đặc va chạm tiếng vang lên. Quen. Hứa Du Nhiên toàn bộ thân thể đột phá âm trướng. Phen. Một cái năm lần tức tình giả, bị hắn đâm thành mảnh nhỏ, đầy trời huyết vũ xoáy lạc, thịt nát bay tứ tung. Hứa Du Nhiên thân hình trận lóe, đã xuất hiện ở chín thế long tâm trước mặt. Tử thủ lô cốt nhập khẩu chín thế long tâm, thấy hoa mắt, vừa mới mất đi tây tắc thân ảnh. Dây lát chi gian, lại nhiều một cái Hứa Du Nhiên. Phen. Ngàn vạn viên thái dương ở Hứa Du Nhiên trong tay tắc nước, lại hội tụ thành một đạo lộng lẫy bắt mắt cực hạn quang hoa. Kiếm ý, trừ ma. Đối phó chín thế long tâm loại này phòng ngự hình đối thủ, Chỉ có cuồng bạo trừ ma mới có thể tiến công. Một loại tử vong nguy cơ, nháy mắt dâng lên, chính Thế Long tâm cảm thấy chính mình giống như bị tử thần chặt chẽ tỏa định giống nhau. Tiếp theo cái khoảnh khắc, chính là hắn sinh tử nguy cơ, toàn thân lông tơ dựng ngược. Chính Thế Long tâm cũng không dám nữa có chút giữ lại, cái này tiểu nô lệ, thật sự quá cường đại. Loại này cuồng bạo công kích, đúng là hắn khắc tinh. Toàn lực một cái dưới, sinh tử lập phán. Không có chút nào cứu vãn đường sống, khiêng được này nhất kiếm, chính là sinh. Định nhân nối nghiệp vô lực, tất nhiên vô pháp ngăn cản chính mình phản kích. Khiêng không được này nhất kiếm, chính là thân tử đạo tiêu, lại vô xoay người cơ hội. Chính Thế Long Tâm khí thế cũng bỏ lên tới rồi cực hạn, sở hữu nguyên tố chi lực hòa hợp nhất thể, trong tay một thanh thiên thai cấp tài liệu chế tạo trường đao, nên hướng về phía kia ngàn vạn viên tạc nước thái dương. Hứa Du Nhiên kiếm ý, Chí Thế Long Tâm thiên thai trường đao. Và anh, Tựa như hai viên sao băng, lôi cuốn muôn vàn lôi đỉnh chi thế, đối đánh vào cùng nhau. Phúc, phúc. Hứa Du Nhiên trong miệng máu tươi cuồn bay ngược đi ra ngoài, gầm lên một tiếng, trao đổi. Tây Tạc Di hình đổi ảnh đem mười mấy cao thủ, đánh cái trở tay không kịp mọi người ngăn trở hắn đánh bất ngờ, đang muốn phản kích. lần này nếu là mệnh trung Tây Tác, hắn không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Bá, Tây Tác di hình đổi ảnh lại lần nữa phát động, thân hình lại lần nữa xuất hiện ở chín thế Long Tâm trước mặt, không nói hai lời, giơ tay chính là một đao. Hứa Du nhiên đốt cháy giai đoạn điên cuồng vận chuyển, giờ phút này lại không trị liệu, chỉ sợ cũng không cần trị liệu. Húng chi đốt cháy giai đoạn là ở trong cơ thể vận chuyển, từ bề ngoài thoạt nhìn, chỉ là thương thế khôi phục đặc biệt mau mà thôi. rất nhiều thức tình giả đều đã từng lĩnh ngộ quá một ít thấp phẩm chất chữa bệnh hoặc là phụ trợ loại thức tình kỹ chỉ là theo thực lực tăng lên, này đó thấp phẩm chất thức tình kỹ, dần dần bị từ bỏ. Đại gia thường thường đều sẽ chủ tu một hai loại cường lực công kích loại thức tình kỹ, chữa bệnh loại hoặc là phụ trợ loại thức tình kỹ, thăng cấp đến tận thế phẩm chất cũng đánh không chết người. Chỉ có hứa du nhiên loại này toàn thuộc tính đồng tu, hơn nữa là cùng nhau tỉnh tiến biến thái, mới có thể xuất hiện cao phẩm chất chữa bệnh loại thức tình kỹ. Bá, Bá, Bá mười mấy đạo mơ hồ không chừng kiếm quang, xái hướng mẹ phì sở tô đáng người. Vì đề cao chiến đấu bay liên tục năng lực, công kích chín thế long tâm kia nhất kiếm, hắn cũng không có dùng hết toàn lực nếu không, thi triển kia nhất kiếm lúc sau chỉ sợ cũng muốn khôi phục một trận mới được. chính là giờ phút này tình hình chiến đấu lửa nóng, hắn lâm vào suy nhược kỳ thời điểm liền sẽ bị lập tức phanh thây. bởi vậy, hắn mới còn có thừa lực tiếp tục cùng mẹ phiền sợ tổ đám người chiến đấu. ra ngoài hứa du nhiên đoán trước sự tình vẫn là đã xảy ra. nhưng vào lúc này tế kiệt chạy tới, hắn là mẹ phiền sợ tổ bạn tốt, chúng chỉ còn làm thuê với hắc kỳ long quân, tự nhiên sẽ đứng ở cựu long sẽ một phương. với anh, tế kiệt một quyền tạm hướng hứa du nhiên, tính cả hắn kiếm quang đều tạm giật nát, không khí hệ thức tỉnh giả. Hứa Du Nhiên đôi mắt hơi hơi nheo lại, mấy chữ này đông nhiên xúc động hắn trong lòng mềm mại. Nhưng Tế Kiệt không khí pháo, vận dụng càng thêm xuất thần nhũ hóa. Cùng Đông Phương Bạch cái loại này của Ngôynh lạm tạc trận địa chiến pháp sư lưu bất động, Tế Kiệt đem toàn thân bao vây ở không khí pháo trung. Cả người giống như một cái tùy thời tùy chỗ, bất luận cái gì vị trí đều sẽ nổ mạnh bao người. Đây là cái điển hình cận chiến pháp sư, viễn trình công kích loại thức tình kỹ, bị hắn đánh ra cận chiến lưu hiệu quả. Lực công kích càng cường, càng mạnh, cũng càng thêm nguy hiểm. Hứa Du Nhiên diện tinh tay đối thượng Tế Kiệt không khí phá quyền một khí lãng cuốn lên đầy trời bối mù, Hứa Du Nhiên trường kiếm đảo ngược, dựa thế sẹn qua tế kiệt đầu vai. Tế Kiệt không khí pháo lại ở Hứa Du Nhiên trong lòng ngực nổ mạnh. Vang, vang. Hứa Du Nhiên trong tay trường kiếm bị tạc dập nát, ngực bị không khí pháo vỡ nát bằng giáp. Bá. Tây Tắc năm chắc chiến cơ năng lực cực cường, này trong nháy mắt lại mạnh mẽ thoáng hiện lại đây. Thứ lạp. Sắc bén hàn mang hiện lên, tế kiệt đầu vai lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Đó là vừa mới bị Hứa Du Nhiên kiếp nổ không khí pháo vị trí, tế kiệt còn không kịp một lần nữa bao vây không khí pháo bị Tây Tắc bắt lấy thời cơ, nháy mắt bị thương nặng. Hứa Du Nhiên nương không khí pháo nổ mạnh đẩy mạnh lực lượng, lại lần nữa xoay người nhào hướng Chí Thế Long Tâm. "Diệt!" Gầm lên giận dữ. Ngàn vạn viên Thái Dương tắc nước, hiệp ý, trừ ma, tái hiện. Đối phó Chí Thế Long Tâm, Hứa Du Nhiên liền một cái biện pháp, mạnh mẽ hên kích, chế tạo sơ hở. Chí Thế Long Tâm bị này hai người, hô điệp xuyên hoa giống nhau quỷ dị đấu pháp cùng không ngừng đổi vị, hoàn toàn đánh ngốc. mã, ngươi lại tới nữa." Chương 475. Chí Thế Long Tâm bản. Trầm Mạc Ca tục giả chỉ chính là một đám người, một đám cực kỳ cường đại, hung hãn người. ở tiêu ta nào ảnh lũ đoàn thanh danh thức khởi phía trước, hoành hành toàn bộ hư không sơn đế quốc đạo tập đoàn. đó là chân chính hung danh hiển hách, không chuyện ác nào không làm. nghe nói lệ thuộc với một cái khổng lồ xí nghiệp tập đoàn. cái này tổ chức sau lưng, nghe nói có bảy lần thức tỉnh giả chống lưng. còn có tung tin vị đây là phản kháng quân một chi chiến đấu tiểu đội. cũng có tiếng gió, trầm mặc ca tụng giả, chính là hư không sơn đế quốc cầm bài tinh tập đoàn, chuyên môn vì đế quốc làm một ít không thể gặp quan sự tình. toàn bộ vũ trụ sớm đã tiến vào cao tốc, an toàn hàng không thời đại. Nơi nơi đều là biển sao thần quốc đóng giữ trung động, tinh cầu chi gian lữ hành, vượt tinh hệ đi, á vận tốc ánh sáng xuyên qua. Đây đều là người thường bình thường đi ra ngoài. Đại tông tinh tế vận chuyển hàng hóa, thông thường đều sẽ chọn dùng trung động truyền thống, mau lẹ, phương tiện, an toàn. Rồi đi mô một cái tinh cầu, tiến vào trung động truyền thống, này đoạn khoảng cách thường thường cũng ở vào tinh cầu phòng ngự lửa đạn trong phạm vi. Muốn đánh cướp này đó phía chính phủ vận chuyển hàng hóa phi thuyền, khó khăn cực đại, đại giới cực cao. Chỉ có cái loại này đại hình quân đoàn hoặc là tu luyện giả tông môn mới có loại thực lực này mà chuyên môn vận chuyển hàng cấm buôn lậu thuyền hàng, tự nhiên không dám đi phía chính phủ trung động. Bọn họ đều có chính mình đường hàng không, có chút có thể tránh đi trung động, có chút thông qua hối lộ trung động đóng quân tới thực hiện. Chính là, chẳng sợ đã biết này, đó buôn lậu phi thuyền đường hàng không, muốn tiến hành đánh cướp, cũng cơ hội rất khó làm được. Sao trời cuồn cuộn, diện tích rộng lớn vô biên, 1 cm đường hàng không khác biệt, khả năng chính là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn km khoảng cách. Muốn ở vô biên vô hạn sao trời, chặn lại một con thuyền á vận tốc ánh sáng phi thuyền, hình như là biển rộng tìm kim. Đường người phát hiện đối phương khi Đối phương cũng có thể phát hiện ngươi. Nếu tinh tập dựa theo buôn lậu phi thuyền đường hàng không tiến hành chặn lại, buôn lậu phi thuyền chỉ cần hơi điều một chút đường hàng không, liền có thể an toàn lảng tránh. Trừ phi xuất động rất nhiều chiến hạm, chặn lại phi thuyền sở hữu khả năng phi hành lộ tuyến. Nhưng này rõ ràng là tìm chết hành vi, thần quốc các đại quân đoàn, đế quốc các đại quân đoàn đều không phải ăn cơm trắng. Xuất động một số lớn chiến hạm, cơ bản cung cấp với tạo phản, thực mau liền sẽ bị vô số lưỡi đạn đánh thành tát bã. Cho nên này đó tinh tập đoàn, càng nhiều là ở các đại tinh cầu hoạt động. Bọn họ xưng là tinh tật đoàn hoặc là đạo tật đoàn, mà không phải cướp bóc phạm cường đạo đoàn. Nay liên yêu cầu này đó đạo tật đoàn, cần thiết có được cực kỳ cường đại vũ lực. Nếu không xuất động một lần, đoàn diệt một lần, cũng không cần thiết tổ chức thành đoàn thể. Tiêu ta nào ảnh lữ đoàn loại này dơ đuốc cầm gậy, điên cuồng cướp bóc hàng đầu giá hiện tượng kỳ thật phi thường hiếm thấy, có này cực kỳ đặc thú nguyên nhân. Trong mặc ca tụ giả chính là như vậy một cái mạnh mẽ vô cùng đạo tật đoàn, bọn họ nhanh trải rộng hư không sơn đế quốc. Trên chiến trường tiếng ca quen quần thời điểm, tiêu ta nào ảnh lữ đoàn các thành viên liên biết chân chính kình địch tới. Thiện Đông Vương lại xuất lên một chương át chủ bài, phi thường cường đại một chương át chủ bài. Bởi vì Trầm Mặc Ca Tụng Giả cũng là đạo tập đoàn, cho nên Thiện Đông Vương kỳ thật cũng không có chân chính tín nhiệm quá bọn họ. Vì phòng ngừa bọn họ hắc căn hắc, cho nên đưa bọn họ an bài ở bên ngoài phòng tiến. Thiện Đông Vương sớm định ra kế hoạch, nếu Tiêu Ta nào ảnh lữ đoàn hoặc là đấu giá hội xuất hiện vấn đề, Trầm Mặc Ca Tụng Giả có thể nhanh chóng xuất động từ bên ngoài sát tiến chín thế chấn, đánh chết tới người vi phạm. Nếu đấu giá hội không ra vấn đề, như vậy giai đại vui mừng, này chương át chủ bài đem vĩnh viễn cũng sẽ không đặt trần Người đến trầm mặc ca tụng giả chính là dùng để chế hành tiêu tan nào ảnh lữ đoàn. Ca giả trình diện là một cái giá, yêu cầu bọn họ ra tay lại là một cái giá. Kết quả không nghĩ tới bên ngoài thế công càng mãnh, Thiện Đông Vương đành phải dùng trầm mặc ca tụng giả tới dùng thế lực bắt ép tiêu tan nào ảnh lữ đoàn. Có thể tiếp thu hắn thuê ca giả, khẳng định không phải đạo tặc đoàn chủ lực chiến sĩ, hắn chi trả không dậy nổi kia ngầm cao đại giới. Nếu là trầm mặc ca tụng giả chủ lực xuất động, tiêu ta nào hành lữ đoàn chỉ sợ muốn đoàn diệt ở chỗ này. Nếu nói tiêu ta nào ảnh lữ đoàn hung danh, ở phụ cận mấy cái tinh hệ truyền lưu, trầm mặc ca tụng giả chính là xương bá toàn bộ hư không vùng núi hạ thế giới vương giả nhưng cho dù thiện đông vương chỉ là thỉnh động vài vị ca giả đối tiêu ta nào ảnh lữ đoàn tới nói cũng là chí mạng đả kích tiêu ta nào ảnh lữ đoàn thành lập bất quá mấy năm thời gian còn thực tuổi trẻ non nớt châm mặt ca tụng giả đã hoành hành mấy và năm đại gia căn bản là không ở một cái mặt tiêu ta nào ảnh lữ đoàn thu mua rất nhiều lính đánh thuê thậm chí cùng mặt khác mấy cái tinh hệ cấu kết đấu giá hội kết thúc xác nhận đá linh hồn giả lập tức chờ mặt khai đoạn đây là tiêu ta nào ảnh lữ đoàn đệ nhất trương át chủ bài chính đại đầu sọ chung hai người phản bội Chín đại đầu sỏ một chết một bị thương, đây là tiêu tan nào ảnh lữ đoàn đệ nhị trương át chủ bài. Đắc kỷ thông qua chính mình cường đại phối hợp năng lực, lan hồ ra mặt, tổ chức thượng vạn dành tên quân đồ đánh sâu vào chín thế chấn, đây là tiêu tan nào ảnh lữ đoàn đệ tam trương át chủ bài. Song hệ thức tỉnh giả thiên tiêu, tây tắc ngang trời xuất thế chiến đấu chín thế long tâm, cường đại đốt sinh, đốt diện minh nguội, bảo khởi làm khó dễ. Phú hào kha lỷ phạ xuất lĩnh hai vị cải tạo người lên sân khấu, thực lực mạnh mẽ hạo ngọc, hứa du nhiên xuất chiến. Này đó đều là tiêu tan nào ảnh lữ đoàn đệ tứ trương chủ bài tiêu ta nào ảnh lữ đoàn hùng hổ mà đến đối phó bất quá là một cái vương quốc tân vương bọn họ sau lưng còn có mặt khác tinh hệ thậm chí mặt khác đế quốc duy trì khẳng định không ngừng này mấy chương át chủ bài nhưng thiện đông vương một phương át chủ bài thế nhưng cũng ủn ủn không dứt một chương còn so một chương cường này có chút ra ngoài kho khắc lạc lạc đoan trước du dương tiếng ca còn ở quanh quần rung động lòng người quỷ dị tuyệt luân giống như sắp đi xa thiếu niên lại giống như tuổi xế chiều phản hương ông lão giống như có người ở thấp giọng kể ra tâm sự lại giống như tình nhân lẩm bẩm nói nhỏ nghe được thanh giai điệu lại nghe không rõ ca tử. giai điệu tuyệt đẹp, tiếng ca êm hay, làm người nhịn không được muốn nghiêng tai lắng nghe. Không ngừng tím phát mạ trì Áo tổ một đường, lan hồ nơi phương vị, cũng nghe tới rồi kia du dương tiếng ca. Thực lực mạnh mẽ lan hồ, đình chỉ chiến đấu, hỗn loạn trong đám người, hắn chậm rãi đứng thẳng thân hình. Bên ngoài đánh sâu vào sở hữu tên quân đồ, hắn này một đường là thực lực mạnh nhất một đường, sắp hoàn toàn sát xuyên phòng tuyến. Chương 476. Tiêu Tan nào ảnh lư đoàn chi thương. Trầm mặc ca tụng giả kho khắc lạc, lạc ngữ khí tựa hồ có chút cảm thán, có chút thuần thức Cái này xưng ba toàn bộ hư không sơn đế quốc cường đại đạo tập đoàn, hắn cũng từng đánh quá giao tế, đó là lệnh người cảm thấy tuyệt vọng thật sâu áp lực. Hơn nữa, cái này đạo tập đoàn hành sự tác phong cực kỳ tàn nhẫn, một khi ra tay, tất nhiên sẽ chém tận giết tuyệt. Tiêu ta nào ảnh lữ đoàn thành lập thời gian cũng không lâu lắm, hoạt động phạm vi cũng giới hạn trong quanh thân mấy cái tinh hệ. Các đại tinh hệ nửa ngầm đồng ý trạng thái hạ, Trầm Mặc Ca giả vẫn luôn không có tìm được cơ hội đối bọn họ xuống tay, chủ yếu vẫn là ích lợi xung đột không lớn. Hiện tại nếu đã đem Tiêu Tà nào ảnh lữ đoàn đổ ở pháo đài tinh giới 1976, Há có thể có cái gì kết cục tốt? Chúng ta hiện tại rời khỏi, trầm mặc ca giả cũng sẽ thối lui. Kho khác lạc lạc lộ ra tự dễu tươi cười, chúng ta là đạo tặc, vì sinh tồn mà chiến, chúng ta giết người, thậm chí còn ăn qua người chết. Nhưng đổ diệt nước mắt ngọc tinh chuyện như vậy, chúng ta làm không được. Bốn mùa vương lưu hại lữ đoàn, chúng ta liền phải cho hắn lưu lại một lần khắc sâu giáo huấn. Đát kỳ lạnh lùng thanh âm truyền đến, chúng ta không nghĩ chứng minh cái gì, chúng ta cũng hoàn toàn không trong sạch. Nhưng cái này nổi, chúng ta không bối. Cương kim khí thế điên cuồng lên, chiến ý dâng trào, đoàn trưởng, hạ mệnh lệnh đi vừa chết mà thôi hiệp khách mặt mang mỉm cười yêu nhã thong dong nói chúng ta vốn dĩ sớm đáng chết là đoàn trưởng ngươi đã cứu chúng ta chúng ta mệnh đều là của ngươi Gơ lỗ ngửa mặt lên trời cùng tiếng kiệt kiệt kiệt ta giết vô số cầu quan vô số chủ nô đã sớm sống đủ rồi làm ta kiến thức một chút ca tụng giả lợi hại hảo kho khắc lạc lạc cười cười đến thực vui vẻ giống như ánh mặt trời giống nhau ấm áp có thể tồn tại tổng so chết đi hảo thật có chút sự tổng phải có cái công đạo bốn mùa vương phải cho chúng ta một công đạo Tam Thể Tinh Vương Quốc phải cho chúng ta một công đạo, thế giới này phải cho chúng ta một công đạo. Khô khắc lạc lạc tuy rằng ở mỉm cười, trong ánh mắt lại toát ra một tia thống khổ cùng thẳng nhiên. Mười mấy km ngoại, hắn chiến hưu chỉ sợ đã lâm vào tử chiến. Trong Mặc ca giả to như vậy uy danh, không phải thổi ra tới, là đánh ra tới. Thật có chút sự, có chút chấp nhất, mới là tiêu tan nào ảnh lứa đoàn tồn tại giá trị cùng ý nghĩa. Nếu lúc này đây lui đi, bọn họ sẽ vinh viên tối lui. Tương lai vô tận năm tháng, đối mặt cường quyền cùng bạo lực, bọn họ sẽ một mực lui đi. Thang đến. Tiêu ta nào ảnh lữ đoàn không hề là tiêu ta nào ảnh lữ đoàn. Một người liền chính mình cũng không dám làm, còn có thể làm cái gì? Muốn thay đổi thế giới này, tổng phải có sở hy sinh cùng vứt bỏ. Tuy rằng bọn họ chọn dùng phương thức thực đoàn, nhưng nắm tay cùng nhanh đuốt là bọn họ còn xuất lại vũ khí. Bọn họ ra đời với bạo lực, trưởng thành với bạo lực. Không thể ở bạo lực chung của thời, liền ở bạo lực chung mất đi. Từ khi nào, hắn vẫn là cái hải tử, mang theo một đám càng thêm ấu tiểu hải tử. Ngồi ở loạn binh giao chiến di lưu người chết đôi, nhìn phương xa tiếng giết dùng trời chiến trường, dùng trong tay hắn tiểu đao cùng những cái đó thực người biến dị thú đạo thực. Rất nhiều người chỉ biết bọn họ là đạo tập đoàn, đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm. Nhưng không có bất luận kẻ nào quan tâm, bọn họ vì cái gì sẽ trở thành đạo tập đoàn. Kho khác lạc lạc ngẩng đầu, ánh mắt kiên định vô cùng, đi. Hung hồn khí thế phóng lên cao, khẳng khái dũng cảm tựa như sắp bước lên hành trình dũng sĩ. Bá, bá, bá năm đạo thân ảnh nào vào lô cốt nhập khẩu. Cùng thời gian, bên ngoài chiến trường nơi nào đó, hơn 10 người âm quỷ chiến sĩ, hôn tạp mấy trăm người lính đánh thuê, nơi này thường vòng cũng không thảm trọng. Phi Quả luôn luôn cũng không lấy chiến lược tăng trưởng, nhưng hắn tái hảo thân pháp cùng thức tỉnh kỹ, cũng vẫn luôn không có thể phá tan này nói phòng tuyến. Một con trắng non tú khí tay, chính nheo cổ hắn. Cái tay kia thượng thiêu đốt thánh kết quang, dường như loại bỏ hết thể hạ quang quang, hoàn mỹ khắt chế hắn ám hắc hệ rác nguyên tố. Cái tay kia thuộc về một người tuổi trẻ người, ít nhất nhìn qua là một người tuổi trẻ người. Một cái thân khoác màu xám nhạt trường bào, làn da trắng non người trẻ tuổi, thật lớn mũ tràng che khuất hắn nửa khuôn mặt. Nọn nọ cằm, cao thẳng mũi, thanh quang trung tàn nhẫn, hài hước ánh mắt. Toàn thân vô lực Phi cũng không có xem người thanh niên này. Hắn ngẩng cao đầu, nhìn về phía phương xa. Đó là chiến thế chân phương hướng, nơi đó có hắn đoàn trưởng cùng chiến hữu. Bọn họ ước hảo muốn ở nơi đó tập hợp, nhưng hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp phó ước. Thật lớn dữ tận độc nhãn, luôn là làm người cảm thấy sợ hãi. Nhưng kia chỉ độc nhãn, giờ phút này lại toát ra vô tận vui sướng. Đoàn trưởng đã tiến vào lô cốt, chỉ cần phá vỡ kho hàng, liền có thể bắt được đá linh hồn. Chế định cái này kế hoạch thời điểm, đoàn trưởng đã từng nói qua, bắt được đá linh hồn, tìm được nước mắt người ngọc tộc người sống sót, còn cho bọn hắn. Nếu tìm không thấy người sống sót. Liền tìm kiếm một cái bí ẩn sinh mệnh tinh cầu, dùng đá linh hồn tái tạo một cái nước mắt người ngọc tộc. Tiêu ta nào ảnh lữ đoàn 13 người, đến từ 13 cái bất đồng chủng tộc. Bọn họ vẫn luôn ở điền cùng cấp bóc, chính là hy vọng có thể cứu vớt càng nhiều, giống như bọn họ bất hạnh người. Nhưng vũ trụ quá lớn, thống khổ mới là dòng chính. Bọn họ có thể trợ giúp một người, lại không cách nào trợ giúp 100 triệu người. Hôm nay, bọn họ muốn trợ giúp một chủng tộc, càng có vẻ như thế không biết tự lượng sức mình. Chính là, Tiêu ta nào ảnh lữ đoàn vẫn là tới. Biết rõ không thể mà vẫn làm. Tổng phải có người đứng ra nói không? tuy rằng bọn họ vẫn luôn bị hiểu lầm, bọn họ vẫn luôn bị truy nã, nhưng tiêu tan nào ảnh lữ đoàn không để bụng, làm chính mình cho rằng đối xử, sống sót mới có ý nghĩa. Tựa hồ cảm nhận được phi quạ vui sướng, màu xám nhạt trường bảo người trẻ tuổi bị hoàn toàn chọc giận. trắng nón bàn tay, thiêu đốt thánh kết quang, kia quang hóa thành một đoàn hừng hực thiêu đốt tái nhật ngọn lửa. Phàng. phi quạ toàn bộ đầu tại đây đoàn tái nhật trong ngọn lửa, kịch liệt thiêu đốt, giống như quang minh ở đuổi đi hám, lại giống nắng gắt ở tan giá tuyết đạo. phi quạ tại đây quang mang thánh diễm trung, dần dần bị đốt thành cho bụi, nhưng hắn trước sau ngẩng đầu nhìn về phía đoàn trưởng phương hướng, từ đầu đến cuối không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Có lẽ là thánh diễm trước tiên liền thiêu hủy hắn dây thanh, có lẽ là hắn rốt cuộc tìm được rồi quy tóp. Chương 477, ta cũng có át chủ bài. Này đó ca tụng giả, đế tử trầm mặc ca tụng giả tập đoàn, kỳ hạ trầm mặc gan phòng khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn, đương thiện đông vương sốc lên này trương át chủ bài thời điểm. Tiêu ta nào ảnh lữ đoàn tất cả mọi người rất rõ ràng, bọn họ vẫn là xem thường cái này tam thể vương quốc nhiếp chính thân vương, hắc huyền chết thâm canh tam thể vương quốc mấy trăm năm, giao du rộng lớn, thực lực hùng hậu. Thủ đoạn lồn đù lồn không, rước. Bọn họ không biết còn có cái gì đang chờ bọn họ. Trâm Ma Ca tụng giả, gần xuất động bốn người. Chỉ là bốn cái năm lần tức tình giả, liên cấp tiêu tan ảo ảnh lữ đoàn tạo thành cực kỳ thảm trọng tổn thất. Tinh Tặc G giúp chặt trung, phi quả tiên biến thành màu xám, tiểu lư tiên biến thành màu xám, quần quyền tiên biến thành màu xám, sở giảng liển tiên biến thành màu xám. Tiêu Tan nào ảnh lữ đoàn liên tiếp thiệt hại bốn viên đại tướng, G giúp chặt trung một mảnh tích mịch, Sở Hữu thành viên lâm vào cực đại bi thống bên trong. Mã Triệt hạ tổ trọng thương gần chết, tiểu tích trọng thương, này một đường ca tụng giả, trọng thương sa đọ. Thân tang trọng thương, ca tụng giả bị người cứu đi. Lan hổ trọng thương, hắn này một đường ca tụng giả, bị hắn cường thế đánh chết. Tiểu Tích mang theo mạ chìa hạ tổ thoát ly chiến trường, tiến hành khẩn cấp trị liệu. đã hy sinh bốn vị đoàn viên, không thể làm mạ chìa hạ tổ lại xảy ra chuyện. Thân tang tuy rằng trọng thương, lại còn ở chiến đấu. gỗ mục giống nhau thân hình, phản phất vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống chiến thần. Hình như cây khô thần tàng, đến từ gỗ mục nhân tộc, xem như kiến mục nhân tộc họ hạng xa. hắn là kiếm khách giữa cực kỳ hiếm thấy một hệ thức tỉnh giả. Tuyệt đại đa số kiếm khách đều là kim hệ thức tỉnh giả hoặc là hòa hệ, lôi hệ, băng hệ thức tỉnh giả. Nhưng một hệ kiếm khách cũng có một hệ kiếm khách chỗ tốt, cực kỳ tràn đầy sinh mệnh lực, làm hắn đã từng liều chết vô số cường địch. Hắn nói luôn luôn không nhiều lắm, chỉ là ở tác chiến chỉ huy kênh trung, vô cùng đơn giản gửi đi hai chữ tồn tại. Bá nhất kiếm chém ra, một cái âm quỷ chiến sĩ theo tiếng nga xuống. Thân tang còn ở phía trước tiến, hắn ánh mắt như cũ sáng lợi, mục tiêu chín thế chấn. Gỗ mục giống nhau ám màu nâu làn da thượng, vô số miệng vết thương, có đã ngưng kết thành huyết vậy có lại còn ở hào hàn chảy xuôi huyết. Chịu thương thật sự quá nặng liên một khối gỗ mục đều bắt đầu đổ máu. ở bên ngoài tiêu ta nào ảnh lữ đoàn thành viên chia làm bốn lộ, mạ chì hạ thổ, phi quan, thần tàng, này ba đường đều là đánh nghi binh, dùng để hấp dẫn cựu long sẽ lực chú ý, phân tán địch nhân binh lực. chân chính chủ lực chính là lan hồ này một đường. nơi này tập kết lính đánh thuê chung, nhiều nhất, mạnh nhất một đám năm lần thức tỉnh giả, còn có tiêu ta nào ảnh lữ đoàn chiến lực đạm đương lan hồ. rất nhiều người vẫn luôn ở thảo luận một sự kiện, tiêu ta nào ảnh lữ ở giữa, thực lực mạnh nhất người kia, không hề nghi ngờ là khó khắc lạt nhưng chỉ ở sau kho khắc lạc lạc đến tột cùng là ai Tây Tác đã từng hướng kho khắc lạc lạc khởi xướng kêu chiến nhưng kho khắc lạc lạc cũng không tiếp thu ở hắn không có chính thức trở thành lữ đoàn thành viên phía trước Cương Kim Lan Hổ Thần Tảng Gnoth tất cả đều là công nhận chiến lược đẳng đương Cương Kim Gnoth giờ phút này đi theo kho khắc lạc lạc tiến vào Lô Cốt thần giấu ở một đám người vây công trung trọng thương một người ca tụng giả Lan Hổ lại ở mấy cái cường đại năm lần thức tỉnh giả dưới sự trợ giúp cường thế đánh chết một người ca tụng giả ai mạnh ai yếu vẫn là không có định luận Lữ đoàn thành viên cũng chưa từng có so đo quá chuyện này, 13 cá nhân đến từ 13 cái bất đồng chủng tộc, lại tổ kiến một cái ra. Hiện giờ, cái này ra mất đi nó 4 cái thành viên. Sở hữu lữ đoàn thành viên trong lòng, đều giống như áp lực một tòa sắp phun trào núi lửa. Đó là vô cùng bi phẫn cùng cuồng nộ, du tàu sắp tới đem bùng nổ bên cạnh. Trôi này đến từ nhân gian địa ngục chấn hồn phố đạo, lôi cuốn sắc bén vô cùng sát ý, làm tất cả mọi người đang run rẩy. Hứa Du Nhiên không nói gì, càng sẽ không ở ngay lúc này đi an ủi bất luận kẻ nào. Tiêu ta nào hành lữ đoàn từ thây sơn biển máu chung một đường đi tới mỗi một cái thành viên đều rất rõ ràng, sớm muộn gì sẽ có ngày này. Hứa Du nhiên càng là nhìn quen sinh ly từ biệt, có chút thời điểm thực căn tưởng, có chút thời điểm thực khiếp sợ, có chút thời điểm thực tự nhiên. Hắn cũng từng tiến đi rất nhiều người, cho nên hắn có thể lý giải lũ đoàn thành viên giờ phút này tâm tình. Tây tác thu hồi hắn cập nhà, thân ảnh ở mười mấy mạnh mẽ địch nhân tri gian, xuyên qua lập lại. Vì theo đuổi tối cao, trí cường chi lộ, hắn từ thời không lãng nhân doanh trung đi ra. Hắn tưởng nghiệm chứng con đường của mình, hắn tưởng khiêu chiến sở hữu cơ giả, làm cho bọn họ trở thành hắn vương tỏa bóng. Kho khác là lạc. Đây là hắn hiện tại mục tiêu. Nhưng cái này mục tiêu rất khó triển, một cái không cùng ngươi chiến đấu đối thủ, ngươi như thế nào mới có thể đạt được thắng lợi. Đường hắn hướng Kho Khắc Lạc Lạc khởi xướng khiêu chiến thời điểm, Kho Khắc Lạc Lạc trực tiếp nhận thua. Tây Tác muốn chính là chiến đấu, càng ngày càng kích thích chiến đấu, du tử ở sinh tử bên cạnh chiến đấu. Hắn cũng không phải là muốn Kho Khắc Lạc Lạc nhận thua, kia với hắn mà nói, không hề ý nghĩa. Hắn hỏi Kho Khắc Lạc Lạc, thế nào mới có thể cùng hắn công bằng chiến đấu? Kho Khắc Lạc Lạc mỉm cười nói cho hắn, gia nhập chúng ta, trở thành chúng ta một viên. Như thế nào mới có thể trở thành các ngươi một viên? Hoàn thành chúng ta khảo hạch nhiệm vụ, thế giới ngầm đấu giá hội. Hảo, rửa sạch xe cổ, chờ ta. Ngươi mệnh là của ta. Cho nên, tây tắc tới, còn ở điên cuồng chiến đấu. Chính là, hắn lại phát hiện một cái tân mục tiêu. 6000 khối mua được một cái nô lệ chiến binh. Nhìn đến hứa Du Nhiên ngạnh khiêng mười mấy cao thủ, một bên hộp máu, một bên điên cuồng chiến đấu. Hắn có loại phi thường không chân thật cảm giác, giống như mộng còn không có tỉnh. Chính mình có phải hay không bị trang bị vai chính quan hoạn, 6000 khối mua được một cái như vậy thần tiên. Tuy rằng ở trong lòng hắn cũng không cho rằng Hứa Du Nhiên sẽ so với hắn càng cường đại, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, này tuyệt đối là cái tình địch. Mọi người đều là song hệ thức tỉnh, Hứa Du Nhiên băng, thổ thổ tính, tương đối thường thấy, thức tỉnh kỹ cũng không có nhiều xuất sắc. Chính Minh Quang, kim loại tính, rõ ràng càng hiếm thấy, thức tỉnh kỹ cũng càng cường hãn. Đơn thuần từ thăng cấp khó khăn tới nói, mọi người đều là giống nhau. Chương 478, xuất động, Iniesta gia tộc, Hứa Du Nhiên, Tây Tác, Hạo Ngọc, ba người chiến đoàn là toàn bộ chín thế chấn nhất hung hiểm chiến đoàn. Cửu Long sẽ một phương đỉnh cấp cao thủ, mẹ Phi Sở Tô, Tế Kiệt, Hắc Ma, Cửu Long sẽ vài vị đầu sỏ, toàn bộ tập trung ở chỗ này. Mẹ Phi Sở Tô đã chịu hứa du nhiên ảnh hưởng, bắt đầu có chút hoài nghi nước mắt ngọc tinh thảm án chân tướng. Cho nên ở trong chiến đấu có vẻ có chút tinh thần không tập trung, Tế Kiệt là vì trợ giúp bằng hữu mà đến, tự nhiên lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng bắt đầu có chút tiêu cực lang công. Hắn chính không ngừng cùng mẹ Phi Sở Tô ở thần quốc hệ thống trung giao lưu, về nước mắt ngọc tinh thảm án một ít điểm đáng ngờ. Hai vị này thế công chậm lại, cũng là hứa du nhiên ba người còn có thể căng đến đi xuống nguyên nhân chủ yếu. Hứa Du Nhiên trừ bỏ viễn trình công kích thủ đoạn, giờ phút này cơ hồ không có đoạn bạn đang nói. Sắc bén tiến công, nhiều lần phá vỡ, cấp địch nhân tạo thành cực đại bối rối. Bang vào cường hãn lực phòng ngự, vì ba người tiểu đội chặn lại tuyệt đại đa số công kích. Trong cơ thể nguyên khí cuồn cuộn, giống như vĩnh viễn sẽ không tắt lửa động cơ, làm hắn chiến đấu bay liên tục năng lực cực cường. Thường thường cho chính mình tới một cái đốt cháy giai đoạn, chậm rãi chữa trị thương thế, làm chính mình có thể bảo trì sức chiến đấu đồng thời, cũng sẽ không đặc biệt thấy được Thăng cấp đến 5 lần thức tỉnh, ít nhất có thể lĩnh ngộ 10 loại thức tỉnh kỹ. Mỗi cái thức tỉnh dạ đều có chính mình chủ công phương hướng, liều mạng cường hóa một loại hoặc là hai loại thức tỉnh kỹ, nhưng mặt khác thức tỉnh kỹ cũng không phải quên đi rớt, chỉ là này đó thức tỉnh kỹ sẽ không thăng cấp, trước sau sẽ dừng lại ở vừa mới lĩnh ngộ trình tự. Tây tác lĩnh ngộ hai loại quan hệ thức tỉnh kỹ, một loại là di hình đổi ảnh, mạnh mẽ vô cùng. Nhưng mặt khác một loại quan hệ thức tỉnh kỹ chết sạ, cũng không phải hoàn toàn vứt bỏ rớt. Tuy rằng chỉ có bạch ngân phẩm chất, nhưng chết sạ vì hắn thân pháp cao tốc di động, cung cấp phụ trợ cùng bảo đảm mặt khác hắn cũng nhất định còn có nhanh nhẹn phụ trợ loại thức tỉnh kỹ phẩm chất khả năng đều không cao, lại cho hắn thân pháp cung cấp một ít thêm thành. Hứa Du nhiên thổ băng song hệ đồng tu còn nắm giữ nào đó một hệ chữa bệnh loại thức tỉnh kỹ này cũng thực bình thường. Chỉ là phẩm chất khẳng định không đến hoàng kim, nhiều nhất không vượt qua bạch ngân, chỉ liệu hiệu quả hữu hạn mà thôi. Cho nên hắn thương thế khôi phục xa so những người khác mau cũng không có vẻ đặc biệt đột bột. Tây tác di động tốc độ mau siêu cao tính cơ động, hơn nữa cắt xa bén. ở ba người tiểu đội chung xem như mẫn chiến nhân vật Hứa Du nhiên tự nhiên là thuận chiến. Hạo Ngọc càng như là toàn năng chiến sĩ, thực lực cường hãn, thân thủ nhanh nhẹn, chiến kỹ thuần thủ. Khuyết thiếu cường công hình pháo đài, là ba người tiểu đội lực sát thương có chút nhược. Kiếm Tâm gia nhập, rốt cuộc đền bù ba người tiểu đội đoàn bản. Tây Tắc kinh ngạc với chính mình ánh mắt, 6.000 khối mua được Hứa Du nhiên như vậy đại thần, Hứa Du nhiên cũng đồng dạng kinh ngạc với chính mình ánh mắt. Lúc ấy chỉ là cảm thấy Kiếm Tâm thuật nhìn thức khốc, cảm giác thực lực rất cường đại bộ dáng, không nghĩ tới thật sự như vậy cường đại. Kiếm Tâm thân pháp không hề đặc sắc, phòng ngự cũng cực kém, bằng không sẽ không một đường đi tới, chịu nhiều như vậy thường nhưng trong tay hắn một thanh trường kiếm, thiêu đốt tận trời lửa cháy, thật là quá khủng bạo, lực sát thương cực kỳ cường hãn. Tây Tắc cát, hạo ngọc quyến cước, hẳn là đều so ra kém kiếm tâm trường kiếm. Hứa du nhiên nếu bất động dùng nguyên khí, không có phát động nhất khủng bạo kiếm ý. đơn thuần so lực sát thương, rất có khả năng cũng không phải kiếm tâm đối thủ. tuy rằng có kiếm tâm gia nhập, mẹ vì sợ tổ cùng tế kiệt cũng có chút xuất công không ra lực, nhưng tình hình chiến đấu vẫn là hung hiểm vô cùng, thảm thiết dị thường. Cửu Long sẽ một phương cao thủ quá nhiều. Cửu Long sẽ chín đại đầu sỏ, đã chết một cái, trọng thương một cái, phản loạn hai cái giữ lại 5 người đều ở chỗ này, còn có tam tư rất nhiều cao thủ, tuần tra tư hấp ma, giám sát tư thành khôn, tuần tra tư vương đêm, hồ cá, diệp thần, hồ cá, diệp thần là bởi vì thực lực mới đi đến hôm nay, lại bởi vì không có bối cảnh, cho nên mới bị xa lánh, chiến lược đều là nhất đẳng nhất cường hành, âm bị chiến sĩ cơ bản toàn bộ chết trận, tam tư hành tẩu, tham viên cũng tử thương hỗn đột. hứa du nhiên bốn người cũng không phải tứ cố vô thần, thần tàng tuy rằng thân bị trọng thương, lại còn có một trận chiến trí lực đang ở tới rồi, lan hổ một đường càng là thực lực mạnh mẽ tuyệt đối sẽ trở thành quagm rơm cuối cùng để chết con lừa đá. Trong mặt ca giả chỉ có một người hoàn hảo không tổn hao gì đánh chết phi quá, cũng đang ở tới rồi. Chính thế chấn lấy lô cốt nhập khẩu vì trung tâm bùng nổ đại chiến, đang ở hạ nhiệt độ. Chủ yếu là chết người quá nhiều, vô luận là tiêu tan nào ảnh lữ đoàn một phương, vẫn là cựu long sẽ một phương. 1000 một nhiều danh năm lần thức tỉnh giả đại hôn chiến, thanh thế cực kỳ to lớn, giờ phút này còn có thể tiếp tục chiến đấu người, sẽ không vượt qua 200 cái. Tiến đến tham gia đấu giá hội quan to quý, tử thương hỗn độn, vẫn như cũng may mắn còn tồn tại người đều không có mấy cái một hồi phú hào cuồng hoan thịnh yến, lại biến thành thu hoạch đánh mạng tu la trạng. Lúc ấy thu được thư mời, hiện giờ lại biến thành đùa đòi mạng. Nơi nơi đều là đốt cháy lửa cháy, quần quần khói đặc, thi hành khắp nơi, máu chảy thành sông, tiếng kêu thẳng thiết, tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác. Rất nhiều người đã chết đi, càng nhiều người bị thương ngã vào vũng máu chung, không có sức lực bỏ dậy. Có người đang chờ đợi cứu viện, có người ở tuyệt vọng chờ chết, còn có rất nhiều tạp cá tránh ở chiến trường bên cạnh, lườm lớp lo sợ quan chiến. Này đó không có tham dự chiến đấu người, không thuộc về hai bên bất luận cái gì một phương bọn họ vừa không dám hướng ra phía ngoài hướng bên ngoài tên côn đồ càng nhiều càng hung mãnh cũng không dám tham dự đến đại chiến đến giữa giờ phút này hàng đầu giá tin tức cùng giá trị sớm đã truyền ồn ào huyên náo không có người sẽ không động tâm chính là lại động tâm cũng muốn ước lượng một chút thực lực của chính mình có phải hay không có thể tồn tại đi đến lô cốt nhập khẩu Trách tháp rôn rôn lòng nóng như lửa đốt lại vô lực tham chiến lục giai vì bảo hộ nàng cũng không có tham chiến hắn không có tham chiến kỳ thật còn có nguyên nhân khác làm thuê với hắc kỳ long quân buồn hẳn là tiêu tan nào ảnh lư đoàn một phương địa nhân nhưng hắn đệ đệ Muội muội lại đang ở xin gia nhập tiêu ta nào ảnh lư đoàn, đang ở vì tiêu ta nào ảnh lư đoàn mà chiến. Chương 479. Sinh tử chi gian lựa chọn. Iniesta gia tộc. Kho khắc lạc lạc chỉ chỉ trên lầu, ta có hai cái đồng bạn, đuốc sinh Iniesta, đuốc diệt Iniesta. Đó là ta hai đứa nhỏ. Trung niên tráng hán lôi thuyền Iniesta trầm giọng nói, ta còn có một cái nhi tử tiêu lục gia Iniesta, tiếp nhận rồi hắc kỳ lòng quân ủy thác, bảo hộ hắn nữ nhi. Các ngươi cái này gia tộc, thật là có điểm ý tứ. Kho khắc lạc lạc nghiền ngẫm cười nói, phân biệt tiếp thu bất đồng trận doanh núi thác thậm chí không tiếp trở thành địa nhân chúng ta là tam thể tinh hệ nhất có danh dự lính đánh thuê gia tộc có được nghiêm khắc chức nghiệp hành vi thường ngày đây cũng là chúng ta có thể sinh tồn xuống dưới nguyên nhân viên phi nhật nguyệt iniesta mặt vô biểu tình nói kho khắc là lạc lạ, chúng ta vô tình cùng ngươi khai chiến thối lui vẫn là lưu lại ngươi tánh mạng lôi tiền ngữ khí bình đạm nói đối mặt kho khắc lạt lạc lạ, hắn cảm xúc đều không có một tia dao động cương đại thực lực cho hắn cũng đủ tin tưởng cùng dũng khí trong lời đồn tiêu tan nào ảnh đoàn đệ nhất cường giả kho khắc lạt lạc lạ, loại này đối thủ ngẫm lại đều làm hắn toàn thân run rẩy, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng hắn tiếp thu huy thác, chỉ là bảo hộ hàng đầu giá, cũng không phải đánh chết kho khắc lạc lạc. Thoạt nhìn khó khăn lớn hơn nhiều, giá cả lại kém rất xa. Hàng đầu giá là vật chết, liền ở chỗ này, kho khắc lạc lạc là sống, nghe nói rất khó đánh chết. Liên tính có thể tìm được thiên thai thần tướng ra tay, cũng không nhất định có thể giết chết kho khắc lạc lạc. Thúy Chi, che chở kho khắc lạc là người, cũng có thể xuất động thiên thai thần tướng. Iniesta gia tộc vì tránh cho khiến cho Ảnh Dạ Hẻm gia tộc kiên kỵ cùng vực vẫn luôn ở có ý thức giáp chế thế lực. Hiện giờ chỉ có ông Cố Đại danh Iniesta một vị thiên thai thần tướng. Kỳ thật lấy Viên Phi Nhật Nguyệt cùng lôi tiền thực lực, sớm đã có thể tiến vào 6 lần thức tỉnh giả hàng ngũ. Bọn họ phụ từ hai người, ở 5 lần thức tỉnh giai đoạn, dừng lại lâu lắm thời gian, sớm đã đạt tới 5 lần thức tỉnh giả, có thể đạt tới cực hạn. Ha ha, để cho ta tới đoán xem xem. Kho khắc lạc là cười, thế cục cũng không có trong tưởng tượng như vậy không xong, các ngươi tiếp thu ủy thác là bảo hộ hàng đầu giá, mà không phải cùng tiêu ta nào ảnh lữ đoàn là địch. Kho khắc lạc lạc cẩn thận hồi ức Inmiesta gia tộc tình báo, truyền thừa đã lâu. Cổ xưa mà thần bí lính đánh thuê gia tộc. Lôi Tiễn hai cái nhi tử, một cái nữ nhi, cũng đã là năm lần thức tỉnh giả trung đỉnh cấp cường giả. Càng không nói đến Lôi thiền chính mình, còn có Lôi tiền phụ thân Viên Phi Nhật Nguyệt cũng ở. Đã từng ở Tam Thể Tinh có như vậy truyền thuyết, lúc trước là Iniesta gia tộc tiền bối cùng hấp dạ hẻm gia tộc tiền bối, cộng đồng sáng lập Tam Thể Tinh Đế quốc. Iniesta gia tộc tiền bối chết trận ở tinh tế chiến trường, từ đây, Iniesta gia tộc thành viên từ đi sở hữu chức quan, rời xa triều đình. Cam Tâm rời khỏi lịch sử sân khấu, không hề lấy khai quốc công hơn lúc sau tự cho mình là Ảp Dạ Hẻm gia tộc đặc biệt thưởng thức Iniesta gia tộc tư thái, làm ra hứa hẹn. Chỉ cần Ảp Dạ Hẻm hậu nhân còn ở chấp trưởng tam thể tinh hệ, chỉ cần Iniesta gia tộc không hề tham chính, cái này gia tộc có thể vĩnh viễn truyền thừa. Từ bỏ làm chính trị, từ bỏ từ thương, Iniesta gia tộc đóng cửa lại, chuyên tâm làm lính đánh thuê sinh ý. Vô số năm qua đi, Ảp Dạ Hẻm gia tộc có lẽ sớm đã quên mất lời thề, nhưng Iniesta gia tộc lại chưa từng lướt qua lôi chỉ nửa bước, dần dần trưởng thành vì tam thể tinh hệ ngầm vững giả, ngày càng suy sụp Ảp Dạ Hẻm gia tộc, rất nhiều địa phương đều phải dựa vào Iniesta gia tộc nhiều lần mời đại danh đảm nhiệm Vương quốc tổng soái lại bị đại danh lợi lẽ nghiêm khắc từ tuyệt bất luận kẻ nào chỉ cần có thể trả giá đại giới đều có thể thỉnh Iniesta gia tộc ra tay tiên đề mục tiêu không thể là Iniesta gia tộc thành viên chẳng sợ tam thể tinh Vương quốc muốn Iniesta gia tộc trợ giúp xử lý một ít không thể gặp quan sự vụ cũng yêu cầu trả giá cũng đủ đại giới đây là Iniesta gia tộc có thực lực giảng nguyên tắc biết tiến thối thủ đột phệ nếu có thể nói kho khắc lạc lạc đương nhiên không nghĩ cùng như vậy gia tộc là địch cho nên Hắn muốn nhìn một chút vấn đề như thế nào có thể càng tốt giải quyết. Chỉ cần xử lý rất này hai cha con, hàng đấu giá gần trong căng tấp. Nay hẳn là Thiện Đông Vương cuối cùng một chương át chủ bài, có thể nói vương tạc. Kho Khắc Lạc Lạc đưa ra vấn đề, đối diện phụ tử hai người đều không có trả lời, biểu tình như cũ bình tĩnh. Nếu Kho Khắc Lạc Lạc không đoạt hàng đấu giá, chỉ là theo chân bọn họ nói chuyện tiếp, bọn họ nguyện ý nghe hắn nói một ngày. Tuy rằng bọn họ không có trả lời, Kho Khắc Lạc Lạc vẫn là được đến muốn đáp án. Nếu mục tiêu là tiêu tan nào ảnh lư đoàn, này hai cha con sớm nên ra tay. Thiện Đông Vương hẳn là cũng phó không dạy nổi cái này lại giới. Ai tới đoạt hàng đầu giá, các ngươi đều sẽ công kích, bao gồm các ngươi hải tử." Kho Khắc Lạc Lạc lộ ra hồ ly giống nhau mỉm cười. Đối diện phụ tử hai người như cũ bình tĩnh nhìn hắn, hoàn toàn đương hắn nói là không khí. Xem ra không thể xuất động đố sinh, đố diệt, ta cũng không phải bước người phụ tử tương tàn cái loại này." Người kho Khắc Lạc Lạc hơi hơi trầm tư một chút, "Các ngươi hẳn là không phải tiếp nhận rồi Thiện Đông Vương ủy hắn cũng không dám trực tiếp cùng các ngươi liên hệ. Vậy phạm vào vương quốc kiêng kỵ." kho Khắc Lạc Lạc đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, "Chính thế Long Tâm" các người tiếp thu chính là chín thế long tâm vị thác phụ tử hai người vẫn là không nói gì biểu tình lại hơi hơi có một ít biến hóa thiện đông vương vị thác vẫn là chín thế long tâm vị thác khác biệt cực đại với anh kinh thiên động địa tiếng gầm rú vang lên hai tầng đại chiến sóng xung kích chấn động toàn bộ lô cốt đều ở đồng đưa rất nhiều người đã đem chiến trường chuyển rời đến một tầng thậm chí đã có người chém giết thượng mặt đất trên mặt đất ngầm nơi nơi đều là hỗn chiến cục diện lại lần nữa đại loạn đất rung núi chuyển trung chân nhà có chút cho bụi rào rạt rơi xuống toàn kim cương cấp tài liệu chế tạo lô cốt Quả nhiên kiên cố vô cùng, tuyệt không phải này đó năm lần thức tỉnh giả dễ dàng có thể hủy diệt. Ta muốn thử xem kho Khắc Lạc Lạc trên mặt lộ ra mỉm cười, trong ánh mắt của nhiệt Chiến y đang ở hừng hực thiếu đốt, khí thế bạo trướng, nếu vô pháp lảng tránh, vậy dũng cảm đối mặt đi. "Hảo, bắt đầu đi." Trung niên tráng hán Lôi Thiền tiến lên trước một bước, trên người quần áo không gió tự động, giữ rắn sát ý tựa như thực chất. Chương 480. Bị pháp. Nói là làm ngay. Kho Khắc Lạc Lạc uống xong dược tề đồng thời, Viên Phi nhật Nguyệt, Lôi Thiền hai người liền biết không hảo. "Wen, lưỡng đạo thân ảnh hướng kho khắc lạc lạc khởi sướng điên cuồng công kích, băng kiếm lập loè trong suốt hàn mang, tựa như sẽ rách hư không giống nhau. Một đạo cuồng bạo tia chớp, dường như roi dài cuốn quanh hướng kho khắc lạc lạc. Ông phát động công kích hai người, đồng nhiên cảm thấy đại nao đau nhức, một trận mãnh liệt chóng váng cảm truyền đến. Đối với bọn họ loại này cường giả tôi nói, căn bản là sẽ không sinh bệnh, cũng không có khả năng xuất hiện đau đầu nhức óc. Nhưng này trong nháy mắt chấn động, làm điên cuồng công kích hai người, thiếu chút nữa trực tiếp nổ ra. Đó là một loại tác dụng với tinh thần mặt công kích, hơn nữa chỉ là dư ba viên phi nhật nguyệt. Lôi Tiễn hai người đầu váng mắt hoa, thủ tốc buồn rùn, vội vàng điên cuồng lui về phía sau, kinh hãi nhìn về phía Kho Khắc Lạc Lạc. Lại phát hiện Kho Khắc Lạc Lạc cũng không có thừa cơ truy kích, giờ phút này Kho Khắc Lạc Lạc so với bọn hắn hai người còn muốn chật vật. Vừa mới bọn họ cho rằng Kho Khắc Lạc Lạc ăn vào chính là thiên thai cấp vi rút thuốc thử, muốn mạnh mẽ đánh sâu vào 6 lần thức tỉnh, cho nên bọn họ cần thiết đánh gãy Kho Khắc Lạc Lạc thăng cấp. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, hoàn toàn không phải lần đó sự. Không nghe nói ai đánh sâu vào 6 lần thức tỉnh thời điểm, sẽ xuất hiện phạm vi lớn tinh thần chấn động sóng. Kho khắc lạc lạc ăn vào dược tề dư ba, liền đẩy lui hai vị đỉnh cấp cao thủ. Hắn rốt cuộc ăn vào chính là thứ gì? Hai người trong lòng hiện ra thật lớn nghi vấn, gắt gao nhìn chằm chằm kho khắc lạc lạc. Kho khắc lạc lạc sắc mặt đống nhiên trướng đến đỏ bừng, lại trong phút chốc chuyển vì tái nhận, thực hiện nhiên hắn đang ở thừa nhận cực kỳ mãnh liệt thống khổ. Anh tuấn xoáy khí khuôn mặt, toàn bộ vặn vẹo lên, giữ tận giống như ác quỷ. Trong ánh mắt thần quang bạo trướng, cường đại tinh thần sóng kịch liệt chấn động. Chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, viên phi nguyệt lôi thiền vừa định lại lần nữa phát động công kích, kho khắc lạc lạc cười. Sắc mặt, biểu tình hoàn toàn khôi phục bình thường, chính là từ hắn trong ánh mắt, lại có thể nhìn đến cái loại này lòng còn sợ hãi một tia nghĩ mà sợ. Không có người không sợ chết, khó khác lạc lạc cũng sợ. Hắn sứ mệnh còn không có hoàn thành, hắn đoàn viên vừa mới chết trận. Vừa mới kiếp một cái chớp mắt, hắn ở kề cận cái chết, du tẩu một vòng. Vận mệnh lại một lần chiếu cố hắn, hắn đánh có thắng. Vừa mới hắn uống xong đi cũng không phải thiên thai cấp vi rút thuốc thử, mà là một phần kim cương cấp vi rút thuốc thử. Loại này cấp bậc vi rút thuốc thử cũng không hiếm thấy, thị trường thượng tùy thời có thể mua được, giá cả cũng hoàn toàn không quý. Đây cũng là tái bác thành nhiều như vậy năm lần thức tỉnh giả nguyên nhân, chỉ cần dám đua một lần, vi rút thuốc thử thực dễ dàng thu hoạch. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ này năm loại nguyên tố vi rút thuốc thử, giá cả căn cứ thị trường dao động, đại khái ở 1 vạn 5 đến 2 vạn 5 chi gian. Biến dị loại kim cương cấp vi rút thuốc thử tương đối tới nói tương đối quý, giá cả đại khái ở 5 vạn đến 10 vạn chi gian dao động. Nhất sang quý, hi hữu chính là tinh thần loại vi rút thuốc thử, thị trường thượng rất ít có thể mua được, giá cả đại khái ở 50 vạn đến 100 vạn chi gian dao động. Bình thường thức tỉnh giả dùng tinh thần loại vi rút thuốc thử tỷ lệ tử vong cực cao, cơ hội không có còn sống khả năng tính. Nhưng một khi thành công, nắm giữ tinh thần loại thức tỉnh kỹ, thường thường đều sẽ cực kỳ cường đại. Hứa Du nhiên ở toàn bộ địa tinh cũng chỉ gặp được một cái tinh thần hệ thức tỉnh giả. Đến nội Tây Tác, hắn là bệnh tâm thần thức tỉnh giả, không phải tinh thần hệ thức tỉnh giả. Kho khắc lạc lạc đã là 5 lần thức tỉnh giả, dùng kim cương cấp tinh thần loại vi rút tốt thử cũng không sẽ thăng cấp vì 6 lần thức tỉnh giả cũng sẽ không thức tỉnh tinh thần hệ thức tỉnh kỹ. Hơn nữa tử vong xác suất cực cao, còn sống xác suất cực thấp. Tuy rằng cũng không phải lần đầu tiên dùng. Nhưng cái loại này tác dụng với tinh thần mặt trà tấn vẫn là làm hắn đau đớn muốn chết. Bất quá hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết dùng này phân vi rút thuốc thử, chỉ là vì kích hoạt hạng nhất kỹ năng. Loại này kỹ năng ở tu luyện văn minh trận doanh được xưng là cấm chú, cấm pháp, cấm thuật. Ở khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh được xưng là bí pháp. Vĩ lực mạnh mẽ tuyệt luân, có được quỷ dị khó lường thần kỳ hiệu quả. Bí pháp thường thường đều nắm giữ ở những cái đó phi thường cường đại thế lực trong tay, sử dụng điều kiện càng là vô cùng hà khắc. Có bí pháp đối người sử dụng có cực cao yêu cầu. Có bí pháp đối sử dụng chất môi giới có cực cao yêu cầu, có bí pháp thậm chí chính là hẳn phải chết phương pháp. Hư Không Sơn Đế Quốc Hoàng Thất thời đại tương truyền một loại bí pháp tên là Hư Không, chỉ có không gian hệ thức tình giả mới có thể học tập cùng nắm giữ loại này bí pháp, uy lực mạnh mẽ tuyệt luân, có thể nói Hư Không Sơn Đế quốc tối cao bí pháp. Tương truyền ở Xem Lan Hồ Đế quốc Hoàng Thất cũng chân quý một loại bí pháp tên là Tam Hướng Nhất Thể Thuật, sử dụng loại này bí pháp hiệu quả cực kỳ kinh người, có thể đem người sử dụng thực lực trong khoảng thời gian ngắn để cao đến nguyên bản cấp 3 hơn nữa tác dụng phụ cũng không phải rất lớn. Một vị bảy lần thức tỉnh giả, nếu có thể trong thời gian ngắn bùng nổ gấp 3 chiến lực, tuyệt đối sẽ lập tức điên đảo chiến cuộc. Tam hướng nhất thể thuật không cần bất luận cái gì chất môi giới, liền có thể sử dụng. Khả quan lan hồ đế quốc, vô số năm qua, bao gồm sáng tạo đế quốc khai quốc chi chủ, đều không thể sử dụng. Bởi vì loại này bí pháp yêu cầu người sử dụng nắm giữ ba loại nguyên tố chi lực, chỉ có tam hệ đồng tu thức tỉnh giả mới có thể sử dụng loại này bí pháp. Mọi người đều biết, toàn vũ trụ trong phạm vi, nhiều nhất xuất hiện quá song hệ đồng tu thức tỉnh giả. Tất cả mọi người vô pháp lý giải, loại này bí pháp là ai sáng tạo? lại là cho ai sử dụng loại này bí pháp đến từ nơi nào ngay cả xem Lan hồ đế Quốc sáng tạo giả đều có chút không thể hiểu được biết loại này bí pháp mọi người đối loại này bí pháp đều tin tưởng không nghi ngờ bởi vì trải qua biển sao thần quốc phân biệt loại này bí pháp có thể sử dụng chỉ là không có người phù hợp sử dụng điều kiện xem Lan hồ đế Quốc bởi vì muốn bồi dưỡng một cái tam hệ thống tu thức tỉnh giả chết đi vô số người vì rút thuốc thử tiêu hao vô số chính là lại chưa từng thành công quá chương 481 mục tiêu chín thế Long Tâm Khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh các thế lực lớn nắm giữ bí pháp cũng hoàn toàn không nhiều, Hà khác sử dụng điều kiện, càng làm cho bí pháp trở nên cực kỳ chân quý. Nay không phải tiền có thể mua được, cũng không phải tài nguyên có thể đổi đến. Nói là làm ngay loại này bí pháp quỷ dị, Viên Phi Nhật nguyện phụ tử đều biết, nhưng vô pháp phá giải. Hai người làm Iniesta gia tộc trung tiên chiến lực, bất luận cái gì một người đều có thể chống lại kho khắc lạc lạc. Có thể tưởng tượng chặn đánh sát kho khắc lạc lạc, rất có khả năng cũng muốn trả giá trong đó một người sinh mệnh làm đại giới Nếu chỉ là muốn đánh bại kho khắc lạt lạc, khó khăn lại hạ thấp rất nhiều chính là kho khắc lạc lạc lại lợi dụng bí pháp mạnh mẽ xoay chuyển cục diện nguyên bản dưới tình huống Viên Phi Nhật Nguyệt hai người có thể đè nặng hắn đánh hiện tại mọi người đều không thể vận dụng nguyên tố chi lực cũng không thể sử dụng thức tình kỹ thuần túy thân thể lực lượng cùng chiến kỳ đối đùa ở trong tay hắn xương đao thêm vào hạ đem chiến lược thiên bình lại lần nữa điều chỉnh trở về chính là Viên Phi Nhật Nguyệt hai người đến từ Tam Thể Tinh Vương quốc nhãn hiệu lâu đời gia tộc gia học sâu xa chẳng sợ bàn tay trần cũng không phải hắn có thể dễ dàng đối phó muốn đánh chết hai người kia kho khắc lạc lạc chỉ sợ cũng muốn trả giá cực đại đại giới thậm chí là tử vong. Ba người dưới mặt đất thành lũy ba tầng triển khai đại chiến, quyết định trận chiến đấu này xu thế cùng kết quả, ngược lại là mặt đất chín thế long tâm. Lúc này chỉ cần lữ đoàn một phương đánh chết chín thế long tâm. Viên Vi nhận Nguyệt lôi thiền mất đi cố chủ, tự nhiên liền không có huy thác. Kho khắc lạc lạc cũng nghĩ tới thiết trí càng nhiều nói là làm ngay quy tắc, nhưng hắn tinh thần lực cường độ không đủ, càng là cường đại quy tắc chế định, đối người sử dụng tinh thần lực cường độ yêu cầu càng cao. Hắn chỉ là chế định hai nội quy tắc, tinh thần chi hải liền dần dần có chút hỏng mất dấu hiệu, kịch liệt đau đầu làm hắn thậm chí có muốn chết xúc động. Kim cương cấp tinh thần loại vi rút thuốc thử, có thể kích hoạt bí pháp, liên tục thời gian lại sẽ không lâu lắm. Vi rút thuốc thử phẩm chất quá thấp, hắn tinh thần cường độ cũng không đủ để chống đỡ lâu lắm. Hắn biểu tình như cũ thong dong, nhưng thực tế thượng lại là lòng nóng như lửa đốt. Một khi nói là làm ngay tiêu tán, hắn tinh thần lực liền sẽ khô kiệt. Lúc ấy, đối phương hai người liền có thể điều động tinh thần lực, vận dụng nguyên tố chi lực cùng thức tỉnh kỹ, mà hắn lại không cách nào vận dụng tinh thần lực. Đó chính là hắn ngay chết. Hứa Du Nhiên cũng không biết loại này bí pháp nếu không nhất định sẽ quy cầu kho khắc lạc lạc dạy cho hắn nói là làm ngay thuật nhìn hà khắc với hắn mà nói lại là quá thích hợp bất quá chỉ cần có thể làm đến tinh thần loại vi rút tốt thử cái gì cấp bậc hắn đều dám uống hơn nữa sẽ không chết nếu là thiên thai cấp hoặc là tận thế cấp nói không chừng còn có thể thăng cấp đến nỗi sử dụng nói là làm ngay chế định quy tắc hứa du nhiên tinh thần lực cường độ cũng viễn siêu kho khắc lạc lạc không sợ phản vệ lại có thể chế định càng nhiều quy tắc hứa du nhiên chế định quy tắc đa dạng khẳng định cũng sẽ vượt qua rất nhiều người tưởng tượng chỉ cần hắn chế định một cái mọi người đều không thể vận dụng tinh thần lực khẳng định có thể đùa chết rất nhiều người kho khắc lạc lạc trong lòng nhanh như đốt liều mạng chiến đấu còn có càng nhiều người cũng đồng dạng lòng nóng như lửa đốt tam thể tinh thiện đông vương phủ với anh Cùng bạo khí lang bốn phía thiện đông vương trường thân dựng lên bộ mặt giữ tợn nhìn về phía không trung này đó đáng chết nô tài điểm này việc nhỏ đều làm không xong hắc huyền chết vì đền bù lần này thiếu hụt thiết kế như thế hoàn mỹ kế hoạch lại lưu lại từng chương át chủ bài ở hắn xem ra mỗi một chương át chủ bài đều đủ để áp suy sổ địch nhân chẳng sợ cái này được nhân chính là hắn mời đến tiêu ta nào ảnh lữ đoàn nhưng cái này nho nhỏ đạo tật đoàn vẫn là lần lượt ném đi át chủ bài rốt cuộc đem hắn bước tới rồi huyền nhai bên cạnh tiêu ta nào ảnh lữ đoàn âm thầm bố trí vượt qua hắn đoàn trước đoàn viên chiến lực cùng quyết tuyệt cũng viễn siêu hắn đoàn trước kho khắc lạc lạc bí pháp nói là làm ngay càng làm cho hắn chấn động bất luận cái gì một hồi chiến đấu chẳng sợ thực lực kém cách xa bí pháp cũng rất có khả năng sẽ viết lại chiến cuộc hiện tại truy cứu kho khắc lạc lạc vì cái gì sẽ nắm giữ bí pháp đã không có bất luận cái gì ý nghĩa như thế nào phá cục mới là mấu chốt Pháo đài tinh cường đại nhất lực lượng vẫn là các đại quân đoàn, tái Bắc thành cũng vẫn là ạp dạ hẻm gia tộc tái Bắc thành. Nhưng vô luận là quân đoàn, vẫn là tái Bắc thành, đều không phải hắn hắc huyền chiết. Tam tư các bộ đều có cường giả chạy tới chín thế chấn, chính là yêu cầu một ít thời gian. Bất quá tam tư viện quân tiến tràng, cũng không phải hắc huyền chết muốn nhìn đến. Những cái đó thế lực rắc rối khó gỡ, đại biểu rất nhiều người ích lợi, cơ bản đều là hắc huyền chiết đối thủ cạnh tranh. Vương phi kia làm cơ hồ chưa bao giờ gặp qua Thiện Đông Vương như thế bạo nộ một mặt. ở nàng trong ấn tượng, Thiện Đông Vương tuy rằng cũng có rất nhiều khuyết điểm nhưng luôn luôn bày mưu lập kế khí độ ung dung thiên hai thần tướng khí thế bùng nổ giống nhau thức tỉnh giả đã sớm không chịu nổi nhưng kia lam vương phi đã chịu ảnh hưởng cũng không lớn có thể thấy được cũng là một vị cao thủ vương gia bất giận hủy nặc thành bên kia hẳn là cũng có người ở đây đi thân là loại này nam nhân sau lưng nữ nhân thực hiểu được tiến tới rất nhiều lời nói đều là điểm đến tức ăn đúng vậy còn có hủy nạp thành người hắc huyền chết đôi tay thật mạnh một kích lập tức điều động thần quốc hệ thống gọi một chiếc điện thoại đi ra ngoài hình ảnh trung xuất hiện một gian thật lớn xa hoa văn phòng Thân xuyên thẳng quân trang trung niên nam tử, mỉm cười thăm hỏi nói: "Vương gia, như thế nào đột nhiên nhớ tới liên hệ ta? Đã lâu không thấy a." Ha ha ha. Sang sảng tiếng cười truyền đến, làm người rất khó liên tưởng đến, đây là hủy Nặc thành tinh hệ nhất huyết tinh bạo lực cơ quan quân tình cục cục trưởng. Lòng nóng như lửa đốt Thiện Đông Vương, vô tâm tình cùng hắn Hàn Nguyên, nói thẳng, trầm giọng nói: "Lam Cương cục trưởng, các ngươi quân tình cục hiện tại có đặc công ở tái Bắc thành đi?" "Nga." Thiện Đông Vương hiện tại cũng phụ trách tình báo công tác. Lam Cương hơi hơi có chút kinh ngạc hỏi: Kỳ thật hắn đây là biết rõ câu hỏi, tam thể tinh vương quốc tình huống như thế nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Chương 482. Chết thảm ca tụ giả. Chính là ở đánh chết chín thế Long Tâm phía trước, hắn còn muốn xử lý một người. Một cái vừa mới đổi tới người, ăn mặc một bộ màu xám nhạt trường bào, hơi hơi lộ ra sườn mặt, dị thường tuấn mỹ. Từ tinh tặc gờ giúp chắc chung biết được, chính là người này đánh chết phi quạ, hắn đến từ Trẩm Mặc Ca tụ giả. Nhưng đối với Hứa Du Nhiên tới nói, cái gì ca hát, khiêu vũ, chỉ cần là đối nhân, hết thể muốn đánh chết. Húng chi ra hoa kia, nhẹ nhõm lung tung sú thi không được, vừa thấy liền không phải cái gì hả bánh. Có chút thời điểm, ở trên chiến trường không thể quá phong cách, đặc biệt là không thể so với chính mình phong cách. xử lý người này, cũng coi như cấp phi quả bảo thủ. phi quả hắn cũng không nhận thức, có thể cho phi quả bảo thủ, hẳn là xem như làm ra đại công hiến đi. đến lúc đó phân đến vi rút tốt thử, đại gia hẳn là sẽ không lại có ý kiến. đối, trước làm chết cái này ca hát. liền như vậy vui sướng quyết định. chẳng những là cái này ca hát, còn có cái kia chín thế long tâm. hứa du nhiên đã nghĩ kỹ rồi như thế nào thu thập cái này thổ ngựa đáp. Mặt đất vẫn luôn ở kịch liệt chấn động, phía dưới chiến đấu hẳn là cũng thực kịch liệt. Kho khắc lạc lạc chưa từng có nhiều giải thích, nhưng tiêu ta nào ảnh lữ đoàn một phương, đều có thể minh bạch, chính thế Long Tâm tuyệt đối là phá cục mấu chốt. Hứa Du nhiên tưởng mau chóng kết thúc trận chiến đấu này, trừ bỏ tưởng mau chóng bắt được Vi rút thuốc thử. Còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân, tuy rằng đại gia ở sóng vai chiến đấu, nhưng Hạo Ngọc xem hắn ánh mắt, cực kỳ không tốt. Máu đen trang viên là hắn cùng Tây Tác hai người gây án, chính là Hạo Ngọc chính là nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Khả năng ở Hạo Ngọc trong lòng, Tây Tác là người ngoài, đã xảy ra xung đột. Giết máu đen người một nhà cũng thực bình thường. Quỷ diệt là người một nhà, chẳng những phản bội máu đen, càng là phản bội nàng. Đối với một nữ nhân tôi nói, phản bội mới là nghiêm trọng nhất hành vi phạm tội. Ngay cả nàng chính mình khai đi rồi Tây tắt xe, đều bị nàng cho rằng là quỷ diệt âm nhu hám hại. Kỳ thật, nàng chính mình cũng chưa nghĩ kỹ. Người thường thường đối người ngoài sẽ có thiên nhiên xa lạ cảm cùng sợ hãi, đối người một nhà, đặc biệt là đã từng không bằng chính mình người một nhà, đều sẽ có một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Bọn họ càng thích cũng càng nguyện ý đối người một nhà xuống tay bởi vì bọn họ biết người một nhà nền tảng, đây là tục sương ước hiếp người nhà. Đối người ngoài, ngược lại bọn họ không có như vậy dũng cảm. Hạo Ngọc đối Hứa Du Nhiên căm hận, đương nhiên còn có khác nguyên nhân, bọn họ hai người đều không rõ nguyên nhân. Đây là vì yêu sinh hận sao? Hứa Du Nhiên lấy Hạo Ngọc là thật sự không có cách nào. Cười khổ, hướng cái kia ca tụng giả vươn độc thủ. Chấm mắt ca tụng giả huy danh hiển hách, chẳng sợ chỉ tới bốn người, nhưng mỗi một cái đều là đỉnh cấp từ giả. Ngắm bắn phi quả này một đường ca tụng giả, vì có thể hoàn mỹ khắc chế phi quả chuyên môn xuất động một cái quan hệ thức tình giả là một người quan hệ thức tình giả, ở thuộc tính thượng khắc chế rất nhiều thức tỉnh giả, đây cũng là hắn có thể nháy mắt hạ gục phi quả mấu chốt. Nhưng Hứa Du Nhiên chính mình chính là quan hệ thức tỉnh giả, chỉ là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Có quan hệ thức tỉnh giả thuộc về cường công loại hình, Địa tinh 12 Thiên Vương Trung Bảy Gung xã chính là điển hình cường công loại hình. Hứa Du Nhiên, Tây Tác, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, thuộc về quan hệ thức tỉnh giả trung phụ trợ loại hình. Cái này ca tụng giả là càng vì hiếm thấy trị liệu loại hình thức tỉnh giả, hắn thánh quang phối hợp ngâm sướng, giống như trong trò chơi mục sư cụ hiện giống nhau nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, phi quạ cũng không phải chết vào hắn công kích, mà là chết vào hắn tinh lọc. Đường hắn đem phi quạ lại lấy sinh tồn hát cám, toàn bộ tinh lọc lúc sau, phi quạ cũng chỉ có thể ngẩn cổ chờ chém. nhẹ giọng ngâm xuống trung, yêu nhã, cổ xưa giai điệu vang lên, đầy trời thánh quang sái lạc, bước cách trần đầy. Cửu Long sẽ một phương thành viên đắm chìm trong thánh quang hạ, trạng thái đang ở nhanh chóng khôi phục, miệng vết thương đều bắt đầu có khép lại dấu hiệu. trái lại tiêu tan nào ảnh lư đoàn một phương, thánh quang chiếu dọi hạ, mỗi người trạng thái đều đã chịu áp chế. trên người truyền đến ẩn ẩn đau đớn cảm, tâm thái càng là ở vào bạo tấu bên cạnh. Đây cũng là hạo ngọc xem hứa du nhiên ánh mắt, càng ngày càng không đúng nguyên nhân trí nhất. Đó là một loại cực kỳ kích thích ánh sáng, rất nhỏ bóng cháy địch nhân thân thể, đem rất nhiều mặt trái cảm xúc không ngừng phóng đại. Chân chính không chịu ảnh hưởng chỉ có hứa du nhiên cùng tây tác, chính thế long tâm đều ở nhanh chóng khôi phục trạng thái, còn như vậy khôi phục đi xuống, hắn sẽ trở nên càng thêm khó có thể giết chết. Thứ lại, một đạo mãnh liệt thánh quang bắn về phía tây tác. Tây tác tuy rằng không sợ hắn thánh quang chiếu xạ, chính là lại trước tiên lắc mình né tránh. Hắn di hình đổi ảnh, nguyên lý là muốn lợi dụng quang ảnh hư thật biến ảo tới đạt tới sắp xỉ với thuấn di hiệu quả che trời lấp đất thánh quang dưới nơi nào còn có bóng dáng làm tây tắc thân pháp đại chịu ảnh hưởng a hứa du nhiên hét thảm một tiếng giống như bị thánh quang bỏng cháy vô pháp thừa nhận giống nhau biểu tình giữ tận vô cùng rất nhiều người đều có chút bất mãn nhìn về phía hứa du nhiên đau liền đau bái đến nỗi kêu lớn tiếng như vậy sao ai mà không ở thừa nhận thánh quang nương nướng, chẳng lẽ liền ngươi biết đau nô lệ chính là nô lệ chẳng sợ chiến lực cường một chút kinh nghiệm vẫn là có ít điểm này thống khổ đều thừa nhận không được chỉ có nơi xa quan chiến nữ bạn trên mặt lộ ra một mặt giảo hoạt tươi cười. Nàng nhìn đến Hứa Du Nhiên bắt đầu làm quái, liền biết người này lại muốn giết người. Cái kia ca tụng giả, khả năng muốn xong. Ca tụng giả thánh khiết tuấn mỹ khuôn mặt, lộ ra một tia trảo phúng mỉm cười, xem ra cái này tiểu nô lệ muốn trước hết không chịu nổi. Nhưng tất cả mọi người không biết, Hứa Du Nhiên tiêu thảm, trong lòng lại là mừng thầm. Hắn quang chi nguyên khí đối chiến bạch khởi thời điểm, sớm đã tiêu hao không còn, vẫn luôn không được đến bổ sung. Ca tụng giả Thánh quang, với hắn mà nói tuy rằng thực manh, nhưng nhiều ít cuối cùng là một chút bổ sung. Trong cơ thể tự nhiên kinh lặng lẽ vận chuyển, hấp thu lên không cần quá sảng. Khả nhân vì chế tạo quang, rốt cuộc vẫn là kém rất nhiều ý tứ, trừ phi cái này ca tụng giả không ngủ không nghỉ vẫn luôn lấy thánh quang chiếu hắn. Nếu không, ý nghĩa cũng không phải quá lớn. Hứa Du Nhiên bỗng nhiên có cái ý tưởng, nghe nói tu luyện văn minh trận doanh có ngự thú tông môn, có thể khống chế biến dị thú vì mình sử dụng. Có thể hay không đem cái này ca tụng giả khống chế lên, thuần dưỡng thành chính mình chiến thú, mỗi ngày lấy chiếu sáng chính mình. Chương 483. Cuối cùng một chương át chủ bài. Hứa Du Nhiên muốn trước giết chết ca tụng giả đương nhiên sẽ không chỉ là bởi vì hắn quá phong cách, đoạt chính mình nổi bật, mà là nghĩ tới giết chết chín thế long tâm biện pháp, cái kia ca tụng giả thức tình kỹ, khắt chế hắn thức tình kỹ. đối phó loại này vật lý phòng ngự siêu cường địch nhân, Hứa Du Nhiên còn có một sát thủ giản, kiến huyết phong hầu. một hệ kim cương phẩm chất thức tình kỹ, kịch độc truyền bá hệ liệt, ngũ hành tương sinh tương khắc, bảy đại thuộc tính thức tình giả cùng thức tình kỹ cũng là tương sinh tương khắc. tuy rằng cũng không tuyệt đối, tỷ như một hệ quấn quanh, khẳng định sẽ không khắt chế thổ hệ thức tỉnh kỹ tương đất, nhưng Hứa Du Nhiên kiến huyết phong hầu thu thập chín thế long tâm, hẳn là sẽ có kỳ hiệu. Phía trước chiến đấu người không nhiều lắm, hứa du nhiên đã thể hiện rồi hai loại hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ. Lại bày ra ra Kiến Huyết Phong Hầu nói, đó chính là ba loại hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ. Nếu bị người phát hiện, chẳng phải là ở nói cho những người khác, hắn là tam hệ đồng tu thức tỉnh giả. Kiến Huyết Phong Hầu khởi bước chính là hoàng kim phẩm chất, thực dễ dàng phán đoán phẩm chất. Ba loại hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ, hắn nhất định chính là tam hệ đồng tu thức tỉnh giả, lập tức sẽ có đại năng tới đem hắn bắt đi. Nhưng hiện tại chiến trường loạn thành một đoàn, cái gì thuộc tính thức tỉnh giả đều có. Hắn Kiến Huyết Phong Hầu vô ảnh vô hình vừa lúc lấy tới đục nước béo cỏ phá rất chín thế long tâm phòng ngự cái kia ca tụng giả quang hệ thức tỉnh kỹ hẳn là một loại tinh lọc loại kỹ năng có thể loại bỏ rất nhiều mặt trái hiệu quả còn có rất nhỏ chữa thương vừa lúc khắc chế hứa du nhiên kiến huyết phong hầu, cho nên cần thiết muốn trước xử lý cái kia ca tụng giả bá hứa du nhiên thân hình trận lóe đã nhào hướng chín thế long tâm ông hư không chấn động chín thế long tâm đơn trưởng đánh ra thức tỉnh kỹ chấn động hứa du nhiên trước mặt không gian tựa hồ đều nhộn nhạo khởi một trận bận sóng làm hắn tốc độ giảm mạnh vướng chín thế long tâm càng đánh càng hăng. Tuy rằng vừa mới bị Hứa Du Nhiên đánh chết ca tụng giả, nhưng hắn chút nào cũng không sợ hãi. Chiến kỹ, Tu Di Sơn trưởng. Chấn động. Chín thế Long Tâm gầm lên giận dữ, Song trưởng dường như khuyên đảo cự sơn, áp hướng Hứa Du Nhiên. Cùng hắn đối chiến những người này chung, chỉ có Hứa Du Nhiên cho hắn uy hiếp lớn nhất. Công kích đủ mạnh, phòng ngự đủ cường, khôi phục lực tinh người, giống như đánh không chết Tiểu Cường, đem hắn lăn lộn quá sức. Hắn biết Hứa Du Nhiên thích đánh bữa, thích đánh trận công tiên, dứt khoát liền tới cái nhất lực phá và pháp. Ngươi không phải thích đua sao? Ta liền cùng ngươi đua. Và anh kiên cố mặt đất, bị chín thế long tâm vênh ra một đạo thật lớn cái khe. Hứa Du Nhiên lần này cũng không có lựa chọn cùng hắn đánh bữa, trường kiếm quét ngang, nương chín thế long tâm trưởng phong bay ngược đi ra ngoài. Bá. Tại đây đất dung núi chuyển, cát bay đá chạy hỗn loạn thời khắc, Hứa Du Nhiên đau hạ độc thủ. Thức tỉnh kỹ, kiến huyết phong hầu. Đi ngươi, một phát nhập hồn có hay không? Kim cương phẩm chất virus đã gieo giống đi xuống, giáp hình bệnh viêm gan virus, phát hình bệnh viêm gan virus. Ở hắn rời đi địa tinh phía trước, san giết mấy chỉ kim cương cấp biến dị thú, bảo tồn bốn loại kim cương cấp virus lần này vừa lúc làm chín thế long tâm hảo hảo nhấm nháp một chút đến từ hắn quê nhà hương vị hắn không biết pháo đài tinh có phải hay không có này hai loại virus nếu như không có kia chín thế long tâm lần này cũng thật nguy hiểm chín thế long tâm làm năm lần thức tỉnh giả trung đỉnh cấp cao thủ đối giống nhau phẩm chất virus nhất định sẽ có rất mạnh miễn dịch lực nhưng này không phải giống nhau virus hai loại kim cương cấp một hệ virus một khắc thủ đánh đến chính là nhằm bảo vì cái gì song hệ thức tỉnh giả được xưng là thiên tiêu vì cái gì song hệ thức tỉnh giả phi thường cường đại nắm giữ nguyên tố chi lực càng nhiều thức tỉnh kỹ chủng loại càng phong phú. Trong chiến đấu hình thành bổ sung cho nhau, thậm chí là chống đỡ tương khắc năng lực liền càng cường. Một khắc thổ, thổ hệ thức tỉnh giả, trong tình huống bình thường, đối một hệ nguyên tố chi lực chống cự năng lực sẽ tương đối kém. Hoàng kim cấp kiến huyết phong hầu, rất khó khắc chế năm lần thổ hệ thức tỉnh giả. Nhưng Hứa Du Nhiên thức tỉnh kỹ là kim cương phẩm chất, cho ngươi thỏa thỏa an bài thượng. Hứa Du Nhiên cấp 9 thế long tâm đúng bệnh hút thuốc, hai loại virus truyền bá qua đi, tuyệt đối sẽ làm hắn cơn đau. Nhưng virus cũng không sẽ lập tức phát tác, tổng yêu cầu một ít thời gian đến bệnh biến bộ vị nay liền cho Hứa Du Nhiên nguyên vẹn thời gian, thoát đi hiện trường tránh cho hiểm nghi. Chẳng sợ có người phát hiện chín thế Long trong lòng kiến huyết phong hầu cũng sẽ không hoài nghi là hắn hạ độc. Với anh, với anh, cùng bạo khí lãng tung bay, đại hôn chiến tiếp tục. Cửu Long sẽ một phương nguyên bản bởi vì ca tụng giả gia nhập, quân thể trạng thái đều có điều tăng lên, đệ nặng tiêu tan nào ảnh lữ đoàn mọi người ở đánh. Hiện tại bị Hứa Du Nhiên cường thế bóp chết ca tụng giả, tình thế lại lần nữa chuyển biến bất ngờ. Lan Hổ gia nhập, chẳng những cấp tiêu tan nào ảnh lữ đoàn mang đến quân đầy đủ sức lực, càng tiến thêm một bước tan dã mẹ phì sở tổ ý chí chiến đấu nguyên bản mẹ phi sở tổ liền đối hứa du nhiên nói bán tín bán nghi có chút xuất công không ra lực. Lan Hổ biết được mẹ phi sở tổ tình huống lúc sau chuyên môn theo dõi hắn. Lan Hổ chẳng những chiến lược mạnh mẽ có thể đơn độc tổ chức khởi thực lực mạnh nhất một chi lính đánh thuê hắn cũng có hắn chỗ hơn người. Chẳng những chỉ số thông minh tại tuyến, hơn nữa lãnh đạo năng lực tổ chức năng lực cực cường. Mẹ phi sở tổ chiến lược cực cường hắn bằng hưu tế kiệt cũng là đột nhiên rối tinh rối mù. Hắn vẫn luôn truy tung tiêu ta nào ảnh lữ đoàn tung tích còn đi vào nơi này săn giết lữ đoàn thành viên đơn thuần là vì thù hận. Nhưng này thù hận căn bản không tồn tại, hoàn toàn là mẹ phiệt sợ tổ bị tam thể tinh hệ phía chính phủ mang ai tiết ấu. Lan Hổ bằng vào siêu cường chiến lực, một người ngăn cản mẹ phiệt sợ tổ cùng tế kiệt hai người đánh. Hắn cũng không phải muốn đánh chết hai người kia, thực lực cũng không cho phép. Hắn một bên đánh một bên cùng mẹ phiệt sợ tổ giải thích tình huống, Lan Hổ là tưởng suối ruột hai người kia, ít nhất không cần cùng tiêu ta nào ảnh lữ đoàn là địch. Nếu là ngày thường, tiêu ta nào ảnh lữ đoàn tự nhiên lười đến cùng người giải thích. Chương 484 hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng. tiên Sinh, ta tưởng thỉnh ngài ra tay, trấn áp bạo loạn. Thiện Đông Vương sắc mặt xanh mét, mặt trầm như nước, "Ngài điều kiện, ta toàn bộ đáp ứng." "Ai?" Sớm biết hôm nay Hà Tất lúc trước đầu vô cương thở dài một tiếng, "Vương gia, hiện tại thế cục không rõ, ta tùy tiện ra tay, chỉ sợ không thích hợp." "Huống chi, ngay lúc đó điều kiện, cũng chưa chắc thích hợp tình huống hiện tại." Vô Cương đã từng cho hắn khai ra quá điều kiện, lại bởi vì thật sự quá hà khắc, bị hắn cự tuyệt. Hiện tại Sở Huat chủ bài, toàn bộ biến thành chết bài, hắn chỉ có thể lại lần nữa xin giúp đỡ với Vô Cương. "Thế cục không rõ." Thiện Đông Vương nghi hoặc hỏi, Còn không phải là tiêu ta nào ảnh lư đoàn mấy cái nhảy nhót vai hề sao? Nếu chỉ là kia mấy chỉ con kiến, tự nhiên đều là chuyện nhỏ. Vô Cương ý vị thông trường nói, "Vương gia, ngươi đắc tội người quá nhiều. Ta thấy được toém ngụm tinh hệ siêu có thể cải tạo công ty người." Huy Nặc thành quân tình cục giống như cũng có tham dự, cao thủ chân chính còn không có ra tay đâu. Quả nhiên là này đó mới lòng. Thiện Đông Vương gắt gao như mày, hoán hẳn nói, "Lấy ta thân phận, tùy tiện tham dự tiến vào, chỉ sợ không ổn. Hiện tại không chỉ là ngươi Thiện Đông Vương sự, ta tham gia nói chính là ở tham dự tam thể tinh sự vụ." càng là ở tham dự các ngươi mấy đại tinh hệ sự vụ, vô cương mỉm cười nói, hư không sơn đế quốc hợp nhất các đại vương quốc thời điểm liền làm ra quá hứa hẹn, tuyệt không can thiệp các ngươi nội chính. vô cương lời này cũng không tệ xấu, hắn là hư không sơn đế quốc tam công tri nhất đại tư đồ huyền sách tôn tử, tuy rằng ở trên hư không sơn đế quốc triều đình, bất quá chỉ là đảm nhiệm cái hư trước, nhưng hắn một khi ra tay, người ở bên ngoài xem ra đại biểu chính là huyền sách thái độ, chính là hư không sơn thái độ. rất nhiều vũ trụ quốc sáng tạo giả chết đi lúc sau quốc trung lại vô bảy lần thức tỉnh giả nói sẽ tự động giáng cấp vì vương quốc. Tuy rằng Vương quốc cũng chưa làm rất nhiều cấp bậc, nhưng vì cố kỵ vấn đề mặt mũi, gọi chung vì Vương quốc. Này đó Vương quốc nguyên bản cũng không có mẫu quốc. Các Đại đế quốc vì mở rộng thực lực của chính mình, đều suy nghĩ biện pháp gia tăng nước phụ thuộc. Đế quốc Chi Gian sẽ vì nước phụ thuộc thuộc sở hữu, phát sinh chiến tranh, chiến thắng một phương thường thường sẽ trở thành mẫu quốc. Có chút Vương quốc cũng sẽ tự hành lựa chọn mẫu quốc. Này quyết định bởi với mẫu quốc thực lực cùng chính sách. Thư không sơn Đế quốc hứa hẹn không can thiệp nước phụ thuộc nội chính, không can thiệp nước phụ thuộc Chi Gian chiến tranh. Đây cũng là Đế quốc có thể hấp thu rất nhiều nước phụ thuộc nguyên nhân chí nhất. Loại này cách làm cho nước phụ thuộc độ cao tự trị, đồng thời cũng cho bọn họ cho nhau cùng đầu, tăng lên thực lực cơ hội. Từ phía chính phủ góc độ xem ra, thư không sơn đế quốc khoan dung rộng lượng, nhưng lén chưa bao giờ đình chỉ tan rã này đó nước phụ thuộc. cấp bậc thượng là vương quốc, nhưng thống trị phạm vi cũng không có thu nhỏ lại, mỗi một cái tinh hệ cơ bản đều có thượng vạn sinh mệnh tinh cầu. một khi nào đó vương quốc hỏng mất, tan rã, thưa không sơn đế quốc tưởng tượng có thể vớt đến lớn nhất chỗ tốt. mấy vạn năm qua, thưa không sơn đế quốc bằng vào mạnh mẽ thực lực, bao dung bát cái chính sách, gồm theo không ít vương quốc, thông qua một ít không thể gặp quang thủ đoạn. Âm thầm tan rã rất nhiều vương quốc, xâm chiếm rất nhiều lãnh thổ quốc gia. Hư Không Sơn Đế quốc từ lúc ban đầu một cái Hư Không Sơn tinh hệ, trực thuộc lãnh địa đã mở rộng đến 5 6 cái tinh hệ phạm vi. Đây là vô số dân cư, tài nguyên, toàn bộ đều là thông qua một chút phân hóa, tăng dã, như tầm ăn lên mà đến. Nhưng bên ngoài thượng, Hư Không Sơn Đế quốc vẫn luôn là trung lập thái độ. Vương quốc vương quyền thay đổi, nội chiến, tinh hệ chi gian gồm đấu chiến, tranh đoạt chiến, Hư Không Sơn Đế quốc cũng không tham dự. Nếu chỉ là tiện Đông Vương đấu giá hội xảy ra vấn đề, Vô Cương lấy tư nhân thân phận ra mặt, đánh chết tinh tắc Này không gì đáng trách. Hiện tại Toái mộng tinh hệ, hủy nặc thành tinh hệ đều tham dự tiến vào, còn có khắc vương gia cũng tham dự trong đó. Nay liên biến thành Tam thể tinh vương quốc đoạt quyền chi chiến, các đại tinh hệ chi gian gồm tàu chiến. Vô Cương sắc thật không quá phương tiện ra tay, Thiện Đông vương còn không có như vậy đại giá trị, trả giá cũng còn xa xa không đủ. Một khi Tam thể tinh vương quốc hỏng mất, thư không sơn đế quốc trai cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, thu hoạch chỗ tốt đem phi thường thật lớn. Nói không chừng lãnh thổ quốc gia lại có thể mở rộng một tầng lớn, không nói toàn bộ chiếm cứ Tam thể tinh hệ. Như tấm ăn lên một bộ phận cũng là mấy ngàn viên sinh mệnh tinh cầu đã linh hồn đối tái bắc thành này đó độ nhà quê xem như trí bảo đối hư không sơn đế quốc tới nói chín châu mất sợi lông đều không tính là nữ bạn đều trướng mắt Tiên sinh lúc ấy là ngài cho ta ra chủ ý thiện đông vương vội vàng chi gian có chút không lựa lời lên nếu không phải nói tới đây hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại đây hắn đây là ở với ai nói chuyện lúc ấy xác thật là vô cương ở hắn trong phủ làm khách khi say rượu sau trong lúc vô tình nhắc tới phát hiện một viên lưu bạc cương khoáng sản tinh cầu thậm chí còn muốn lén nhập cổ cùng hắn hợp tác cùng nhau khai phá, cuối cùng hai bên hiệp thương, thiện Đông Vương ra người, ra tiền khai thác, vô cương cung cấp tinh cầu tọa độ. Biết được thiện Đông Vương tiền không đủ lúc sau, thậm chí còn giúp thiện Đông Vương nghĩ ra bán trộm nhà kho lưu bạc cương, lại từ khoáng sản tinh cầu bổ sung nhà kho kế hoạch. Kết quả này một loạt kế hoạch, ở chấp hành trong quá trình xuất hiện rất nhiều vấn đề. Đầu tiên là khoáng sản tinh cầu bị thoái mộng tinh hệ siêu có thể cải tạo công ty phát hiện, tranh đoạt khoáng sản tinh thời điểm, thiện Đông Vương nhất đắc lực can tướng bách hợi, lại không thể hiểu được xuất đội chết trận. Vô cương lại cho hắn ra chủ ý an trộm quốc khổ làm một cái đấu giá hội, đền bù thiếu hụt, cũng hứa hẹn sẽ tự mình tòa chấn. Thiện Đông Vương gần nhất một loạt thất bại kế hoạch, tựa hồ đều nguyên với vô cương siêu chủ ý. Vô cương quả thực chính là chức nghiệp hố đồng đội, hố Thiện Đông Vương cực thảm. Nhưng ai làm Thiện Đông Vương lòng tham đâu? Vô cương bất quá là rượu sau nói lỡ, hắn liền theo đuổi không bỏ, cùng nhân gia muốn tọa độ, làm hợp tác. từng bước một đi đến hôm nay, mặt khác tất cả đều là nhân tố bên ngoài, chân chính vấn đề vẫn là ra ở trên người mình. Hắc hắc hắc vô cương sắc mặt hơi hàn, cười lạnh vài tiếng, ta vốn đem lòng hướng trăng sáng nghệ hà trang sáng chiếu mưng ngỏi. vương gia còn quái thượng ta tự giải quyết cho tốt dứt lời vô cương trực tiếp cắt đứt điện thoại bên người nữ bạn tựa hồ lòng có sợ cảm thật vất vả đem ánh mắt từ hứa du nhiên trên người thu hồi nghi hoặc nhìn nhìn vô cương biểu ca làm sao vậy giống như không thế nào cao hứng nga a a a vô cương khôi phục mỉm cười không có gì một cái heo đồng đội mà thôi chín thế long tâm đã chết chúng ta lại tránh xa một chút chương 485 cướp bóc thành công lô cốt 3 tầng trong đại sảnh Điên cuồng chém giết ba người, thở hổn hển đình chỉ chiến đấu. Đại địa còn ở nổ vang, hai tầng, một tầng, bao gồm mặt đất chiến đấu còn ở tiếp tục. Nhưng Iniesta ra tổ phụ tử hai người, lại rốt cuộc không có chiến đấu đi xuống lý do. Chúng ta cố chủ đã chết, hủy thác ngưng hẳn. Viên phi nhật nguyệt khỏe môi treo lên tơ máu, trên người quần áo còn thừa không có mấy, chật vật vô cùng. Mười mấy đạo ngang dọc đàn sen miệng vết thương, tuy rằng đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đại lượng mất máu vẫn là làm hắn cực độ suy nhược. Nói là làm ngay hiệu quả đang ở chậm rãi tiêu tán nếu chín thế long tâm còn có thể lại kiên trì một hồi, có thể vận dụng nguyên tố chi lực cùng thức tình kỹ nói, chỉ sợ chết đi liền sẽ là kho khắc lạc lạc. Trung niên lôi thiền khoanh chân ngồi dưới đất, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm kho khắc lạc lạc nhất cử nhất động. Bọn họ hàng năm Du Tẩu ở sinh tử bên cạnh, đối bất luận kẻ nào đều trước sau vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Đặc biệt là kho khắc lạc lạc loại này cao thủ, cường đại có chút vượt qua bọn họ mong muốn, lấy bọn họ phụ tử thực lực, thăng cấp 6 lần thức tình giả, vấn đề hẳn là đều không lớn. Nhưng vì không làm cho ạ dạ hẻm gia tộc kiến kỵ. Iniesta gia tộc vẫn luôn ở áp chế thực sự lực, có thể tấn chức cũng không dám tấn chức, liền sợ đưa tới diệt tộc họa. Ini gia tộc lại nhiều hai vị thiên thai thần tướng, cũng khẳng định không phải áp dạ hẻm gia tộc đối thủ. Cho nên, nay phụ tử hai người bị Kho Khắc Lạc Lạc đánh đến cực kỳ nhẹn quất. Nếu có thể yên tâm lớn mật thăng cấp 6 lần thức tỉnh giả, Kho Khắc Lạc Lạc không đáng kể chút nào. Cùng Viên Phi Nhật Nguyệt phụ tử bất động, Kho Khắc Lạc Lạc thở hỗn hện, dựa vào vách tường lười nhấc ngồi. Một thân đẹp đẽ quý giá lễ phục, hoàn toàn bị xé thành mảnh nhỏ, miễn cưỡng che thể mà thôi. Bởi vì Viên Phi Nguyệt lôi thiền phụ tử hai người không có sử dụng vũ khí, cho nên hắn ngoại thương cũng không quá nặng. Chính là nội thương phi thường nghiêm trọng, nói là làm ngay hiệu quả đang ở tiêu tán, thật lớn phản phệ tác dụng xuất hiện. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy toàn bộ đại não tạc nứt giống nhau đau nhức, tinh thần lực khô kiệt, hắn còn có thể cường chống bảo trì thanh tỉnh, không có chết ngất qua đi, đã phi thường khó được. Hắn yêu cầu một chút thời gian, khôi phục một chút trạng thái. A a a, khu khu khu kho khắc lạc lạc gian nan cười cười, toàn bộ phổi giống như ở thiêu đốt giống nhau, khu ra một ít máu tươi. Tuy rằng thân thể tố chất đều bởi vì nhiều lần thức tỉnh, được đến quá lớn phúc tăng lên, mất đi nguyên tố chi lực làm năng lượng nơi phát ra, thuần túy thân thể tác chiến, đối thân thể phụ tải yêu cầu quá cao. Giờ phút này ba người trạng thái có thể nói suy sụp tới rồi cực điểm. Như vậy trạng thái, ai cũng không dám rời đi tầng thứ ba. Mặt trên chiến đấu dư ba đều có thể giết chết bọn họ. Kho khác lạc lạc cũng không dám lúc này gọi người xuống dưới phá vỡ kho hàng, nói là làm ngay hiệu quả còn không có tiêu tán, ai xuống dưới cũng chưa dùng. Một hồi đại chiến xuống dưới, cơ hồ sở hữu tham chiến nhân viên tiêu hao đều là cực đại. Hiện giờ còn có thể sinh long hoặc hổ tiếp tục chiến đấu người không nhiều lắm. Hứa Du nhiên, Tây Tác, Hạo Ngọc ba người tổ lập tức thành chín thế chấn nhất tịnh tử. Hạo Ngọc chiến ngẫu nhiên chi khu cực kỳ mạnh mẽ, liên tục tác chiến năng lực tự nhiên viễn siêu năm lần thức tỉnh giả. Tây Tác thân là song hệ thức tỉnh giả, bay liên tục năng lực cũng so giống nhau năm lần thức tỉnh giả cường đến nhiều. Hứa Du nhiên chính là cái quái bức, càng không cần phải nói, vẫn luôn sinh long hoặc hổ cùng ra súc dường như không biết mệnh mỏi chiến đấu. Người khác đều ở vận dụng nguyên tố chi lực làm nguồn năng lượng tiến hành chiến đấu, lại ở lợi dụng nguyên tố chi lực phát động công kích hắn lại là dùng nguyên khí làm nguồn năng lượng, nguyên tố chi lực dùng để công kích. nguyên anh trung kỳ hồn hậu nguyên khí, trải qua quá nhiều lần thiên kiếp lễ rửa tội, còn bị quang chi nguyên khí tinh luyện quá, cho tới bây giờ hắn còn nhỏ tâm cẩn thận thu đánh đâu, không dám toàn lực phát huy. người ở đây nhiều mắt tạp, hắn không nghĩ bại lộ quá nhiều, quá thấy được, vẫn luôn còn ở kiên trì chiến đấu tứ đại đầu sỏ hắc kỳ long quân, thiện tin long các, đàng sâm long một, nguyên sinh long hải. thiện tin long các bị hạo ngọc đánh chết, đàng sâm long một bị hạo ngọc sau khi trọng thương, tây tắc bổ đào chém giết hắn, nguyên sinh long hải. Hắc kỳ Long quân song song bị Hứa Du Nhiên đánh thành trọng thương. Tuy rằng mỗi một cái đều tội ác trong chất, Hứa Du Nhiên cũng không có tự mình động thủ đánh chết bọn họ, tự nhiên có người sẽ quyết định bọn họ vận mệnh. Chiến đấu tiến hành đến bây giờ cái này giai đoạn, tình huống đã cực kỳ trong sáng, Cựu Long sẽ một phương hoàn toàn bại. Mẹ Phi Sơ Tô, Thế Kiệt sôi nổi dừng tay, Lan Hổ vẫn luôn ở theo chân bọn họ giải thích cái gì. Dần dần từ thù hận trung tỉnh táo lại Mẹ Phi Sơ vừa không là ngốc tử cũng không phải tử tâm nhãn, tựa hồ cũng bắt đầu tiếp nhận rồi Lan Hổ cách nói. Quan trọng nhất một nguyên nhân. Lan Hổ đại biểu tiêu tan nào ảnh lữ đoàn hứa hẹn hắn cướp được đá linh hồn liền sẽ còn cho hắn thậm chí có thể trợ giúp hắn một lần nữa tìm được một viên an toàn sinh mệnh tinh cầu sinh sản nước mắt người ngọc tộc đến nội nước mắt người ngọc tộc tương lai vận mệnh như thế nào liền không phải tiêu tan nào ảnh lữ đoàn thực lực có thể bảo đảm tuy rằng mẹ phi sợ tổ còn có chút nghi ngờ nhưng trước mắt cục diện hắn lại đánh tiếp cũng không có gì ý nghĩa gây cân chiến cuộc tiến vào kết thúc lữ đoàn một phương cao thủ bắt đầu đánh chết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại địch nhân hiện tại trừ bỏ âm quỷ bộ đội chiến sĩ còn có đến từ thiện Đông Vương phủ hộ vệ. Tam Tư người cũng còn đang liều mạng chống cự. Âm bị bộ đội chiến sĩ là nô lệ chiến binh, bất chiến đấu liền sẽ bị kiếp nổ bom, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Thiện Đông Vương phủ hộ vệ càng là không đến lựa chọn. Kỳ thật đi vào tái bắt thành hộ vệ cũng không thiếu, rất nhiều đều phân tán đến bên ngoài phòng tuyên chúng. Hiện tại cơ hồ toàn quân bị diệt. Nhất thảm chính là Tam Tư người, ngày thường ăn hối lộ trái pháp luật, diều võ dương oai, vây giết bọn hắn chủ lực cũng không phải lữ đoàn thành viên, mà là lữ đoàn tổ chức lên những cái đó tên quân đồ, những người này sớm đã sát bỏ mắt, vẫn luôn bị Tam Tư hiếp. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội báo thủ, tự nhiên không thể buông tha. Chương 486: Biến thái cải tạo người. Mọi người đại lượng một chút kho hàng đại môn, liền sôi nổi bắt đầu động thủ. Cả tòa lâu cốt toàn bộ từ kim cương cấp tài liệu chế tạo, theo tổn của cải rất nhiều, đặc biệt là kho hàng, kiên cố trình độ, càng là toàn bộ lâu cốt chi nhất. Khá vậy chỉ là kim cương cấp tài liệu, thắng ở dây nặng, chỉ cần thời gian cũng đủ, năm lần thức tỉnh giả cũng có thể phá vỡ. Và anh, cương kim cầm trong tay một cây thật lớn lang nha bổng nện ở kho hàng trên cửa lớn. Kiên cố đại môn thời hơi có chút biến hình. Vô anh. Lan Hổ một lưỡi lê ở trên cửa lớn, đinh, đinh, đinh hỏa hoa vang khắp nơi, vẽ ra một đạo thật sâu vết rách. Muốn nhanh hơn tốc độ, phía chính phủ chi viện lực lượng, hẳn làm mau tới rồi. Khoác lạc lạc trầm giọng nói, chúng ta đi trước cứu người. Đắc kỷ, thần tàng mang theo vài người, quay lại đến hai tầng. Cũng may giam giữ Hổ nhân tộc thiếu nữ cùng kiến một nhân tộc kim loại lùng, dị thường kiên cố. Tuy rằng ở hai tầng cũng đã xảy ra chiến đấu, ba gã Hổ nhân tộc thiếu nữ bị chấn thương, cái tiếc kiến một nhân tộc lại không quá lớn vấn đề ta tới thử xem. Hứa Du Nhiên trong tay ngưng tụ ra trường kiếm, tiến lên trước một bước, Phốc, phốc, phốc trường kiếm chém ra, ở kho hàng trên cửa lớn lưu lại mấy chục đạo thật sâu vết kiếm. Tiểu tử có thể nga, hắc hắc hắc cương kim cầm lang nha bổng lui ra phía sau vài bước, muốn đạt tới công kiên hiệu quả, duệ khí sắc thật so độn khí dùng tốt rất nhiều. Hứa Du Nhiên ở ra tốc phá vỡ đại môn, Lữ Đoàn còn có chiến lược vài người cũng ngẫu nhiên ra tay hỗ trợ. Vô anh, vô anh, anh chấn động, không ngừng truyền tới mặt đất Lữ Đoàn một phương vẫn như cũ còn có hành động lực lính đánh thuê đang ở quét tước chiến trường, gặp được có thủ hoán hoặc là trang bị tương đối tốt thức tỉnh giả, mặc kệ có phải hay không người một nhà, giống nhau trực tiếp giết chết. Loại này trường hợp đại huy chiến, chẳng sợ chỉ là nhặt thi đều có thể phát tải. Hắc kỳ Long quân, nguyên sinh Long hải may mắn còn sống, ở trạch tháp rôn khẩn cầu hạ, lục giai mang theo mấy người sớm đã nhanh chóng rời đi nơi thị phi này. Cửu Long sẽ kinh này một trận chiến, xem như hoàn toàn sụp đổ. Hắc kỳ Long quân, nguyên sinh Long hải chẳng sợ sống sót, tương lai cũng sẽ ở kẻ thù đội rất trùng, vượt qua quãng đời còn lại. Nữ bạt cùng vô cương con đứng ở nơi xa quan vọng chiến trường. Này hai người từ đầu tới đuôi đều giống như người xem giống nhau, hoàn toàn không có tham dự bất luận cái gì sự. loại này thời điểm còn lưu lại nơi này, nếu không phải bị dọa cho váng, chính là đối thực lực của chính mình có được tuyệt đối tin tưởng. những cái đó phụ trách quét tước chiến trường người, cũng lời đến phản ứng bọn họ, sợ canh mẹ đẻ cảnh con khiến cho khác biên cố. vô cương có thể nói mới là này một loạt sự kiện, chân chính phía sau màn đẩy tay. hắn biết rõ, tuy rằng đã chết rất nhiều người, bất quá đều chỉ là lời dẫn. hắn muốn nhìn đến, đang ở tiến hành chung nữ bạn toàn bộ hành trình đều ở mua nước tương, không hề tham dự độ, khách hàng thể nghiệm cảm cực kém. giờ phút này nhìn không tới hứa du nhiên đại sát tứ phương, nàng có chút đần độn vô vị dẫu cái miệng nhỏ, đừng có gấp, thực nhanh. vô cương ý có điều chỉ nói, còn có trò hay xem. nữ bạc nghi hoặc nhìn về phía lô cốt phương hướng, còn muốn đấu võ, ai với ai? với anh. một tiếng rung mạnh, kho hàng đại môn rốt cuộc bị công phá, tiêu tan nào ảnh lữ đoàn rốt cuộc nên đón thu hoạch thời khắc. đại môn bị mạnh mẽ công phá, đánh ra một cái thật lớn chỗ hỏng, bụi mù tan đi, mọi người thấy được kho hàng chung tình huống. Này tòa kho hàng, nguyên bản gửi cựu Long sẽ nhiều năm tích tụ một ít nội tình. chính là vì lần này đấu giá hội, cựu Long sẽ quét sạch này tòa kho hàng, chuyên môn dùng để gửi hàng đấu giá. thật lớn chấn động, làm kho hàng chung cái giá ngã trái ngã phải. trừ bỏ kia hai cái thật lớn kim loại lồng sắt, sở hữu hàng đấu giá đều ở chỗ này. thi cốt thật thạch, bạc vụ cương, xét đánh mật giáp, Long huyền cương, thoi bá Long lực giáp, vượt sâu áo giáp, suy yếu lôi hái diệu, tham lam bóng ma chi ca. một ít đại hình hàng đấu giá, bởi vì cái giá sập rơi dụng trên mặt đất. Một bên có hai cái, màu bạc kim loại, cái dương, trong đó một cái trang hẳn là kia một trăm viên linh thủy, một cái khác hẳn là trang chính là một ít quý trọng hàng đầu giá, đã linh hồn, thiên hai cấp vi rút thuốc thử, long hoàng thảo, tuyệt tiêu xa từ từ hẳn là đều ở trong đó. Một hồi ác chiến, đã chết nhiều người như vậy, lữ đoàn thành viên đều chết trận bốn người, đã linh hồn gần ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay, mọi người lại sôi nổi nhìn về phía kho khắc lật lạc, lạc. Thiên hai cấp vi rút thuốc thử liền ở trước mặt trong dương, hứa du nhiên trong ánh mắt đều phải phun ra phát hỏa, khác hắn cái gì đều không muốn, đều là rất rười. Hắn chỉ nghĩ mau chóng bắt được cái kia bình nhỏ, một ngụm uống xong đi. Ân, hiện tại uống xong đi, giống như cũng không thế nào thỏa đáng. Hứa Du nhiên lúc này trạng thái rất giống nào đó quản chế loại dược phẩm thành nghiện người bệnh. Nhưng lần này là Tiêu Tà Nào ảnh lữ đoàn kế hoạch cướp bóc hành động, nhân gia mới là chân chính lão bản, hắn chỉ là cái tay đấm. Tuy rằng ở thời điểm chiến đấu, hắn làm ra rất lớn công hiến, Tiêu Tà Nào ảnh lữ đoàn từ kế hoạch đến thực thi, trả giá thật lớn đại dối. Hắn cũng không hào biểu hiện quá vội vàng, chỉ có thể mắt trông mong nhìn về phía kho khắc lạt Cương Kim, Lan Hổ mỗi người lấy một cái dương, kho khắc lạc lạc mỉm cười nói, những người khác phụ trách lấy mặt khách hàng đấu giá, quay đầu lại đại gia cùng nhóm phân. cương kim, lan hổ, ở tiêu ta nào ảnh lữ đoàn trung là chiến lược mạnh mẽ nhất vài người. đại gia tuy rằng đều thực vội vàng, lại không hoảng loạn, dựa theo kho khắc lạc lạc chỉ thị, từng nhóm tiến vào kho hàng lấy đồ vật. nơi này sở hữu đồ vật thêm ở bên nhau giá trị cực cao, cộng lại bán đấu giá ra vài tỷ. như vậy một tuyệt bút tiền, không cần phải nói đối tiêu ta nào ảnh lữ đoàn, chẳng sợ đối chầm mặc ca tụng giả, đều là cự khoản đối tam thể tinh hệ mái mộng tinh hệ, hủy nạp thành tinh hệ, như vậy đại hình vương quốc đều không thể tính tiến trinh. Mọi người tâm tình đều thực kích động, mẹ phiền sở tổ kích động trái tim kinh hoàng. Toàn bộ vũ trụ chỉ sợ chỉ còn lại có hắn một cái nước mắt người ngọc tộc, trừ bỏ săn giết tiêu ta nào ảnh lữ đoàn thành viên bảo thủ, hắn còn có một cái càng quan trọng trách nhiệm, chính là phục hưng nước mắt người ngọc tộc. Nhưng nếu không có đá linh hồn, hết thể đều là nói xuông. đã từng hắn cho rằng đá linh hồn liền ở tiêu ta nào ảnh lữ đoàn trong tay, tìm được tiêu ta nào ảnh lũ đoàn liền tìm tới rồi đá linh hồn. Hiện tại mới phát hiện, căn bản là không phải lần đó sự. Mọi người đều bị bốn mùa vương lừa dối. Nếu không phải trùng hợp truy tung đến nơi đây, tiêu tan nào ảnh lữ đoàn cũng tới đoạt đá linh hồn. Chẳng sợ hắn tìm được rồi tiêu tan nào ảnh lữ đoàn cũng vô pháp tìm về đá linh hồn, càng miễn bản phục hương tộc đàn. Hiện tại, hắn khoảng cách mục tiêu của chính mình chỉ có mấy mét xa khoảng cách, không kích động mới là lạ. Chương 487, Thiên hai thần tướng tính cái cầu. Liên ở cải tạo người hoàn thành lắp ráp trước tiên, kho khắc lạc lạc cũng phát hiện manh mối. Chính là bởi vì tinh thần lực khô kiệt, kho khắc lạc lạc phản ứng cùng được với động tác lại theo không kịp cái này cải tạo người hoàn thành lắp ráp thời cơ cũng lựa chọn gại đúng chỗ nữa một đám người vừa mới phản hồi mặt đất hắn liền nháy mắt phát động đánh bất ngờ sáu lần thức tỉnh giả cường đại uy thế làm đại địa đều đang run rẩy hứa du nhiên không phải lần đầu tiên cùng thiên thai thần tướng cấp cường giả chiến đấu đã từng bạch khởi, đánh đến hắn cùng cầu giống nhau kia bi thảm tình hình chiến đấu đến bây giờ còn rõ ràng trước mắt vì giết chết bạch hợi địa tinh liên quân trả giá mấy chục cái năm lần thức tỉnh giả đại giới chính là vừa mới đối đâm tuy rằng có thể cảm nhận được thiên thai thần tướng cường hành cho hắn cảm giác lại còn xa xa không bằng Bạch Khởi. Nếu phải làm cái tương đối nói, Bạch Khởi hẳn là thâm niên 6 lần thức tỉnh giả, mà cái này lắp ráp cải tạo người hẳn là vừa mới bước vào 6 lần thức tỉnh lại cửa. Đi vào pháo đài tinh lúc sau, cơ hồ mỗi một ngày nhìn thấy nghe thấy đều ở đổi mới hứa du nhiên nhận chi. Hắn lần đầu tiên gặp được như vậy sự, thậm chí là chưa từng nghe thấy. Hai cái tàn phá 5 lần thức tỉnh cải tạo người, thế nhưng bảy đua tám thấu ra một cái thiên thai thần tướng. Nay quả thực cung điện ảnh Transformer, tổ hợp ra mạnh mẽ thần giống nhau thần kỳ. Kỳ thật bình thường cải tạo người cũng không sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Khả Lỵ Phạ mang đến này hai cái cải tạo người, nguyên bản chính là một cái thiên thai thần tướng cấp cường giả. Vì dấu giếm được những người khác, Lâm Thời Tháo dỡ thành hai cái năm lần thức tỉnh giả cường độ cải tạo người. Hiện tại tổ hợp ra tới, mới là hắn bản thể. Hiện trường không đã chịu công kích còn có hai người, một cái là Khả lì Phạ, một cái khác thế nhưng là hạo Ngọc. Không ngừng hứa Du Nhiên xem không hiểu, Tiêu Tan ảo ảnh lữ đoàn một phương những người khác cũng xem không hiểu. Khả Lỵ Phạ trắng trẻo mập mạp trên mặt treo ấm áp mỉm cười, giống như phát sinh hết thể cùng hắn không quan hệ giống nhau. Hạo Ngọc còn lại là trong mắt phun lửa giận, gắt gao nhìn trầm trầm Hứa Du Nhiên, đôi tay không ngừng hơi hơi quất rũi, hai chân tựa hồ cũng làm hảo phát lực chuẩn bị. Hứa Du Nhiên trong lòng một mảnh lạnh lẽo, vì rút thuốc thử mắt thấy liền phải tới tay, vẫn là ra đường rẽ. Chẳng lẽ thật là làm việc tốt thường gian nan? Khu, phúc, hà, Khả Lủy phạ, ngươi đáng chết! Kho khác lạc lạc một bên đổ máu, một bên nghiến răng nghiến lợi nói, ta đáng chết! Ha ha, các vị này chủ thôi. Khả Lủy phạ khinh ngạc bĩu môi, các ngươi cũng không có rất cao thượng, siêu có thể cải tạo. Ta nhớ kỹ các ngươi. Kho khắc lạc lạc gian nan đứng lên, tinh thần lực khô kiệt, lại đã trải qua cùng viên phi nhật nguyện phụ tử ác chiến, hắn hiện tại cơ hội chiến lược hoàn toàn biến mất. Ta công ty vô tình cùng các ngươi là địch, giao ra đá linh hồn, chúng ta lập tức liền đi. Khác lũ phạ tươi cười dần dần thu liễm, không cần tìm chết. Kho khắc lạc lạc ánh mắt nhìn về phía mặt khác vài vị đoàn viên, lan hổ vết thương nhẹ, cương kim trọng thương, gờ nột trọng thương. Tây tác vừa mới cường công cái kia cải tạo người, bị thương cũng không nhẹ, bất quá hẳn là còn có một trận chiến chi lực, quỷ diện cả người là huyết, cũng không biết thương thế như thế nào. Hạo Ngọc thái độ ái muội không rõ, không biết nàng tình huống như thế nào. Mẹ Finserto, tế tiệt bị thương nhưng thật ra không nặng, nhưng nhất định sẽ xuất lực đối kháng cái này 6 lần thức tỉnh cải tạo người sao? Dư lại thành viên, chẳng sợ không có trọng thương, phòng trừng cũng rất khó khởi đến rất lớn tác dụng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian, hắn đem địch ta tình thế đơn giản phân tích một chút. Vâng vào hiện có lực lượng, không thể nói cản không giới cái này cải tạo người, rất có khả năng sẽ tử thương thảm trọng. Cho dù là vừa mới tiến vào 6 lần thức tỉnh, kia cũng là thiên thai thần tướng cấp cường giả. Vừa mới đã chết trận bốn cái đồng viên chẳng lẽ còn muốn lại liều chết mấy cái đoàn viên sao? hô kho khắc lạc lạc thở phào một hơi, cưỡng chế trong lòng cùn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, cho hắn sở hữu lữ đoàn thành viên trong mắt cơ hồ đều phải phun ra hỏa tới. Trả ra lớn như vậy đại giới, kết quả cuối cùng bị người thiên hồ, ai có thể cam tâm? chính là đại gia cũng rất rõ ràng, kho khắc lạc lạc làm ra quyết định này, phi thường phù hợp tình huống hiện tại, cũng phi thường lý trí. khả năng sẽ chết đi càng nhiều đoàn viên, đây là bọn họ ai đều không thể tiếp thu sự tình. phi cương kim phun ra một búng máu bọn lạnh lùng nói. Vị này thần tướng cao danh quý tánh, Tiêu tan nào ảnh lữ đoàn nhất định sẽ tới cửa bãi phỏng. Ta, ha ha cái kia quái vật giống nhau cải tạo người, khinh mặt cười, siêu có thể cải tạo công ty EN đã gì ổn, tùy thời xin lợi. Cương Kim nâng lên tay, vừa muốn có điều hành động. Hứa Du nhiên nóng nảy, mắt thấy liền phải tới tay vị rút thuốc thử, chẳng lẽ cứ như vậy chấp tay là người? Hắn quay đầu nhìn về phía Tây Tác, ở đây mọi người chung, chỉ sợ chỉ có Tây Tác mới có khả năng giúp được đến hắn. Trừ bỏ Tây Tác, mặt khác mọi người chung quen thuộc nhất chính là Hạo Ngọc. Chính là xem Hạo Ngọc kia trong cơn giận dữ ánh mắt Phỏng chừng cũng sẽ không giúp hắn. Hứa Du Nhiên nhìn thấy gì, tay tắc trong mắt tràn đầy cùng nhiệt chiến ý. Tuy rằng vừa mới ngạnh hắn một cái thiên thai thần tướng èn đã dị ổ. nhưng kia một cái đối đâm, chẳng những không có làm hắn khiếp đảm, ngược lại đánh ra hắn chân hỏa, làm một cái chiến đấu của nhân, không sợ địch nhân cường, liền sợ đánh không đã biển. Tử vong với hắn mà nói, xa xa không có mềm yếu đáng sợ. Hắn nhỏ đến không thể phát hiện đối Hứa Du Nhiên gật gật đầu, nhến môi, vì cười. Không tiếng động tươi cười là như vậy không tiên nề gì, như vậy chiến ý dân chào. Hứa Du Nhiên tiến lên trước một bước, bắn nổi lên không biết ai chạy xuống nhiệt huyết, hỏi qua ta sao? Phan. Tây Tắc cũng tiến lên trước một bước, âm trầm trầm cười nói, còn có ta. Chương 488. Quỷ bí hành giả. Vẹo. Bá. 11 đạo thân ảnh toàn bộ phát động, tựa như 11 đạo thiểm điện, điên cuồng nhào hướng đối diện ba người. Trọng thương kho khắc lật lạc, lạc, sớm bị những người khác nâng lui hướng phương xa. Tiêu Tan nào ảnh lữ đoàn một phương còn có mấy chục cái năm lần thức tỉnh giả, có thể tự do hành động. Nhưng những người này chiến lược quá yếu, cho dù là xông lên đi, cũng chỉ là tìm chết. Giun chi này đó lính đánh thuê chỉ là lấy tiền làm việc, không hề trung thành tính đang nói. Hiện tại còn lưu lại nơi này, cũng bất quá là muốn nhìn một chút, có hay không cơ hội nhặt tiền nghi. Tuy rằng là 11 cá nhân ở vây công hẹn đã Dị Ổ, nhưng chân chính có thể bảo trì chiến lực trình độ, không vượt qua 5 người. Nhưng chẳng sợ bị trọng thương, tham dự vây công những người này, cũng tuyệt không phải điệu tình những cái đó liên quân chiến sĩ có thể bằng được. Cơ hội mỗi một cái, đều có không kém gì trường chạm tiêu đốt sinh mệnh lực, mạnh mẽ đột phá khi chiến lực. Hứa Du nhiên không có song thân hợp nhất, cũng không dám thi triển toàn bộ thức tình kỹ, càng không dám vận dụng nguyên khí. Hắn dùng nguyên khí làm động lực nơi phát ra, bốn loại nguyên tố chi lực dung hợp, hai loại bề ngoài hoàng kim bản chất kim cương phẩm chất thức tình kỹ. Dưới loại tình huống này, hắn chiến lực miễn cưỡng xem như 11 người bên trong nhân tài kết xuất. Đương nhiên, cũng phải nhìn nguyên tố chi lực thuộc tính tương khắc. Chiến lực chân chính mạnh yếu, phải trải qua sinh tử ẩu đả mới có thể nghiệm chứng. Bất quá hắn ưu thế cũng thực rõ ràng, lực phòng ngự siêu cường, đặc biệt khi đánh, công kích cũng đủ sắc bén, tự mình khôi phục năng lực siêu cường, chiến đấu bay liên tục năng lực, toàn trường không người có thể ra này hữu. Giờ phút này hắn Nhất thích hợp lì lợm la liếm hình chiến thuật, nhưng hắn cũng biết khẳng định không như vậy nhiều thời gian. Một khi tam tư chi viện người tới, toàn bộ phải bị nhân gia bảo sủi cảo. E đại gì ổ trước hết đón nhận hứa du nhiên trường kiếm, bốn tay cánh tay, đôi tay cầm kiếm, đôi tay cầm dao, đối mặt che trời lấp đất đánh út lại thế công, chút nào cũng không kinh hoàng. Tuy rằng hắn mới vào sáu lần thức tỉnh, khá vậy tuyệt đối là thiên kiêu cấp nhân vật, lại vừa mới gia nhập siêu có thể cải tạo công ty hội đồng quản trị, nắm quyền khí phách ăn hái, đúng là muốn kiến công lập nghiệp, hảo hảo biểu hiện một chút thời điểm. Nhiệm vụ lần này nếu thành công cướp được hàng đầu giá, chính là vài tỷ tiền thưởng. Đá linh hồn thậm chí có thể trở thành thoái mộng tinh hệ truyền thừa chí bảo. Chỉ cần tìm được thích hợp sinh mệnh tinh cầu, sinh sản nước mắt người ngọc tộc, đá linh hồn sẽ vinh viễn vì siêu có thể cải tạo công ty, sáng tạo tuyệt bút tài phú. Tuy rằng đối mặt chính là 11 cái năm lần thức tỉnh giả trung đỉnh cấp cường giả, nhưng hắn không phải một người, hắn còn có khả lý phạ, còn có vừa mới thu mua Aleth. Một trận chiến này sẽ trở thành hắn lập uy chi chiến, chỉ cần mang về đá linh hồn, hắn ở hội đồng quản trị lời nói quyền sẽ bảo chứng. Vanh, một đao phách bay trước hết giết đến tây tác. Vanh, nhất kiếm đẩy lui hứa du nhiên. Bá, trường kiếm tung bay thứ hướng cương kim. Song đầu bốn cánh tay ẹn đại dị ổ, chạm như thần ma giống nhau. Thiên thai thần tướng cấp cường giả, tuyệt phi lãng đến hư danh, toàn lực ra tay uy năng có thể so với thiên thai dạng thế. Đinh, Đinh, Đinh. Vanh, Vanh, Vanh. Lữ đoàn một phương mười một cá nhân ở điên cuồng vây công ẹn đại dị ổ, Khá lì phạ cũng không nhàng dối, ở ẹn đại ổ phòng ngự trong phạm vi đối lữ đoàn mọi người triển khai điên cuồng phản kích. Hạo Ngọc gắt gao cao mày, cắn cắn môi, cuối cùng Hạ quyết tâm lắc mình gia nhập chiến cuộc. Thứ là bén nhọn chói hai xé rách tiếng vang lên, giang rắc. Hứa Du nhiên băng giáp bị Hạo Ngọc xé rách một tảng lớn, vai đạo rõ ràng có thể thấy được miệng vết thương xuất hiện ở phía sau bối. Tuy rằng miệng vết thương không thâm, lại cũng máu tươi đầm địa. Bá. Hứa Du nhiên trong cơn giận dữ, xoay tay lại nhất kiếm quét về phía Hạo Ngọc. Đinh. Eãn Đa Di ổ trường đao đẩy ra hắn trường kiếm, một đao bổ về phía hắn đầu. Phanh. Lan Hổ trường thương ngăn trở Eãn Đa Di ổ trường kiếm chính mình lại bị trấn ra một ngụm máu tươi. người tìm chết. Hứa Du Nhiên bị Hạo Ngọc cái này điên nữ nhân, dây dưa không chê phiền lụy, gầm lên giận dữ. chiến kỹ, diệt tinh tay. một trường phách về phía Hạo Ngọc ngực, xem ra hôm nay không giết Hạo Ngọc, căn bản vô pháp lưu lại ẹn đã dìu. với anh. Hạo Ngọc mặt đẹp hàm xương, mày lưu dựng ngược, đồng dạng một trường nên hướng Hứa Du Nhiên. Cùng bạo khí lãng tung bay, đại địa đều ở chấn động. Hứa Du Nhiên nén giận một trưởng, dùng ra 10 thành uy lực. Chứ bỏ không có vận dụng nguyên khí, cơ hồ điều động sở hữu có thể điều động lực lượng. giang giáp. Băng giáp bị đánh nát bấy, Hứa Du nhiên miệng phun máu tươi bị đánh bay đi ra ngoài. Hạo Ngọc thân hình nóng lên, tựa như quỷ mị giống nhau, trở tay chụp vào đốt diệt. Thứ lãm, đốt diệt một cái cánh tay, bị nàng chảo ra vài đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Ngoa tào, Hạo Ngọc thực lực lại là như vậy cường. Hai bên đúng rồi một trường, chính mình ra hết toàn lực, Hạo Ngọc còn không nhất định phát huy toàn lực. Toàn bộ cánh tay đều thiếu chút nữa bị chấn nát, Hạo Ngọc đây là hắn sao ăn thuốc tăng lực? Ngắm lại chính mình mấy ngày nay tao nộ cũng thật là ly kỳ. Ngụy Trang thành nô lệ, tường điệu thấp dần nuốt một chút lại không thể hiểu được thành bảo an, hảo hảo làm bảo an, kiếm chút đỉnh tiền còn chưa tính, cuối cùng thế nhưng thành bọn cướp, đã chết nhiều người như vậy, mắt thấy liền phải cướp bóc thành công, nửa đường lại bị nhân gia hắt hắt. Ta muốn đánh cái kiếp, như thế nào liền như vậy khó. gì? Tình huống như thế nào? Song trưởng đối đâm trong nháy mắt kia, một loại phi thường kỳ diệu cảm giác nảy lên trong lòng. Lần đầu tiên nhìn thấy sửa bản sau Hạo Ngọc cùng nàng bắt tay thời điểm, liền có một kia vi diệu cảm giác. Nhưng lúc ấy hai bên đều không có phát lực, cho nên cảm giác còn không phải rất cường liệt. Lần này hai bên đều ở toàn lực xuất kích, hứa du nhiên cảm thụ đặc biệt mãnh liệt. Chương 489: Tế luyện Hạo Ngọc, Quỷ Bí Hành Giả. Mười mấy đạo bạch quang nhanh chóng giả quét một chút kia khối nho nhỏ lại bài. Mọi người thực mau xác nhận vô Cương thân phận, Quỷ Bí Hành Giả, Đại Thiên Hành Đẩu. Hành giả hay không yêu cầu chi viện? Đến từ chính nghĩa ánh sáng bất diệt một vị trung tướng, phi thường khách khí hỏi. Đồng dạng đều là Thiên Thai thần tướng cấp cường giả, thân ở quân đoàn bất động, cũng đại biểu cho thực lực cùng địa vị bất động. Chân lý chi hỏa, chính nghĩa ánh sáng đồng dạng đều có một chi chinh phục giả quân đoàn. Hai người thực lực, địa vị xưa đâu bằng nay. Chân lý chi hỏa chinh phục giả quân đoàn, phụ trách quản dưỡng, thu hoạch nô lệ chiến binh. Nay chi quân đoàn tuy rằng cường đại, chính là cùng chính nghĩa ánh sáng chinh phục giả quân đoàn so sánh với, tuyệt đối là tiểu nhi khoa. Chính nghĩa ánh sáng chinh phục giả quân đoàn, yêu cầu thường xuyên luân cương tiến vào tinh tế chiến trường. Đó là cùng tu luyện văn minh trận doanh đại chiến hỗn loạn sao trời, một hồi chiến dịch xung dưới, đọ một chút mấy vạn, mấy chục vạn thương vong. Chỉ có tuyệt đối mạnh mẽ thực lực, mới có thể chống cự trụ tu luyện văn minh trận doanh cường đại thế công. Hai đại thế lực chinh phục giả quân đoàn ở pháo đài tinh đều có đóng quân chân lý chi hỏa sẽ không ngừng chọn lựa chiến sĩ tham gia chính nghĩa ánh sáng khảo hạch thông qua khảo hạch chiến sĩ liên sẽ chính thức gia nhập chính nghĩa ánh sáng chinh phục giả quân đoàn đương chính nghĩa ánh sáng chinh phục giả quân đoàn thỏa mãn biên chế lúc sau liên sẽ luân cương tiến vào tinh tế chiến trường tinh tế chiến trường luân cương xuống dưới quân đoàn lại sẽ phản hồi các đại pháo đài tinh bổ sung nguồn mộ lính chỉnh hợp trang bị như thế tuần hoàn lập lại không ngừng có quyển dưỡng tinh cầu bị thu hoạch đại lượng nô lệ chiến binh tiến hành tân thu hoạch phát hiện thực lực cũng đủ nô lệ chiến binh liền đưa đi tham gia khảo hạch cho nên trong tình huống bình thường, chính nghĩa ánh sáng đồng cấp tướng lãnh vô luận là thực lực, vẫn là địa vị đều phải vượt qua mặt khác quân đoàn. Những người này mới là ở huyết cùng hỏa tinh tế chiến trường, tồn tại xuống dưới chân chính cường giả. Nếu vô cương chỉ là hư không sơn đế quốc đại tư đồ huyền sách tôn tử, chỉ sợ chỉ có hư không quân đoàn, tam thể quân đoàn sẽ mua chướng Chân lý chi hỏa chính nghĩa ánh sáng quân đoàn khẳng định sẽ không cho hắn mặt mũi. Nhưng quỷ bí hành giả liền bất động, thân phận địa vị cực kỳ siêu nhiên. Tuy rằng đồng dạng lệ thuộc với chính nghĩa ánh sáng bất diệt nhưng biển sao thần quốc hạ hạ sở hữu quan phủ bộ môn đều phải chịu này quả thuốc cho dù là chân lý chi hỏa chính nghĩa ánh sáng như vậy bạo lực máy móc cũng ở quỷ bí hành giả giám sát trong phạm vi có chút cùng loại với điệu tinh FBI, hai kia cơ bờ đông sưởng tây sưởng như vậy chức năng không cần chi viện các vị vất vả lui ra đi vô cương thu hồi lệnh bài nhìn quanh một vòng hảo hơn 10 vị thiên thai thần tướng sôi nổi chắp tay cáo lui phóng lên cao tại hành tinh mặt ngoài nhanh chóng nhất di động phương thức cũng không phải điểm đối điểm khoảng cách mà là nhảy ra hành tinh tầng khí quyển, hành đầu với vũ trụ hư không. Tại hành tinh mặt ngoài, thiên hai thần tướng có thể đạt tới gấp 10 lần trở lên vận tốc cấm thanh. Tiến vào vũ trụ hư không, đã không có không khí lực cản, thiên hai thần tướng tốc độ có thể tăng lên tới mấy chục lần vận tốc cấm thanh. Rất nhiều thức tỉnh giả đã chịu thức tỉnh nguyên tố hạn chế, ở vũ trụ hư không vô pháp phát huy toàn bộ sức chiến đấu. Lúc ấy Bạch Khởi liền đã từng ở trên hư không trung tao ngộ tu luyện giả đánh lẻn, thiếu chút nữa ngã xuống. Đó là bởi vì Bạch Khởi là không khí hệ thức tỉnh giả, trong hư không tác chiến đối hắn ảnh hưởng cực đại, chiến lược suy nhược tới rồi đáy cốc. Nhưng cho dù như thế, Bạch Khởi cũng kiên trì tới rồi chi viện tới, có thể thấy được thiên thai thần tướng cường hành. Vô Cương nhìn đến này mười mấy người rời đi, một lần nữa rớt xuống hồi nữ bạt bên người. Thân phận của hắn cực kỳ bí ẩn, trừ phi công tác thượng sẽ có liên quan, bằng không người bình thường sẽ không biết thân phận của hắn. Hư Không Sơn Đế quốc biết hắn thân phận người cũng không nhiều lắm, nữ bạt là Hư Không Đại Đế, huyền sách, đồng, ca trọng điểm bồi giữa người, tự nhiên biết vị này biểu ca thân phận. Sáu lần tức tình giả, thiên thai thần tướng cấp cường giả, quỷ bí hành giả, đại thiên hành đậu. Có như vậy một vị cường lực biểu ca Mới là nữ bạt có thể chạy ra hư không sơn, ra tới rèn luyện nguyên nhân căn bản. Bởi vậy cũng có thể thấy đại tư đồ huyền sách, vì cái gì ở trên hư không sơn đế quốc có thể làm được vị cực nhân thần nông nỗi. Không chỉ là bởi vì chính hắn thực lực mạnh mẽ vô cùng. Dưới gối con nối dõi càng là tranh đua, hoặc là là trong quân đại tướng, dưới chướng ngàn vạn luật sĩ. hoặc là gia nhập chính nghĩa ánh sáng bất diệt, trở thành quỷ bí hành giả, địa vị cao cả. Nữ nhi cũng gả vào hoàng gia, trở thành đại đế sở phi. Một khi nữ bạt đứa cháu ngoại gái này, thật sự có thể thăng cấp 7 lần thức tỉnh giả, tranh đến kia một đường cơ hội đang lâm ngôi cửu ngũ huyền sách gia tộc chắc chắn có thể kéo dài mấy ngàn năm thậm chí là thượng vạn năm huy hoàng giờ phút này giữa sân điên cuồng chém giết mười mấy người sôi nổi cảm nhận được uy áp tiêu tán vô cương bay lên trời thời điểm đại gia cũng đã có điều cảm ứng mười mấy lần vận tốc cầm thanh tùy tùy tiện tiện đã đột phá vẫn luôn đi theo nữ bạt cái kia hắn tử thế nhưng là vị thiên thai thần tướng tất cả mọi người ra một thân mồ hôi lạnh cao thủ vẫn luôn liền tại bên người bọn họ lại không hề phát hiện đừng nhìn những người này đều là năm lần thức tỉnh giả trung đỉnh cấp cường giả nhưng một vị thiên thai thần tướng ở bọn họ bên người, đột nhiên bạo khởi làm khó dây nói tuyệt đối có thể tùy tùy tiện tiện chụp chết bất luận kẻ nào hứa du nhiên hoặc là còn có thể dây ruộng một chút những người khác khẳng định hẳn phải chết tất cả mọi người ở hồi ức có hay không đối hai người kia có cái gì bất kính nôn hành cử chỉ trong lòng nhất hoàng chính là hứa du nhiên cùng tây tác nguyên bản tưởng hố một chút nữ bạn cái này tiền kim tiểu thư coi tiền như rác hiện tại hai người kia mới phát hiện nguyên lai like vai hề thế nhưng chính là bọn họ chính mình tây tác vì kiếm điểm mau tiền đem hứa du nhiên bán cho nữ bạn đem hứa du nhiên bán cho nữ bạn bán cho nữ bạn, tây tắc còn đã từng nghĩ tới muốn giết chết nữ bạn, trốn đơn. chương 490 nguyên tử linh hồn căm hận, tân bắc lúc sắp chết, vì cái gì sẽ cảm thấy hạo ngọc một khi gặp được tu luyện giả, sẽ so chết còn thảm. chiến ngẫu nhiên chuyên vì chiến đấu mà sinh, chuyên vi chủ nhân mà sinh. loại này sinh mệnh hình thức cùng nô lệ chiến binh, có chút tương tự, rồi lại có thật lớn sai biệt. nô lệ chiến binh bản chất vẫn là có bản ngã ý thức người bình thường, bọn họ có chính mình tư tưởng cảm tình, yêu hận tình thù, không thiếu tính cách cương liệt nô lệ chiến binh, chẳng sợ bị kiếp nổ gen bom cũng muốn kéo chủ nhân đồng quy vô tận. Nhưng Chiến Ngẫu Nhiên lại hoàn toàn bất động, Chiến Ngẫu Nhiên nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, chỉ là một kiện công cụ. Một khi bị hoàn chỉnh tế luyện, Chiến Ngẫu Nhiên đem mất đi bản ngã ý thức. Chủ nhân mệnh lệnh cùng ý chí, chính là Chiến Ngẫu Nhiên toàn bộ tư tưởng ý thức. Hạo Ngọc nếu bị người hoàn toàn tế luyện, sẽ sống sống không bằng chết, trở thành một khối hình người công cụ. Bởi vì nàng là nhân loại tư tưởng cùng Chiến Ngẫu Nhiên chi khu kết hợp thể, nàng sẽ không hoàn toàn mất đi bản ngã ý thức, lại sẽ bị hoàn toàn áp chế. Thật giống như một cái hoàn toàn khống chế không được chính mình thân thể cùng tư tưởng người gỗ sâu trong nội tâm lại là Hạo Ngọc chính mình tư tưởng cảm tình, kia nên là một loại như thế nào cực hạn thống khổ. Nếu Hạo Ngọc không có trước tiên liền giết Tần Bác diệt khẩu, Tần Bác nhất định sẽ nói cho Hạo Ngọc điểm này. Nhưng Tần Bác đã chết, Hạo Ngọc trước tiên giết hắn. Nếu Tần Bác biết Hạo Ngọc gặp Hứa Du Nhiên, chỉ sợ hắn ở trong địa ngục đều sẽ cười. Muốn tế luyện một kiện pháp bảo, yêu cầu nguyên khí cùng thần thức tiến hành song trọng dấu vết. Hắn tế luyện duy nhất một kiện pháp bảo chính là Hán phi kiếm. Hứa Du Nhiên bản thân lại là thức tình giả, cho nên ở tế luyện phi kiếm thời điểm, hắn vận dụng nguyên khí, thần thức, tinh thần lực. Có thể ở pháp bảo trung giáo huấn ba loại lực lượng, cho nên hắn Phi kiếm lý luận đi lên nói, xa so những người khác Phi kiếm muốn ngang ngược rất nhiều. Nhưng bởi vì phụ văn tàn phá, thân kiếm tàn phá, hắn Phi kiếm ngược lại so ra kém bình thường Phi kiếm. Tế luyện pháp bảo cũng không phải nói giáo huấn một chút nguyên khí, thần thức là được, muốn cũng đủ lưu lại dấu vết, thông thường đều phải liên tục tính giáo huấn. Nhưng hiện tại đại chiến chính hàm, hắn khẳng định không có biện pháp để lại Hạo Ngọc, liên tục tính giáo huấn nguyên khí, kia cùng tìm chết không có gì khác nhau. Hạo Ngọc cũng sẽ không thành thành thật thật làm hắn để lại tiến hành giáo huấn. Hai vị thiên thai thần tướng liền tại bên người, hắn còn phải cẩn thận không thể bị người phát hiện hắn vận dụng nguyên khí. Trong chớp nhoáng, Hứa Du Nhiên đã có quyết định. Nếu không thể liên tục tính giao hấn, vậy một chút dấu vết. Hắn phi kiếm thể tích rất nhỏ, lần đầu tiên tế luyện lại là ở thăng cấp kim đan kỳ thời điểm, dây lát liền tiến hành rồi dấu vết. Hạo Ngọc như vậy bảo, hơn nữa vẫn là sống, hắn chẳng những chưa thấy qua, nghe cũng chưa nghe qua. Nhưng thiên thai cấp vi rút thuốc thử gần trong gang tức, hắn không nghĩ bỏ lỡ lần này ngàn năm một thở cơ hội. Phanh, lại lần nữa cùng Hạo Ngọc đúng rồi một trường, Hắn không dám vận dụng thần thức đó là bao trùm tính quyết tán, mục tiêu quá rõ ràng. Nhưng là lần này đối trưởng máy mắt, hắn vận dụng một chút nguyên khí tiến hành thử. Không phải dùng nguyên khí chiến đấu, không phải dùng nguyên khí tới chống lại Hạo Ngọc Trường Lực, mà là đem nguyên khí giao hấn vào Hạo Ngọc Thể Nội, có chút cùng loại với nguyên khí chữa thương, hoặc là lâm thời tính truyền công. Đối với loại sự tình này, hắn một chút kinh nghiệm cũng không có, cũng hoàn toàn không có tương quan tri thức, chỉ có thể một chút nếm thử. Hắn loại này thao tác, kỳ thật cực kỳ nguy hiểm. Một khi Hạo Ngọc thân thể bài xích nguyên khí, giống như thức tỉnh giả giống nhau, đem nguyên khí làm như một loại ngoại lai thương tổn tính lực lượng. Cái nguyên khí chẳng những sẽ không bị Hạo Ngọc hấp thu, ngược lại sẽ giật tràn ra tới. Tuy rằng nguyên khí dao động thực mờ manh, nhưng hai vị thiên thai thần tướng nhất định sẽ có điều phát hiện. Liền tính Hạo Ngọc thân hình hấp thu nguyên khí, bởi vì Hứa Du Nhiên đưa vào phi thường ôn hòa, nguyên khí liền sẽ chuyển hóa vì Hạo Ngọc lực lượng. Tuy rằng chỉ là lâm thời tính ngoại lực, khá vậy sẽ cực đại tăng cường Hạo Ngọc lực sát thương, đồng thời cũng sẽ trợ giúp nàng khôi phục trạng thái. Nói cách khác, chẳng sợ Hứa Du Nhiên đánh cuộc chính xác, hắn cũng muốn gánh vác cực kỳ thật lớn nguy hiểm. Mỗi một lần đối đâm, đưa vào một chút nguyên khí Hạo Ngọc thực lực liền cường đại một chút. Hứa Du Nhiên ở càng đánh càng ngược, Hạo Ngọc ngược lại sẽ càng đánh càng cường. Nếu Hứa Du Nhiên không thể ở Hạo Ngọc cường đại đến, đủ để giết chết chính mình phía trước, hoàn thành tế luyện, kia chờ đợi hắn kết cục, chỉ có tử vong. Hạo Ngọc cùng Ện Đả Dị Ổ, Khả lì phá bất đồng, kia hai người là muốn cướp đến đá linh hồn, Hạo Ngọc thuần túy là muốn giết Hứa Du Nhiên. Phúc. Hứa Du Nhiên cuồn phun máu tươi, bay ngược đi ra ngoài. Bá. Thuần tay nhất kiếm, rơi ra mười mấy đạo kiếm quang, lôi cuốn kiếm ý chém yêu, đánh lén Dị Ổ cùng Khả lì phá. Bạo nộ cương kim, lại lần nữa cùng Hạo Ngọc đánh vừa một cái, giúp Hứa Du Nhiên ngăn cản một chút truy kích. Hạo Ngọc là hắn dẫn tiến tiến vào, kết quả lại ở cuối cùng thời khắc mấu chốt phản bội. Nếu không có Hạo Ngọc không có phản bội, bọn họ có 10 phần năm chắc giữ được đá linh hồn. Nhưng hiện tại lữ đoàn một phương tử thương thảm trọng, mắt thấy liền phải sắp thành lại bại. Khí lãng kích động trùng, bùi đất phi dương, cắt đá đầy trời, dường như trời quang một cái xét. Hứa Du Nhiên tuy rằng ở hố máu, nhưng trong lòng lại là mừng như điên. Nguyên khí không có dứt tán, Hạo Ngọc thân hình cũng không bài xích nguyên khí, nàng ở hấp thu nguyên khí hấp thu nguyên khí đồng thời, tựa hồ xúc động hạo ngọc thân hình phụ văn cùng cầm chế. hứa du nhiên chẳng những cảm nhận được kia một tia nguyên khí xâm nhập hạo ngọc thân hình, càng ở nàng trên người cảm nhận được một loại rung động. đó là một loại thật sâu xúc động hắn nội tâm rung động, không có nguyên khí tiếp xúc thời điểm, còn không rõ ràng. Thẳng đến hắn nguyên khí, bắt đầu dấu vết hạo ngọc thân thể phụ văn cùng cầm chế, cái loại này rung động bắt đầu phá lệ rõ ràng. đó là một loại không thể hiểu được thân thiết cảm, nguyên tự huyết mạch chỗ nhất. tựa hồ cách vô tận đã lâu năm tháng, tế bái tổ tiên khí, mới có thể sinh ra cái loại này huyết mạch của mình. Hứa Du Nhiên không phải không có kiến thức người, hắn giết quá vô số biến dị thú, cũng giết quá rất nhiều, rất nhiều người. Đi qua địa tinh rất nhiều, rất nhiều địa phương, hiện tại thậm chí chạy tới 4200 vạn năm ánh sáng ngoại tam thể tinh hệ. Nhưng hắn chưa bao giờ từng có loại này kỳ diệu cảm giác, giống như thực thân thiết, rồi lại thực xa xôi. Hắn cùng phụ thân ở bên nhau thời điểm, hai người sớm chiều ở chung, chẳng sợ phụ tử tình thâm, lại bởi vì quá mức quen thuộc, ngược lại không có loại này thân nhân chi gian huyết mạch cảm ứng. Hoặc là có, nhưng lúc ấy hắn chỉ là một cái bệnh bánh bao, cảm giác còn khờ dưệ, phát hiện không đến. Hiện tại phát sinh hết thảy, cảm nhận được hết thảy, xa xa vượt qua hắn nhận tri, hắn vô pháp lý giải. Nhưng này hết thảy đều ở hướng về đối hắn càng có lợi phương hướng phát triển. Chương 491. Lại lần nữa làm phản. Giờ phút này giữa sân thế cục đối tiêu tan ảo ảnh lữ đoàn một phương, cực kỳ bất lợi. Vừa mới 11 vị cao thủ vây công ẹn đa dị ổ, Gnosis, thần tàng, kiếm Tâm, Đuốc Sinh, Đuốc Diệt, lần lượt trọng thương xuống sân khấu. Ở còn lại mấy người liều chết hiểm hộ dưới, vẫn chưa xuất hiện tương vong, nhưng còn thừa mấy người áp lực tăng nhiều. Tây Tác, Cương Kim, Lan Hổ, Tế Kiệt, mẹ vì sơ Tổ, vây quanh Ện Đạ dì ổ cùng Khả Lủy Phạ, điên cuồng tiến công, Hứa Du Nhiên gắt gao quấn lấy Hạo Ngọc. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn nói, bại vong chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa sẽ không lâu lắm. Ện Đạ dì ổ song đầu, bốn cánh tay đánh đến một các cao thủ liên tục học máu. Hứa Du Nhiên không thể phát huy toàn lực, càng là vẫn luôn bị Hạo Ngọc của đầu. Đương nhiên, nay chỉ là ở những người khác xem ra. Tế Luyện pháp bảo, bình thường dưới tình huống yêu cầu nguyên khí, thần thức song song dấu vết. Nếu chỉ là nguyên khí dấu vết, kỳ thật cũng không củng cố. Dấu vết thần thức lúc sau Pháp bảo mới có thể chân chính dễ sai khiến, thu phát từ tâm. Ở thần thức bao trùm trong phạm vi, tùy tâm sử dụng thao tác, thậm chí có thể thu vào thần thức trong biển tiến hành ngự dưỡng, để cao pháp bảo phẩm chất. Nhưng Hạo Ngọc loại này đại hình pháp bảo, có phải hay không có thể thu vào thần thức hải, Hứa Du Nhiên hoàn toàn là vẻ mặt ngốc trạng thái. Đem như vậy một cái đại người sống thu vào chính mình thần thức hải, kia hình ảnh quá mỹ, quả thực không dám tưởng tượng. Sử dụng nguyên khí tế luyện Hạo Ngọc thân hình, đây cũng là Hứa Du Nhiên tất cả rơi vào đường cùng, bất đắc dĩ lựa chọn. Dấu vết ở Hạo Ngọc thân thể nội nguyên khí Một khi tan đi, Hạo Ngọc liền sẽ lại lần nữa thoát ly hắn khống chế. Pháp bảo vẫn là pháp bảo, lại cùng Hứa Du Nhiên không còn quan hệ. Trừ phi hắn có thể ở nguyên khí tan đi phía trước, lại lần nữa tiến hành thần thức dấu vết, tiến hành hoàn chỉnh tế luyện, hình thành chân chính thao tác quan hệ. Hình người chiến ngẫu nhiên tuy rằng hiếm thấy, lại cũng ở tinh tế chiến trường xuất hiện quá. Vũ Cương, Nữ Bạc, Khalifah, Endadji, kho khác lạc lạc đám người, kiến thức uyên bác, tự nhiên cũng là gặp được quá. Nhưng ai cũng không có kiến thức quá có được tự mình ý thức hình người chiến ngẫu nhiên. Hạo Ngọc từ bất luận cái gì góc độ tới nói, đều là sống sờ sờ nhân loại, chỉ là thân thể trải qua cải tạo. ở này đó người xem ra, hạo ngọc chỉ là một cái cường đại cải tạo người thôi, cũng không có liên tưởng đến hình người chiến ngẫu nhiên. tiêu ta nào ảnh lữ đoàn mọi người nhìn đến hứa du nhiên như thế điên cuồng, xá sinh quên tử ác đấu á lệ tháp đều thực thế hắn lo lắng. tinh tặc g giúp chặt trung liền phát mấy chục điều tin tức, hứa du nhiên đều không có đáp lời, tựa như điên cuồng giống nhau. không trách hứa du nhiên cao lãnh, thế luyện hạo ngọc rốt cuộc tới rồi cuối cùng thời khắc chốt, hạo ngọc cũng đốc, nàng đối hứa du nhiên hận ý càng ngày càng cường liệt, nhưng đối chính mình thân thể thao tác. Lại tựa hồ càng ngày càng trì đọt. Hứa Du nhiên một chân đã tới, nàng nhẹ nhàng tránh thoát, vốn nên thủ đao bổ về phía hắn chân, nhưng cánh tay chính là không thế nào nghe chỉ huy, chậm nửa nhịp, phách là bổ, lại là bổ cái không, bổ cái tình mình. Vô anh. Hứa Du nhiên một trường phách về phía Hạo Ngọc cái chán, Hạo Ngọc muốn tránh né, thân thể lại trọng như ngàn cân, muốn ngăn cản, cánh tay chậm đi nửa nhịp. Bang. Thanh thúy thanh âm vang lên, Hứa Du nhiên một trường khinh phiêu phiêu chụp ở Hạo Ngọc cái chán, nàng thay đổi chính là thân hình, cũng không có cải tạo đầu toàn bộ thân hình. Nhất Bạc nhược phân đoạn chính là đầu. Bình thường dưới tình huống, Hứa Du Nhiên một trường này tuyệt đối có thể đánh nát nàng đầu, chia 5:7, bay tứ Tung. Nhưng hắn một trường này lại vô dụng lực, chỉ là giống như tình nhân chi gian vui đùa giống nhau, vỗ nhẹ nhẹ một chút. Thấy như vậy một màn người, toàn bộ sợ ngây người. Đây là cái gì thao tác? Nhân gia cho ngươi đánh đến cùng chết cầu giống nhau, ngươi còn ở thương hương tiếc ngọc. Là bởi vì Hạo Ngọc lớn lên quá mỹ, ngươi luyến tiếc đánh chết nàng. Hạo Ngọc cũng lốc, quỷ diệt đây là nhớ tới chúng ta thâm hậu cảm tình, không nghĩ lại làm phản đồ. Chính là, không đúng a. Trọng điểm không phải hắn một trường này, vì cái gì như vậy nhẹ, mà là ta vì cái gì không có ngăn trở một trường này. chúng một trường này máy mắt, một cổ không thể hiểu được ôn hòa lực lượng, thẩm thấu tiến vào nàng đại não. với anh, hạo ngọc toàn bộ tinh thần thế giới, tựa hồ đều nổ tung. trước mắt một mảnh mờ mịt, cả người hoàn toàn ngốc. thật giống như say rượu người, vô pháp chỉ huy thân thể của mình giống nhau. nàng ý thức hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình thân hình. nguyên bản cung khối này thân hình tiến hành dung hợp kia một sợi tàn hồn, hoàn toàn khống chế nàng thân hình. ở hứa du nhiên ý niệm dưới sự chỉ dẫn. Còn tại tiến hành bình thường chiến đấu, nhưng lại cực kỳ không bình thường. Hứa Du Nhiên cuối cùng một trường này, chính là dùng để hoàn toàn kích phát phù văn cùng cấm chế. Nguyên khí ở Hạo Ngọc thể nội kích phát rồi phù văn cùng cấm chế trong nháy mắt, hắn liền đối Hạo Ngọc khối này thân hình, sinh ra cực kỳ rõ ràng thao tác cảm. Tuy rằng vô pháp dấu vết thần thức, nhưng hắn có thể vận dụng tinh thần lực. Một tiêu như có như không tinh thần lực, hỗn hợp nguyên khí, thay thế thần thức tác dụng. Hứa Du Nhiên nội tâm mừng như điên, tinh thần cảm ứng trùng, Hạo Ngọc khối này chiến ngẫu nhiên chi khu một ít tình huống, bị hắn nháy mắt nắm giữ cái đại khái. Ngoạo tào. Thiên hai cấp cơ thể sống tài liệu chế tạo hình người chiến ngẫu nhiên đối lập tu luyện văn minh trận doanh tu luyện hệ thống đây là một khối tồn tại hợp thể kỳ chiến ngẫu nhiên trừ bỏ phần đầu cái này duy nhất được điểm Hạo Ngọc tương đương với một vị hợp thể kỳ đại tu sĩ bất quá nàng tu chính là thân thể nói sẽ không bất luận cái gì pháp thuật chiến ngẫu nhiên đều là đi thân thể thành thánh chiêu số đặt ở thích hợp hoàn cảnh chung thậm chí có cơ hội thăng cấp đến đại thừa kỳ độ kiếp phi thăng cũng không phải không có khả năng Hạo Ngọc thật là đi rồi lại vận không biết từ nơi nào làm đến thân hình không đúng là ta đi rồi đại vận. Đây mới là nhặt được đại bảo bối, chỉ cần cấp hạo ngọc thời gian khôi phục, sớm muộn gì sẽ đạt tới nguyên lai đỉnh trạng thái. Đó chính là một cái không hơn không kém hợp thể kỳ đại tu sĩ, thiên thai thần tướng cấp cường giả. Hơn nữa, cái này cường giả, thế nhưng chính là chính mình chiến ngẫu nhiên, muốn đánh ai liền đánh ai. Hứa Du nhiên hưng phấn cơ hồ muốn phát cuồng, trời dáng đại bánh có nhân, trực tiếp chụp trên mặt. Tuy rằng nàng bây giờ còn chưa được, nhưng chỉ cần rộng lượng linh thạch bốc cháy lên, nàng thực mau liền có thể khôi phục. Đối, rộng lượng linh thạch bốc cháy lên. rộng lượng linh thạch. Chương 492 Long lần phân ly thương. Èn đã rỉ ổ không phải đồng nốc, hắn đã sớm muốn chạy, đáng tiếc vẫn luôn bị cuốn lấy chạy không thoát. Vừa mới bọn họ là ba người, hắn cùng Hạo Ngọc chiến lực cũng đủ mạnh mẽ, Khả Lệ Phạ cũng không phải kẻ yếu. Hai cái cái dương đều cấp được trong tay, lại đột nhiên tao ngộ Hạo Ngọc lại lần nữa làm phản. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng không cần phải tiếp tục chiến đấu đi xuống. Hạo Ngọc loại này tam họ gia hắn cũng cảm thấy không phải quá đáng tin. Vì muốn phát đi tam thể tinh hệ, là có thể cùng tiêu tan nào ảnh lữ đoàn cấp bốc đấu giá hội. Vì đi toémộng tinh hệ quá càng tốt nhật tử là có thể phản bội tiêu tân nào hành lữ đoàn. Hiện tại Hứa Du Nhiên nói mấy câu, liền đem nàng lại lừa dối quẻ, ẻn đã gì ổ cũng là say. Nữ nhân này lớn lên là thiệt tình không tội, ý chí sao liền như vậy không kiên định đâu. Đáng tiếc Hạo Ngọc chiến lực quá cường, đột nhiên phát động quay giáo một kích, hắn còn không có tránh thoát đi. Vừa mới hơn 10 vị tiên thai thần tướng hơi thở, đã làm hắn hoảng sợ vạn phần. Cứ việc hắn ra tới chấp hành nhiệm vụ thời điểm, chủ tịch Hàn Tín lần nữa nói với hắn quá, làm hắn yên tâm lớn một làm, sẽ không có người đối phó hắn. Nhưng hơn 10 vị chính thức quân đoàn thiên thai thần tướng vẫn là sợ tới mức hắn cả người nhu ra. Cũng may vô cương phía trước sớm đã cùng thoái mộng tinh hệ thượng tầng đặt thành hiệp nghị, trợ giúp hắn vượt qua một kiếp. Vừa vặn trôi tam thể tinh hệ bụng hệ số an toàn trung quy không có gì bảo đảm. Quân tử không lập với nguy từ dưới, vẫn là chạy trước lại nói lấy thân phận của hắn cùng địa vị chỉ có thể biết vô cương là đến từ hư không sơn đại nhân vật, cụ thể tình huống như thế nào hắn cũng không hiểu biết. Vì không cần thiết phiền thoái, sợ làm cho tam thể tinh hệ cảnh giác, siêu có thể cải tạo công ty lần này xuất động vừa mới 6 lần thức tỉnh cải tạo người. E đã gì ủ rất rõ ràng. Chính mình tuy rằng là thiên thai thần tướng, nhưng tuyệt đối là thiên thai thần tướng trung thực lực lót đế tồn tại. Một khi tam thể tinh hệ có thần tướng tham gia, hắn tuyệt đối sẽ bị đắn đo gắt đao. Chính mình loại nhỏ phi thuyền, liền bỏ neo ở vũ trụ trong hư không. Chỉ cần đột phá tầng khí quyển, tiêu ta nào ảnh lữ đoàn những người này lấy hắn không hề biện pháp. Năm lần thức tỉnh giả lại cường, cũng vô pháp thân thể qua sông hư không, thậm chí đều không thể thoát ly sức hút hành tinh, tăng tốc độ không đủ. A Lệ Tháp đột nhiên lại lần nữa phản bội, quấy rầy kế hoạch của hắn, lại cũng làm hắn thiếu một tầng bản Loại này cường đại cải tạo người nếu có thể mang về toái em hộng tinh hệ tuyệt đối là công lớn một kiện không để cập tới á lệ tháp cường hãn chiến lực chỉ cần nàng bản thân liền phi thường có nghiên cứu giá trị nhưng hiện tại nếu vô pháp mang đi nàng cũng tỉnh chính mình lại phí tâm tư một khi đột phá tầng khí quyển năm lần thức tỉnh giả rất khó sinh tồn mà chính hắn thực lực chỉ có thể đủ miễn cưỡng ngắn ngủi che chở một người chính là hắn hiện tại muốn chạy nơi nào có dễ dàng như vậy với anh e đã dì ô một tay bắt lấy khá lì tốc độ còn không có bò lên lên hạo ngọc đã phóng lên cao Phải anh Hạo Ngọc một chân đá vào Ện Đa Di đầu vai. Bá, Tây Tắc tuy rằng chiến lực không đủ cường, nhưng hắn thân pháp lại là tuyệt đối mau. Thân ảnh dường như tuấn di giống nhau, thoáng hiện ở Ện Đa Di bên cạnh người, mấy chục đạo hàn mang che trời lấp đất mà đến. Hứa Du nhiên thả người dựng lên khoảnh khắc, đột nhiên liếc tới rồi Ện Đa Di cùng khả Lị Phạ trong tay cái dương. Khả Lị Phạ trong tay cái dương hẳn là linh thủy, đại gia cơ bản đều như thế nào động thủ cất đoạn. Nhưng Ện Đa Di trong tay cái dương, rõ ràng trang chính là đá linh hồn. Hơn 10 vị cao thủ ở điền quần cấp đột chúng, đã đem cái dương đánh đến có chút biến hình. Cho dù là thiên thai cấp tài liệu chế tạo cái dương, cũng là cái vật chết, nhiều như vậy cao thủ chiến đấu, giật tán khí kình đều đủ để đối nó tạo thành phá hư. Cái dương. Hứa Du Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, công kích đối tượng trực tiếp đổi thành cái dương. Nếu En Daji ô mục tiêu là đá linh hồn, vậy dứt khoát đánh nát cái dương. Các ngươi muốn cướp đá linh hồn, khiến cho các ngươi đi đoạt lấy, dù sao ta chỉ cần vi rút thuốc thử. Thứ Lạp Hạo Ngọc một trào ở cái dương thượng lưu lại một đạo thật sâu trào ngân. Tìm chết. En Daji ổ gầm lên giận dữ một đao bổ về phía hạo ngọc cổ, một khắc bính chiến đao trực tiếp phách bay tây tác. Đinh, hứa du nhiên nhất kiếm bị eãn đạ di ổ đẩy ra. đi xuống, cương kim một tiếng điên cuồng hét lên, lang nha bổng lôi cuốn vô cùng tự lực, điên cuồng nện xuống. hắn tạm không phải eãn đạ di ổ, mà là khả lủy phanh, dưới tình thế cấp bách, khả lủy phạ đem trong tay cái dương quang lên, trận này một động. phúc, eãn đạ di ổ thừa cơ nhất kiếm xuyên thấu cương kim cánh tay. thật lớn phản tác dụng lực, làm cương kim bị đánh bay đi ra ngoài, eãn đạ ổ lại mang theo khả lủy phà xuống phía dưới truy đi. Khả lý phạ trong tay cái dương cũng bị tạm có chút biến hình, nhưng thiên thai cấp tài liệu còn không có dễ dàng như vậy hư hao. Thứ lại, Lan Hổ Trường Thương đánh nút lại, ở Ện Đạ di ổ cái dương mặt ngoài, lại lần nữa lưu lại một đạo thật sâu hoang ngân. Tất cả rơi vào đường cùng, Ện Đạ Dị ổ Bương Khả Lý Phạ, trong tay đao kiếm múa may, lại lần nữa lâm vào ác chiến. Giờ phút này tiêu tan ảo ảnh lữ đoàn một phương vây công Ện Đạ Dị ổ cao thủ, chỉ có 7 người, Hứa Du Nhiên, Tây Tác, Cương Kim, Lan Hổ, Đế Kiệt, Mẹ Phiến Hạo Ngọc, cục diện lại so với vừa rồi hảo quá nhiều ổ tuy rằng chiến lược mạnh mẽ, lại một chốc một lát vô pháp thoát khỏi. Thúy Chi hắn còn muốn thời thời khắp khắc bảo hộ cái dương, bảo hộ Khả Lủy phạ. Này đó phân tán hắn đại đa số lực chú ý, làm hắn rất có chút được cái này mất cái khác. Được đến Hứa Du Nhiên nhắc nhở, tất cả mọi người suy nghĩ tất biện pháp công kích cái dương. Trong dương chân chính đáng giá chỉ có hai dạng đồ vật, đá linh hồn, thiên thai cấp vị rút thuốc thử. Ở Hứa Du Nhiên xem ra thiên thai cấp vị rút thuốc thử là vật đó vô giá, nhưng ở những người khác xem ra, đá linh hồn mới là giá trị liên thành. Đại gia nhu cầu bất đồng cân nhắc tiêu chuẩn tự nhiên bất động nhưng vô luận là thiên thai cấp vi rút thuốc thử vẫn là đá linh hồn đều trang ở thiên thai cấp tài liệu vật chứa chung bên ngoài còn có thiên thai cấp tài liệu chế tạo cái dương bảo hộ này đó năm lần thức tỉnh giả rất khó tiến hành phá hư đá linh hồn bản thân tài liệu phẩm chất thậm chí có khả năng đạt tới tận thế cấp thậm chí liền bảy lần thức tỉnh giả đều rất khó phá hư càng miễn bản hiện tại những người này chương 493 đại công cáo thành bị hạo ngọc cuốn lấy trong ngày mắt e di ố liền cảm giác được không ổn những người này không muốn sống tưởng không chế được hắn nhất định có âm mưu một loại tử vong lửa xém lông mảy nguy cơ cảm dâng lên ở hắn đánh bay mọi người liền Hạo Ngọc cũng cùng nhau đánh bay đồng thời chói mắt bạch quang lập lòe hắn theo bản năng dơ lên cái dương với anh một đạo bạch quang xoa cái dương bắn về phía không trung cách ly tầng đều bị bắn thủng một cái đột lớn giang giác thiên hai cấp tài liệu chế tạo kim loại cái dương bị anh cái giấm nát vô số mảnh nhỏ xái lạc đầy trời phúc e đã dì ôm một ngụm máu tươi phun ra bị cường đại sóng xung kích quét bay đi ra ngoài a pha một tiếng thảm đảo nửa người bị đánh thành mảnh nhỏ trong tay hắn cái dương tuy rằng hoàn hảo không tổn hao gì, lại rời tay bay đi ra ngoài. Hạo Ngọc chính diện chống đỡ được ẹn Đạ Dì ôm một cái đòn nghiêm trọng, miệng anh đào nhỏ trùng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người cho rằng này một thương, hoặc là sẽ đánh không đến ẹn Đạ Dì ô, hoặc là liền sẽ bị thương nặng ẹn Đạ Dì ô. Ai cũng không nghĩ tới, Thiên Hai Thần tướng nguy cơ ý thức như vậy cường, chẳng những ở trong phút chốc tránh thoát trói buộc, càng tới kịp dùng cái dương đi ngăn cản kia một thương. Hứa Du nhiên xác thật có nghĩ tới đánh nát cái dương, lại cũng không nghĩ tới toái như vậy đột nhiên, như vậy hoàn toàn. Bá. Phản ứng nhanh nhất, thân pháp nhanh nhất vẫn là tây tác, thân hình nhoáng lên đã xuất hiện ở kia đôi tư tán mảnh nhỏ trung gian. Liên ở hắn dơ tay một trảo đồng thời, ẽn đạ di ố cũng ra tay. Rốt cuộc là chính quy thiên thai thần tướng, cùng hạo ngọc loại này gà mở, hoàn toàn bất động. Phản ứng rất nhanh, xuống tay đủ tàn nhẫn. Hai người mục tiêu đều thực minh sát, vô số mảnh nhỏ trung, một cái tương đối hoàn chỉnh cái hộp nhỏ. Đầu giá hội thời điểm, mọi người đều nhìn đến quá, đã linh hồn cuối cùng cất vào cái hai người đánh bừa mười mấy hạ, Hứa Du nhiên phản ứng chỉ ở sau Tây Tắc, nhưng tốc độ lại so với Tây Tắc kém quá nhiều. Và anh, chân đạp hư không, dùng hết toàn lực nào tới. Cái kia trong Dương chuyên chở mười mấy dạng Thiên Tài địa bảo, thể tích tiểu một ít, đều trang ở cái này trong Dương. Long Lân phân ly thương uy lực cực kỳ mạnh mẽ, chẳng những đánh nát cái Dương, cơ hội đồng thời phá hủy trong Dương rất nhiều đồ vật. Đây trời mảnh nhỏ hỗn tạp ở bên nhau, Hứa Du nhiên trong mắt lại chỉ có cái kia bình nhỏ. Đã linh hồn cũng là thứ tốt, nhưng cho dù hắn có được, cũng sẽ không thuộc về hắn, càng sẽ không tăng lên thực lực của hắn. Hắn muốn thăng cấp 7 lần thức tỉnh giả, ăn vào thiên thai cấp vì rút thuốc thử chính là nhất định phải đi qua chi lộ. Chỉ cần bắt được này bình thuốc thử, hắn khoảng cách 7 lần thức tỉnh giả liền sẽ càng gần một bước. Tinh tặc gơ rút chặt chung, tiêu ta nào ảnh lữ đoàn đã sớm làm ra quyết định, muốn đem đá linh hồn còn cấp mẹ phỉ sơ tổ. Tây tắc đánh bừa, ẹn đại gì ủ, suýt xảy ra thai nạn trong nấy mắt, hứa du nhiên là nhất có cơ hội cấp được đá linh hồn người kia. Bỏ lỡ cái này ngàn năm một thở thời cơ, lại tưởng từ thiên thai thần tướng ẹn đại dị ổ trong tay lấy về đá linh hồn, khó như lên trời. Hắn cũng muốn làm người tốt, đoạt lại đá linh hồn. Nhưng hắn phía sau còn có 1 tỷ người vận mệnh, liền ở hắn nhất nghiệm chi gian. Ở mọi người tầm mắt không có chú ý tới góc, một phần thủy thuộc tính thiên thai cấp vi rút thuốc thử đã bị đánh nát bao bì. Một cái nho nhỏ màu lam nhạt cái chai, đại khái chỉ so một quả tiền xu thoáng lớn một chút. Mất đi bao bì bảo hộ, trong bình thuốc thử rất có khả năng sẽ ở quá ngắn thời gian nội biến chất. Chỉ sợ đây là từ trước tới nay, hạn sử dụng ngắn nhất một phần thiên thai cấp vi rút thuốc thử. Từ lúc khai đóng gói đến mất đi hiệu quả, chỉ có ngắn ngủ này trong mắt. Hẹn Đa gì ổ khỏe mắt dư quang, đã nhìn đến Hứa Du nhiên pháp đi lên. Tây Tác Liệu mạng quân lấy hắn, làm hắn căn bản vô pháp không ra tay đi công kích Hứa Du Nhiên. Trong ngáy mắt, hắn chỉ cần trong nháy mắt thời gian, thời gian này cũng đủ hắn đánh bay Tây Tác, ngăn lại Hứa Du Nhiên. Đá linh hồn cái kia cái hộp nhỏ, liền ở không đến hắn 3 mét xa khoảng cách. Cái này khoảng cách đối với hắn tới nói, dễ như trở bàn tay. Nhưng Tây Tác thân pháp thật sự quá nhanh, công kích thật sự quá mãnh, làm hắn liền này ngắn ngủn một cái chớp mắt thời gian đều không có. Giá trị mấy tỷ đá linh hồn, mắt thấy liền phải cùng hắn lỡ mất gì tốt. Ện Đa Di ổ khỏe mắt muốn nước ra, lại không hề biện pháp. Không chỉ là hắn, Tây Tắc cũng thấy được Hứa Du Nhiên thân ảnh. Cái này 6000 khối mua được nô lệ, vô số lần ra ngoài hắn đoán trước, vô số lần mang cho hắn kinh hỉ. Quả nhiên lần này cũng không ngoại lệ, Hứa Du Nhiên chẳng những cực kỳ khiêm đánh, nắm bắt thời cơ cũng là rượu đến hào điên. Tất cả mọi người bị ẹn Đạ gì ô bùng nổ đánh bay, chỉ có Hứa Du Nhiên nhẹ nghiêng công kích vọt đi lên. Cái này nô lệ, thật sự quá ngoa táo. Tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian, hắn bỗng nhiên nghĩ tới nữ bạt cùng vô cương. Chính mình như thế nào liền mỡ heo trẻ tâm, 10 vạn khối đem hắn bán cho người khác. Vạn hạnh. Còn không có giao ra rèn mật mã, hẳn là còn có đổi ý cơ hội. Không cần phải nói Enada gì ổ cùng Tây Tác, tiêu ta nào ảnh lữ đoàn mọi người, bao gồm Kho Khắc Lạc Lạc, thậm chí là vô cương như vậy cao thủ, đều đối hứa Du Nhiên nắm bắt thời cơ, âm thầm kinh ngạc cảm thán. Không phải ai đều có năng lực, ngạnh kiêng thiên thai thần tướng công kích xông lên đi. Cũng không phải ai đều có dũng khí, Xoa Long Lân phân ly thương lửa đạn xông lên đi. Hứa Du Nhiên tuyệt đối là ở nổ súng phía trước, cũng đã vọt đi lên, bằng không sẽ không nhanh như vậy. Nhưng nếu Kho Khắc Lạc Lạc nổ súng hơi chậm, Hứa Du Nhiên hướng hơi mau Long Liên phân ly thương liền sẽ vừa lúc đánh trúng Hứa Du Nhiên. Mấy người đều là cao thủ trong cao thủ, phối hợp cũng là thiên ý vô phùng. Trước mắt bao người, mọi người hoặc là chờ mong, hoặc là tuyệt vọng trong ánh mắt. Bá. Hứa Du Nhiên hoàn mỹ bỏ lỡ đá linh hồn, thân hình hơi đổi, lấy tay ở vô số mảnh nhỏ chung, nắm lên một thứ, trực tiếp ném đến trong miệng. Một mặt rung động lòng người u lam sát hiện lên, Hứa Du Nhiên không chút do dự nuốt đi xuống. Nuốt đi xuống. Nuốt đi xuống. Chương 494. Đột lạc đệ Ta Hứa Du Nhiên giọng nói có chút khô khốc cái này vô cương thực lực quá cường đại khi nào đi vào chính mình phía sau chính mình thế nhưng đều không có phát hiện người cái gì ngươi? nữ bạt dẫm lên đầy đất đổ nát thê lương từ thây sơn biển máu trung đi qua trên mặt mang theo nịch nệm tươi cười tuyệt mỹ dung nhan tinh xảo lễ phục không chút để ý tươi cười cùng này một mảnh hỗn độn chín thế chấn hình thành cực độ tiên minh tương phản trận này đại chiến chết đi ít nhất quá vạn người chín thế chấn liền đã chết hơn một người toàn bộ chấn nhỏ bị hoàn toàn đánh thành phế tích nơi nơi là tận trời lửa cháy quần cuộn bốc lên khói đặc da bị nẹt địa khe danh tung hành Tàn phá thi thể tùy ý có thể thấy được, bẻ gãy vũ khí rơi rụng đầy đất. Trong không khí tràn ngập dày đặc huyết tinh hơi thở, hỗn hợp đốt cháy hương vị. Loại này thảm thiết cảnh tượng, Hứa Du Nhiên cũng không phải lần đầu tiên trải qua, hắn trải qua quá rất nhiều lần. Lần lượt ở biến dị thú đàn trung đầu đà, lần lượt đánh lui chinh phục giả quân đoàn. Sớm đã đem hắn thần kinh cùng ý chí, rèn luyện giống như sắt thép giống nhau. Nhưng nữ bạn như vậy một cái rõ ràng xuất thân cao quý tuổi thanh xuân tiểu nữ, lại cũng như thế tự nhiên, như thế có mắt không trọng. Cái này làm cho Hứa Du Nhiên đối nàng có càng nhiều suy đoán cái này nữ bạn tuyệt đối trải qua quá không ít đại trường hợp, không phải nhìn qua như vậy phúc hậu và vô hại. vừa mới hắn có cơ hội, trước tiên cấp được đá linh hồn. nhưng hắn vì thiên thai cấp vi rút thuốc thử, từ bỏ tranh đoạt đá linh hồn. đá linh hồn là nước mắt người ngọc tộc sinh sản duy nhất hy vọng, mất đi nó, liền ý nghĩa đoạn tuyệt một chủng tộc truyền thừa. nhưng hắn hứa du nhiên không phải thánh nhân, vì chính mình chủng tộc, hắn làm ra chính mình lựa chọn. ở nước mắt người ngọc tộc sinh sản cùng điệu tinh một tỷ đồng bào chi gian, hắn lựa chọn lịch kỷ một lần. vi rút thuốc thử bại lộ ở trong không khí, lập tức liền sẽ biến chất. Đá linh hồn chẳng sợ lần này mất đi, cũng có cơ hội cấp về. Chẳng sợ lần này đoạt không trở lại, tương lai cũng luôn có cơ hội. Tương đương với tận thế cấp tài liệu đá linh hồn, cơ hội sẽ không bị hư hao. Hứa Du nhiên mất đi nó, cũng tưởng lại lần nữa lấy về nó. Nếu không phải Tây Tác, không phải Tiêu tan nào ảnh lữ đoàn, hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến Vi rút thuốc thử. Nếu không có mẹ phỉ sở tổ hỗ trợ, hắn khả năng không có khả năng chống cự trụ cường đại Enderio. Cho nên, hắn cho rằng chính mình có trách nhiệm, trợ giúp Tiêu Tà nào ảnh lữ đoàn, trợ giúp mẹ phỉ sở tổ lấy về đá linh hồn không thể dựa vào nhân gia đạt thành mục đích của chính mình, liền hoàn toàn mặc kệ những người khác. nay không phải hứa du nhiên làm người nguyên tắc, như vậy quá ích kỷ, thật sự sẽ đem đường đi hẹp. vũ trụ lớn như vậy, tương lai đại gia khả năng không còn có gặp mặt cơ hội. nhưng vô luận là tây tác, mẹ Phi soto, khó khắc lật lạc, lạc, đều là thiên chi tiêu tử, đều cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. sơn không truyền thủy chuyển, vạn nhất ngày nào đó, những người này xuất hiện tận thế quân chủ cấp cường giả đâu? những người này là người xấu sao? bọn họ đốt giết đánh cướp, tựa hồ không chuyện ác nào không làm, chính là xem bọn hắn giết chết người giống như cũng không có gì người tốt, có lẽ thế giới này cũng không có cái gì tuyệt đối người tốt, người xấu, đại gia chỉ là lập trường bất đồng. nghĩ đến đây, Hứa Du Nhiên tựa hồ có chút minh bạch một ít, hắn vô pháp lý giải sự tình. vì cái gì khoa học kỹ thuật văn minh trận doanh cùng tu luyện văn minh trận doanh, chiến hỏa chạy dài hàng tỷ năm, không chết không ngừng có một không hai đại chiến. trừ bỏ tài nguyên tranh đoạt, còn có lý niệm sai biệt, đại gia lập trường bất đồng thôi. Hồ hứa Du Nhiên khe khẽ thở dài, nhìn về phía biến mất ở chân trời mấy cái điểm đen đó là mẹ phiền sợ tổ đám người còn ở chiến đấu ẽn đã có thể làm ta cướp được đá linh hồn lại đi theo ngươi sao chẳng sợ hiện tại làm hắn đuổi theo hắn cũng đuổi không kịp nhưng hắn vẫn là tưởng tận một chút lực chính là cao cao tại thượng nữ bạn vô cương nơi nào sẽ để ý hắn điểm này nho nhỏ ấy náy. ở bọn họ xem ra thân là một cái nô lệ có thể có chính mình tư tưởng cảm tình cũng đã là một kiện phi thường chuyện thú vị nhất hấp dẫn nữ tính nam nhân thường thường điều thứ nhất kiện là ngoại hình không nhất định phải xoáy ba hoa trích trè nhưng là nhất định phải làm nàng cảm giác được thoải mái thuận mắt lớn lên lại xoái, mỗi ngày lôi thôi lết cũng sẽ không có nữ nhân nhiều xem một cái. lớn lên lại xấu, chỉ cần dốc lòng xử lý hình tượng cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. điểm thứ hai chính là tài hoa, năng lực, tiền tài, quyền thế, này đó ngoại tại điều kiện, có thể làm nữ nhân kinh hô, tán thưởng nam nhân, giống nhau đều sẽ không quá kém. Nay sẽ hình thành một loại sùng bái, ỷ lại tâm lý, kích phát nữ tính mềm mại nhất tình cảm. đệ tam điểm chính là cảm giác thần bí, lớn lên không kém, lại có thể chú ý tân trang chính mình, năng lực rất mạnh, rất có phát triển tiền cảnh, hơn nữa một chút cảm giác thần bí có thể cho nữ nhân không ngừng khai quật đến kinh hỉ, kết quả thực chính là hoàn mỹ trung hoàn mỹ, chẳng sợ ngươi chỉ là cái nô lệ. Nữ bạt từ hứa du nhiên trên người phi thường rõ ràng thấy được này tâm điểm, hình tượng hảo, năng lực cường, tương lai như kỳ, uồn uồn không dứt cảm giác thần bí. Như vậy nô lệ, chẳng sợ đưa tới hư không sơn, tuyệt đối đều là lông phượng sừng lân tồn tại. Nữ bạt như thế nào còn sẽ bỏ được, làm hắn rời đi chính mình tầm mắt. nàng còn không có bắt được hứa du nhiên gen bom mật mã, vạn nhất làm hắn chạy làm sao bây giờ? Tuy nói ở trên hư không sơn trong phạm vi. Nàng có thể tùy tâm sử dụng, nhưng hư không sơn cũng không phải nàng một người. Ta tưởng giúp Tiêu ta nào ảnh lữ đoàn lấy về đá linh hồn, có thể tạm thời cho ta một chút thời gian sao? Hứa Du Nhiên rất rõ ràng, cùng Vô Cương chơi xấu, thật sự sẽ bị trục chết, hắn chỉ có thể lại lần nữa giảng đạo lý. Chúng ta đối đá linh hồn, một chút cũng không có hứng thú. Vô Cương thu hồi tay, biểu tình đạm nhiên nói, ngươi có thể cùng bọn họ nói tai kiến. Hắc, hắc, hắc nữ bạn cười hì hì đứng ở Hứa Du Nhiên trước mặt, một khối phá cục đá, có cái gì hảo ạ? Chương 495. Núi cao sông dài nơi xa phía chân trời chiến đấu nổ vang tựa hồ càng ngày càng mờ manh, rốt cuộc không còn có thanh âm truyền đến. Tinh tặc g rút chặt chung, cương tóc vàng tới tin tức, hắn tốc độ quá nhanh, thực lực quá cường, chúng ta ngăn không được hắn. Nhiệm vụ thất bại. Tây tác, mấy tỷ a, còn có bốn điều mạng người, đùm mã. Lan hổ, trầm mặc ca tụ giả. Kho khác lặt lạc, lạc, chuyện này không tính xong. Còn có toái mộng tinh hệ siêu có thể cải tạo công ty. Những người khác sôi nổi trầm mặc, đây là đoán trước giữa sự tình. Đã không có hứa du nhiên cái này mạnh mẽ chiến lược cương kim đám người xác thật rất khó chính diện ngạnh cương một vị thiên thai thần tướng hứa du nhiên cười khổ đối nữ bạn nói nữ bạn tiểu thư ta có thể cùng các bằng hữu cáo biệt một chút sao hắn biết chính mình phụ có cực đại trách nhiệm nội tâm nhiều ít có chút ấy náy chi ý còn rất trọng cảm tình hắc hắc hắc nữ bạn vươn một ngón tay chọc chọc hứa du nhiên tràn đầy vết máu mặt ta cùng cái kia tây tắc bắt được ngươi gen bon mật mã tiểu tâm ta kiếp nổ ngươi nga hắc hắc hắc kiếp nổ ta ta hứa du nhiên sẽ sợ ngươi kiếp nổ quỷ diện gen bom. thật là chê cười Ta là sợ ngươi bên cạnh vị kia đánh chết ta." Nữ bạn tiểu thư, Tiên Tâm hảo, ngươi xem ta thương như vậy trọng, còn nuốt thiên thai cấp vị rút thuốc thử, nơi nào sẽ có cái gì ý xấu đâu?" Hứa Du nhiên hướng Vô Cương hơi hơi gật gật đầu, xoay người đi hướng kho khắc lạc lạc đám người. Vô Cương trước sau chỉ là biểu tình đạm nhiên nhìn hắn, đến nỗi hắn nuốt thuốc thử, có thể hay không chết, căn bản không ở hắn suy xét trong phạm vi. Loại này thiên tư tung hoành nô lệ, nếu có thể bồi dưỡng lên, xác thật là cái không tồi trợ lực. Nhưng hắn một hai phải chính mình tìm chết, kia cũng tùy hắn. Vũ trụ lớn như vậy, Hư không giới chân núi hạt mấy vạn sinh mệnh tinh cầu, trí tuệ sinh mệnh trăm triệu hàng tỷ, nhất không thiếu chính là thiên tài. Vèo, vèo, vèo tiếng xé gió truyền đến, Cương Kim, Tây Tác, mẹ Phỉ Sở Tô mọi người, bất lực trở về, đều có chút mất mát. Tiêu Tan nào ảnh lữ đoàn đệ nhất nhiệm vụ là phá hư thiện Đông Vương kế hoạch, nhiệm vụ này hoàn thành thực hảo. Nhưng bọn họ muốn lấy về đá linh hồn, rửa sạch bọn họ ô danh, lại không có hoàn thành. Con hào nước mắt người ngọc tộc người sống sót duy nhất mẹ Phỉ Sở tô, toàn bộ hành trình tham dự lần này hành động. Tuy rằng không có đoạt lại đá linh hồn, ít nhất có người biết, bọn họ là bị người vu hãm. Tiêu ta nào ảnh lữ đoàn không phải người tốt, ở chấn hồn phố người tốt là sống không nổi. Bọn họ cũng không sợ thừa nhận chính mình ác, chính là lại chịu không nổi hoàn quất càng không nghĩ thế người khác đối nổi. Ác nhân cũng có ác nhân kiên trì cùng nguyên tắc. Gia thôn Long Mỹ, khắc cũng Long sinh đám người, sớm đã thừa dịp đại gia thời điểm chiến đấu, lặng lẽ rời đi chín thế chấn. Bọn họ có thể tham dự trận này âm mưu, cũng không phải lữ đoàn thu mua bọn họ, mà là bọn họ sau lưng lá bản muốn bọn họ đứng ở thiện Đông Vương mặt đối lập. Khó khắc lạc lạc trong khoảng thời gian này miễn cưỡng khôi phục một chút tinh thần lực, tuy rằng không hề vui vẻ, lại còn không thể chiến đấu. Các vị, thực xin lỗi, bởi vì ta sai lầm hứa du nhiên có chút ấy này nói. Tính. Đều đi qua, khả lụy phạ che giấu quá sâu, ẹn di diệu thực lực quá cường. Kho khắc lạc lạc đánh cái giảng hòa, cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Mẹ vì sở tổ lúc ấy xem danh mạch, hứa du nhiên kia căn bản là không phải sai lầm. Hắn vì trước tiên cướp được virus thuốc thử cố ý từ bỏ đá linh hồn, nhưng hứa du nhiên trước sau tắm máu chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu lại không phải nước mắt người ngọc tộc người nào, chính mình cũng không có lý do gì trách cứ hắn. Bất quá muốn hắn cấp hứa du nhiên sắc mặt tốt, hiện nhiên cũng không có khả năng. Hắn chỉ là có chút phiền muộn gật gật đầu, nhìn về phía sám xịt không trung. Nguyên bản cho rằng huyết hải thâm thủ, thế nhưng liền đối tượng đều lầm. Mắt thấy tới tay đá linh hồn, rồi lại lơ mất dịp tốt, muốn báo thủ. Đó là tam thể vương quốc cao cao tại thượng bốn mùa vương, sáu lần thức tỉnh giả trung trí cường giả, dưới trướng hùng binh ngàn vạn. Hắn lấy cái gì báo thủ Muốn đoạt lại đá linh hồn, một cái ẹn đã dị ô đã đánh đến nhiều người như vậy khổ không nói nổi. Nếu chỉ là chính hắn nói, hiện tại hẳn là đã chết. Diệt tộc chi hận, mất đi đá linh hồn bất đắc dĩ, làm mẹ phỉ sở tổ trong khoảng thời gian ngắn có loại vạn niệm câu hôi cảm giác. Hết thảy hết thảy đều nguyên với chính hắn thực lực. Nếu hắn là thiên thai thần tướng cấp cường giả, nếu hắn đủ để nghiền áp En Dado, ít nhất còn có phục hưng chủng tộc hy vọng. Gì? Hạo. A lệ thắp đầu. Hứa Du nhiên sử sốt, lúc này mới phát hiện thiếu cá nhân, lại cùng nhân gia chạy. B En Dado mang đi, trước khi đi trả lại cho ta một quyền. Lan Hổ châm giọng nói, nữ nhân kia thực lực rất cường đại, đầu góc lại giống như không thế nào linh quang, hôn mê. Tại sao lại như vậy? Hứa Du nhiên đều đốc, hắn dùng nguyên khí bước đầu tế luyện Hạo Ngọc Thân Hình a, chẳng lẽ là bởi vì khoảng cách quá xa, vượt qua thao tác phản vi? Tốt như vậy tay đấm, đáng tiếc a, làm sao vậy? Nàng lại không yêu ngươi. Hắc hắc hắc tay tắc bớn cợt nở nụ cười. Ai hái ngươi? Ai hái ngươi? Nữ bạt giống như nghe được cái gì khó lường bất quái, vội vàng tấu lại đây. Không có ai yêu ta, đều là nói giỡn chạy liền chạy đi, kế tiếp các ngươi cái gì tính toán? Hứa Du Nhiên chạy nhanh nói sang chuyện khác. Về sau nhất định phải tìm cái thời gian đi một chuyến toán mộng tinh hệ. Tốt như vậy tay đấm, nếu là hảo hảo tế luyện một chút, phóng tới Du Nhiên tinh đi, trợ giúp địa tinh liên quân phòng thủ. Quả thực không cần quá hoàn mỹ. Chương 496 này cũng có thể thăng cấp. Hứa Du Nhiên có chút tạm đạm quét một chút tinh tặc gờ rút trang, bốn người tên đã biến thành màu xám, lại còn lưu lại nơi này. Hẳn là kho khắc lạc lạc vì kỷ niệm chết đi chiến hữu, cũng không có giải tán cái này chỉ huy kênh. Còn ở lõe sáng tiên trở nên so nguyên lai like càng nhiều, Đát Kỷ, Cương Kim, Lan Hổ, Thần Tàng, Hiệp Khách, Tiểu Tích, Đỗ Sinh, Đỗ Diệt, Tế Kiệt, Tây Tác, Quỷ Diệt, Kiếm Tâm, Mạ Ma A Tô, Mẹ Phi Sở Tổ, Kho Khắc khác lạ. Chiến trận bốn người, lại tân gia tăng rồi bảy người. Đỗ Sinh, Đỗ Diệt, Tế Kiệt, Kiếm Tâm đều là cao thủ, rất có hy vọng thăng cấp 6 lần thức tỉnh giả. Tây Tác, Hứa Du Nhiên cùng mẹ Phi Sở Tổ càng là đỉnh cấp cao thủ, thậm chí có thể cùng khó khác lạ ganh đua cao thấp. Tiêu tà nào ảnh lữ đoàn thực lực được đến trên diện rộng tăng lên nhưng mất đi người, tiêu tán linh hồn, lại rốt cuộc vô pháp trở về. bọn họ rời đi thời điểm mang đi kia ba cái hổ nhân tộc thiếu nữ, còn có cái kia kiến mục nhân tộc kiến an, rất nhiều rơi dụng hàng đấu giá cũng bị bọn họ mang đi. nữ bạch vì hứa du nhiên bán đấu giá đến trường cung, ở đại chiến trung bị đánh thành mảnh nhỏ. hiện tại loại này thời khắc cũng không có người lại đi so đo nhiều như vậy. mọi người đều biết hứa du nhiên nuốt vào thiên thai cấp vì rút thuốc thử, lại cơ hồ không ai hỏi đến. loại đồ vật này đối hứa du nhiên tới nói là chí bảo, đối những người khác tới nói lại là kỳ độc. tiếp xúc thời gian mặc dù ngắn nhưng tiêu ta nào ảnh lữ đoàn thành viên lại cấp hứa du nhiên để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. toàn bộ lư đoàn an ý phân công hợp tác, nhiều lĩnh vực, nhiều góc độ, người tận kỳ tài đi chấp hành kế hoạch, mưu tính sâu xa, chân ổn đại khí kho khắc lật lạc, lạc, trường tụ thiên vũ, bị diễm tuyệt luân đắc kỷ, chủ tính trung toàn cục lưu kế chất chồng mã chia hạ tổ, uẩn bạo dũng mãnh cương kim, thần ma ít lời thờ tặng, hung ác xảo trá lan hổ. những người này đều làm hứa du nhiên khó có thể quên, đặc biệt là cái kia bệnh tâm thần giống nhau thần bí nam nhân tây tác. đừng phiền muộn, một đám tinh tặc mà thôi, chúng ta cần phải đi nữ bạt nhìn trung quanh một vòng, loại này thảm thiết chiến trường, tuy rằng nàng cũng không bài xích, lại cũng sẽ không thích. chờ hứa du nhiên gắt gao như mày, cả khuôn mặt đều thống khổ vặn vẹo lên. khu khu khu hứa du nhiên che lại ngực, kịch liệt ho khăn lên, phun ra không ít máu tươi. người, vị rút phát tác. nữ bạt đôi tay đỡ đầu gối, quang lưng, quan tâm nhìn về phía chậm rãi cuộn tròn trên mặt đất hứa du nhiên. phát phát tác, hẳn là xuất huyết nhiệt hứa du nhiên một bên đổ máu, một bên run rẩy, gian nan vẩy vây tay, ly, tránh xa một chút. Bá. Vô cương hơi hơi có chút yếu mày lôi kéo nữ bạn cánh tay, lui ra ngoài rất xa. Xuất huyết sốt cao đột ngột độc có cực cường lây bệnh tính, thúng chi là thiên thai cấp xuất huyết nhiệt. Hơi có vô ý, bị hắn lây bệnh thượng vi rút, muốn khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Hứa du nhiên kỳ thật có thể cho vi rút thuốc thử chỉ hoãn thật lâu về sau bùng nổ, nhưng hắn không nghĩ lại đợi. Đi vào pháo đài tinh lúc sau, nhìn như mỗi lần đều có thể mạo hiểm quá quan, chủ yếu là hắn vận khí đủ hảo, thời thời khắc khắc ở vào thiên thai thần tướng cấp cường giả huy giới, sinh mệnh cơ hội chưa nói tới bất luận cái gì bảo đảm. Nếu hắn xong thân hợp nhất. Hơn nữa có thể vận dụng nguyên khí, miễn cương còn tính có điểm bảo mệnh tiền vốn. Nhưng hắn hiện tại trạng thái, mới vào 6 lần thức tỉnh Enderio đều đủ để đánh chết hắn. Đối mặt vô cương như vậy cường giả, càng là không hề sức phản kháng. Hai tháng trước, một cái bạch khởi liền đánh đến hắn trật vật bất ham. Hơn 10 vị năm lần thức tỉnh giả phụ trợ, hắn còn muốn dùng hết toàn lực mới có thể đánh chết. Này hai tháng hắn thực lực tuy rằng có điều tăng lên, lại tăng lên biên độ không lớn, còn kém đến quá xa. Vừa mới một hồi đại chiến, nếu hắn có thể cường đại nữa một chút, có lẽ kết cục liền sẽ hoàn toàn bất động nhỏ yếu chính là nguyên tội, thực lực mới là căn bản. Nếu không phải vô cương thực lực cường đại, nếu không phải nữ bạn bối cảnh cường đại, không nói có thể đoạt lại đá linh hồn, ít nhất có thể đi theo lữ đoàn lưu lạc sao trời, tự do tự tại. Húng chi thiên thai cấp vi rút thuốc thử cũng sát thật cũng đủ sang quý, nữ bạn tổng ở nhớ thương làm hắn nổ ra, hắn mới liên tiếp phun, chính mình tiêu hóa, mới là chân chính thuộc về chính mình. Tính, các ngươi tùy ý, ta trước làm vì tính. ở nữ bạn xem ra, hứa du nhiên chết sống không muốn phun ra kia phân thuốc thử, làm nàng phi thường không hiểu. Tuy rằng nàng đối hứa du nhiên thập phần quan tâm, nhưng trong đầu lại tựa hồ trước sau có cái thanh âm ở nói cho nàng, không có việc gì, không có việc gì. Ở vô cương xem ra, còn lại là thập phần nghi hoặc khó hiểu. Cái này tiểu nô lệ rõ ràng 14 lần thức tỉnh, lại cố tình muốn nuốt vào thủy thuộc tính thuốc thử, này nói rõ chính là tìm chết. Hắn là thổ, băng song hệ đồng tu, dùng thủy hệ thuốc thử, có thể có ích lợi gì? Lớn nhất liên hệ tính chính là, băng hệ là thủy hệ biến dị loại. Chẳng sợ thiên thai cấp vi rút thuốc thử lại quý trọng, nơi nào sẽ có mệnh quý trọng. Phun ra nhiều nhất tổn thất điểm tiền, ăn xong đi lại là muốn mệnh nói đến cùng vi rút là người khác mệnh mới là chính mình sống mấy trăm năm vô cương chưa thấy qua như vậy không thể hiểu được người tuy rằng hắn là nữ bạn biểu ca thoạt nhìn cũng bất quá là trung nhân người, nhưng tuổi lại là không nhỏ nhưng song hệ đồng tu còn có thể khống chế hai loại kia bí tiểu tử này rõ ràng chỉ số thông minh không thấp làm như vậy nhất định có hắn nguyên nhân dù sao đã chết liền đã chết với hắn mà nói cũng không cái gọi là hắn muốn nhìn một chút quỷ diệt trên người đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì biến hóa bốn lần thức tỉnh giả dùng thiên thai cấp thuốc thử thuộc tính còn không xứng đôi Đây là trước nay chưa từng có việc, hắn cũng thực mê mang. "Biểu ca, ngươi nói cái này quỷ diệt có phải hay không nghèo đi rồi?" Nữ bạn tò mò hỏi, chưa thấy qua thiên thai cấp vị rút thuốc thử. Tiểu tử này tuy rằng không đốc, nhưng rõ ràng tinh thần không tốt lắm. Vô Cương cao mày, nhẹ giọng nói, "Một hồi xem hắn chết như thế nào, cũng coi như là cho ngươi đánh sâu vào thiên thai thần tướng, tích lũy một ít kinh nghiệm." Giờ không thể ăn bậy, không có sử dụng vắc phòng bệnh loại dự tề, cũng không có chuẩn bị kháng virus thiên tài địa bảo. Như vậy đều có thể thăng cấp nói, kia tất cả mọi người có thể trở thành năm lần thức tỉnh giả nữ bạt gắt gao nhìn chằm chằm hứa du nhiên trên mặt đất rung dậy, có thể giúp giúp hắn sao? ngươi muốn cho ta giúp hắn nhanh lên kết thúc thống khổ. vô cương giơ tay ở trên cổ nhẹ nhàng một mạng, cái này thao tác không phức tạp. ai làm ngươi giết hắn? ta hỏi ngươi có thể giúp hắn khiên qua đi vì rút bùng nổ sao? nữ bạt toán trách trắng vô cương liếc mắt một cái, có hay không trung hòa loại rựa tề. chương 497 lần thứ năm thức tỉnh, nữ bạt cùng vô cương hai người nhìn ở thiên kiếp trùng tiêu dên hứa du nhiên đều có chút lốc. bốn lần thức tỉnh giả sử dụng thiên thai cấp vi thuốc thử đã làm cho bọn họ phi thường vô ngữ. Tiểu tử ngốc thế nhưng khiến qua vi rút bùng nổ, cái này làm cho hai người chấn động. Càng kinh tủng chính là, quỷ diệt không có bất luận cái gì bằng vào dưới tình huống, cứ như vậy xin khiêng thiên tiếp. Chẳng lẽ hắn không biết tiên kiếp là yêu cầu một ít phòng ngự hình trang bị, tới trợ giúp chính mình tiến hành chống cự sao? Hai người đều bị hứa du nhiên vô chi cùng lô mãng sợ ngây người, như vậy buôn phóng thăng cấp, như vậy buôn phóng độ kiếp, xưa nay chưa từng có. Chẳng sợ lại nghèo, nhiều ít là mấy cây cổ thu lôi ý tứ một chút cũng đúng a. Thăng cấp 5 lần thức tịch giả, yêu cầu vượt qua 5 lần tiên tiếp xem hứa du nhiên hiện tại bộ dáng khả năng này một đạo thiên kiếp đều khiêng bất quá đi hoàng kim phẩm chất trường kiếm bị phách dập nát hoàng kim phẩm chất băng giáp cũng bị lôi kiếp dập nát trên người quần áo hóa thành cho bụi lông tóc toàn bộ đốt chồi làn ra thượng vô số điện xà ở tán loạn khoảng cách vài km hai người tựa hồ đều nghe thấy được thịt nướng mùi hương bất quá cũng có khả năng là hai người hào giác hình thể cái này thiệt tình không tội đáng tiếc thực mau hắn liền sẽ trở thành một khối cháy đen thi thể thậm chí là hoàn toàn hóa thành than cốc lúc này trừ bỏ chính hắn bất luận kẻ nào đều không giúp được hắn Cho dù vô cương thực lực lại mạnh mẽ, cũng không dám giúp hắn độ kiếp, càng sẽ không thế cái này đổ ngốc độ kiếp. Bất quá, cái này độ ngốc, nhưng thật ra một cái không tuổi nghiên cứu đối tượng, khai sáng thức tỉnh giả trong lịch sử, mới nhất chiều thăng cấp phương thức, bốn lần thức tỉnh giả mạnh mẽ dùng thiên thai cấp dược tề, thế nhưng có thể thăng cấp 5 lần thức tỉnh giả. Đây là cái quỷ gì logic? Đem vô cương đều vòng hôn mê, khá tốt nô lệ, liền như vậy nướng mở bờ cờ. Ai nữ bạn phát ra một tiếng sâu kín thở dài, nếu là chỉ số thông minh lại cao một chút thì tốt rồi. Loại này độ ngốc. Chỉ xứng lấy tới nướng bờ bờ cờ vô cương vẫn là đối hứa du nhiên tao thao tác nghĩ trăm lần cũng không ra khẳng định là tu luyện thời điểm đem đầu óc tu luyện hỏng rồi có nữ ở có chính mình loại này đại cao thủ ở muốn thăng cấp 5 lần thức tỉnh giả còn không phải thực dễ dàng sự người theo chúng ta muốn một phần kim cương cấp thuốc thử chúng ta đều có thể cho người a người nói người đây là đổ cái gì nhìn đến vi rút thuốc thử liền cùng điên rồi giống nhau đá linh hồn đều không đoạt người có biết hay không một viên đá linh hồn có thể đổi nhiều ít phân tiên thai cấp thuốc thử hứa du nhiên đương nhiên biết đá linh hồn càng đáng giá nhưng cái kia cấp được muốn còn cho nhân ra. Vi rút thuốc thử uống xong đi chính là chính mình. Thừa du nhiên nhưng không đóc, đặc biệt sẽ tính sổ. Huống chi liền tính thật bắt được đá linh hồn, hắn tìm ai đổi vi rút thuốc thử đi. Một cái người nhập cư trái phép, vẫn là cái nô lệ thân phận. Nguyên bản tưởng tùy tiện tìm cái thân phận ở tái Bắc Thành trộn lẫn hạ, lại không nghĩ rằng đem chính mình hố. Bất quá thế sự khó liệu, nếu không phải hắn nô lệ thân phận, nếu không có nhận thức tây tác, hắn khả năng cũng không có cơ hội tới đoạn vi rút thuốc thử. Vang, vang, vang đại lượng phản trọng lực máy xe tiếng gầm rú vang lên. Thượng trăm chiếc tam tư chuyên dụng máy xe xử tới. Tam tư tiến đến chi viện đội ngũ, rốt cuộc chạy tới. Không phải bọn họ tốc độ không đủ mau, mà là bọn họ ở tập hợp nhân thủ. Như vậy đại quy mô dùng binh khí đánh nhau, bọn họ đã sớm thu được tình báo. Nhưng nơi này mấy vạn người đại hôn chiến, các loại vũ khí hạng nặng đều có, tái bắc thành cao thủ đều ở. Tuần tra tư, giám sát tư, tuần tra tư, này ba cái tam thể tình vương quốc bạo lực cơ cấu, cũng không dám dễ dàng tới gần. Thẳng đến bên này chiến đấu hoàn toàn bình ổn, bọn họ nhân thủ cũng triệu tập không sai biệt lắm, mới dám lại đầy nhà xác nếu hứa du nhiên thấy như vậy một màn nhất định sẽ cười ra tiếng tới cung điệu tinh cảnh vị phiến không sai biệt lắm sao đều là hắc bang hôn chiến xong rồi quan phủ tới nhặt xác đương này đó phản trọng lực máy xe dừng lại lúc sau rất nhiều tam tư võ trang nhân viên phát xuống dưới đem chín thế trấn bao quanh vây quanh thô sơ giản lược nhìn lại ít nhất mấy nghìn người chín thế trấn chiến trường thẳng thiết xa xa vượt qua bọn họ mong muốn rất nhiều tam tư quan viên bắt đầu kịch liệt nôn mửa lên một mảnh hỗn độn chiến trường trung tâm thế nhưng còn có người ở độ kiếp hơn nữa là vô bảo hộ độ kiếp số kilômét ngoại Một nam một nữ đang ở vây xem, này tình huống như thế nào? Tam thư một chúng quan viên đều có chút đốc, không phải cướp bóc đấu giá hội sao? Như thế nào đoạt thăng cấp? Tuy rằng cảnh tượng phi thường quỷ dị, vẫn là có hơn 10 người cao thủ, hướng nữ bạt hai người phóng đi. Trước mặt mọi người người vây đi lên thời điểm mới phát hiện, hai người kia giống như căn bản không tham gia qua chiến đấu. Quần áo trang điểm, sạch sẽ, sạch sẽ, thân thái cử chỉ, giải ra, mờ mịt. Vài vị cao thủ đều thực kinh ngạc, độ kiếp sao, lại không phải chưa thấy qua. Xem cái náo nhiệt, cho các ngươi hai xem như vậy đầu nhập thật là người nhà quê vào thành, không kiến thức, cái kia tuổi trẻ nữ tử thật sự thật xinh đẹp, chỉ sợ toàn bộ tái bắc thành đều tìm không ra cái thứ hai, có người không cấm nuốt nuốt nước miếng. loại này mỹ nữ cần thiết là người bị tình y, không, nàng chính là cướp bóc phạm, cần thiết mang về hảo hảo thân thiết một phen. sai rồi, là mang về hảo hảo thẩm tra một phen. còn không chờ tam tư quan viên hỏi chuyện, vô cương tử trong túi lấy ra một khối nho nhỏ lệnh bài. hơn mười vị tam tư cao thủ nhìn kỹ đi, kia khối nho nhỏ màu đồng cổ lệnh bài thượng, bối cảnh là một mảnh lộng sao trời. Chủ thể là một tòa nguy nga cự sơn. Lệnh bài chậm rãi truyền động, mặt trái hai cái chữ nhỏ công bộ. T. Mọi người đồng thời hít hà một hơi, hư không sơn, ai cũng không nghĩ tới, cướp bóc đầu giá hội hiện trường, thế nhưng xuất hiện đến từ hư không sơn đại nhân vật. Mấy đạo trùm tia sáng nhìn quét một chút kia khối lệnh bài, đây là có người ở dùng thần quốc hệ thống kiểm nghiệm thật giả. Cam đoan không giả. Đại nhân. Hơn 10 vị cao thủ không người thi lễ, vừa mới nổi lên ý xấu mấy cái quan viên, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Con hào tự mình vừa mới phản ứng, chầm nửa nhịp. Nếu là trực tiếp đi lên bắt người, Hiện tại hắn là đã là một khối thi thể. Hắn sắp chết, chúng ta thực mau liền đi. Vô Cương cũng không thèm nhìn tới bọn họ, trước tiên lui hạ, không cần quấy rầy chúng ta. Là, các vị quan viên toàn bộ cung thân mình, lùi lại đi ra ngoài thượng trăm mét mới dám đứng thẳng. Bọn họ này một cái mệnh, tương đương với là nhặt về tới. Chương 498. Thiên thai phẩm chất. Vừa mới thăng cấp 5 lần thức tỉnh giả hứa Du Nhiên, có chút thỏa thuê đặc ý. Khoảng cách 7 lần thức tỉnh giả, còn có gang tốc xa. Cái này gang tốc cách một phần tận thế cấp vi rút thuốc thử, còn có một cái không biết nhân tố. Hắn không biết như thế nào thăng cấp tận thế quân chủ. Nếu hắn kế tiếp sử dụng tận thế cấp vi rút thuốc thử, hẳn là chỉ là thăng cấp 6 lần thức tình giả. Muốn như thế nào mới có thể thăng cấp 7 lần thức tình đâu? Khác thức tình giả sử dụng tận thế cấp vi rút thuốc thử, chỉ cần khiên qua đi vi rút bùng nổ, liền sẽ thăng cấp 7 lần thức tình giả. Nhưng chính mình như thế nào thiếu một bậc? Văn khoa sinh hứa du nhiên đồng học cảm thấy chính mình toán học nhất định là thể dục lao sư giáo có điểm lốc. Rõ ràng chỉ có 7 cái số, vì cái gì ta số ít một cái. Này nói nan đề, đã bối rối hắn thật lâu, thật lâu. Tam tư tiến đến chi viện mấy nghìn người, còn có nữ bạn, Vũ Cương hai người, lại là đã thạch hóa thật lâu, thật lâu. Đạo thứ hai thiên kiếp buông xuống thời điểm, Vũ Cương đã ngắt lời, thằng ngãi này khẳng định sẽ bị nướng bở bực cờ. Kết quả thiên kiếp đi qua, hứa du nhiên cao hưng phấn chấn nên hướng về phía đạo thứ ba thiên kiếp. Quân bạo thiên kiếp đem hắn hung hăng trả đạm một lần lúc sau, hắn lại nhảy nhót nên hướng về phía đạo thứ ba thiên kiếp. Tuy rằng khoảng cách rất xa, rất nhiều người xem không phải rất rõ ràng, nhưng loại này thanh thế, ai đều trải qua quá, đây là thiên kiếp năm lần thức tỉnh thiên kiếp thực lãnh lại không phải rất khó chống đỡ thị trường thượng đều có rất nhiều trang bị bán ra có thể dùng để chống đỡ thiên kiếp nhất tiện nghi của thu lôi trợ giúp chính mình phân tán một chút thiên kiếp uy lực còn là phi thường dễ dàng mua được nhân loại từ xưa đến nay vẫn luôn ở cùng tự nhiên tranh đấu cùng trời tranh mệnh sở dĩ sẽ trở thành cái này vũ trụ bá chủ giỏi về lợi dụng công cụ khai phá công cụ đây là chính yếu nguyên nhân nhưng độ kiếp cái này huy đệ hoàn toàn trái với đại gia nhận chi cùng thưởng thức đầu óc là cái thứ tốt ngươi muốn đem nó sử dụng tới a ngẫm lại như thế nào xu lợi hại mà không phải lấy mạnh bạo khiêng lối kiếp phiên biến thần quốc hệ thống ghi lại công pháp cũng tìm không thấy một môn thiết đầu công cái này người hỏi đầu vì cái gì đầu như vậy thiết nữ bạch không chỉ là kinh ngạc trong ánh mắt đều là ngôi sao nhỏ nếu hứa du nhiên phun ra thiên thai cấp vị rút thuốc thử nàng chỉ biết lược cảm đáng tiếc tốt xấu cũng là tiền nàng cũng biết tiền là thứ tốt tuy rằng nàng rất nhiều rất nhiều nhiều đến chỉ là cái con số nông nỗi nếu hứa du nhiên khiêng không được vị rút bùng nổ nàng sẽ có chút tức hận song hệ đồng tu còn nắm giữ ý cảnh vì cái gì lại là cái đầu độc chính là hắn khiêng đi qua, tuy rằng thực chật vật, thực thê thảm. Nhìn đến hắn trên mặt đất lăn lộn, nữ bạt đều thế hắn cảm giác được đau. Nếu Hứa Du Nhiên tìm ra một đống trang bị dùng để chống đỡ thiên kiếp, suy yếu thiên kiếp, nàng sẽ cảm thấy Hứa Du Nhiên nhiều ít còn tính có điểm đầu óc, còn không có ngốc về đến nhà. Nhưng Hứa Du Nhiên thật chính là sinh sôi khiêng lấy thiên kiếp, không chống tránh, không chống đỡ, chính trực mặt. Liên ở nàng đều bị Hứa Du Nhiên suần khớp thời điểm, nhân ra vui mừng khôn xiết liền khiêng năm đạo thiên kiếp. Kia từng đạo thiên kiếp, chẳng những đánh vào Hứa Du Nhiên đỉnh đầu, còn đánh vào nàng trong lòng. Tuy rằng Thiên Kiếp lôi quang lồng lánh, giống như bầu trời kia lộng lẫy diệu dương, nhưng nàng vẫn là đem Hứa Du Nhiên xem dành mạch. Ân, dáng người thật tốt, lớn lên thật xoái. Nữ nhân thường thường sẽ khâm phục với nam nhân cơ trí, nhận đồng nam nhân cường đại. Nhưng loại này nhất nguyên thủy, trực tiếp nhất cảm quan kích thích, mới nhất có thể đả động nhân tâm. Tâm huyết hàn tử chính là mãng. Vào giờ phút này nữ bạn trong mắt Hứa Du Nhiên phảng phất hóa thân vì hành tẩu nam tính hormone, bị lực bạo lèo, khỏe mạnh khó khỉnh đều có vẻ như vậy đáng yêu. Cùng nữ bạn phát hoa si bất động, vô cương nhìn đến đồ vật càng nhiều nghĩ đến đồ vật càng nhiều, Hư không giới chân núi hạt mấy vạn viên sinh mệnh tinh cầu, nhân loại chủng tộc năm tám hoa môn, thiên kỳ bách quái, hắn gặp qua quá nhiều, nhưng cái này quỷ diệt lại hoàn toàn điên đảo hắn nhận chi, hắn tra rõ quá quỷ diệt sở hữu tư liệu, trăm phần trăm xác nhận hắn chỉ là một cái bình thường nô lệ chiến binh, đến từ một cái cực kỳ bình thường chủng tộc, chính là hắn biểu hiện ra ngoài hết thảy đều cùng bình thường này hai chữ không quan hệ, bốn lần thức tỉnh giả sử dụng thiên thai cấp vi rút thuốc thử, chẳng những có thể thăng cấp, còn sinh kiêng tiến tiếp, nhân gia là loại khảo, hắn là loài kiêng, này. Không khoa học a, ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Chính là lấy thực lực của chính mình, hoàn toàn nhìn không ra hắn có bất luận cái gì dị thường, trừ bỏ đặc biệt có thể đánh, khôi phục lực đặc biệt cường. Ân. Vừa rồi chiến đấu vết thương, trải qua thiên kiếp lễ rửa tội, toàn bộ biến mất không thấy, làn da phi thường bóng loáng. Không thấy. Chương 499. Đầu góc thật là cái thứ tốt. Hứa Du nhiên lần này thăng cấp quá không dễ dàng, liên trang ắt chiến, chính diện ngạnh tương thiên thai thần tướng, liên tiếp bị hèn đại dị ổ cùng hạo ngọc của ngược, bị đánh đến thê thảm vô cùng cuối cùng cấp được vi rút thuốc thử. Hắn lại ở một vị khác thiên thai thần tướng chứng kiến hạ thăng cấp, này kỳ thật gánh vác cực đại nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm càng lớn, thu hoạch càng lớn. Bằng vào hứa du nhiên nô lệ thân phận, muốn bắt được một phần thiên thai cấp vi rút thuốc thử, khó như lên trời. Lần này thăng cấp, tân nắm giữ hạng nhất kỹ năng, khởi bước chính là thiên thai cấp. Hơn nữa không ngừng nhiều một loại thiên thai phẩm chất thức tỉnh kỹ, kiếm thuật cũng tăng lên tới thiên thai phẩm chất. Này ý nghĩa hắn nhất am hiểu kiếm thuật, tu luyện lên sẽ càng thêm dễ dàng tăng lên, cũng càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ tân kiếm ý. Hơn nữa lần này tân nắm giữ thiên thai cấp thức tình kỹ, Có một cái trọng yếu phi thường nhắc nhở Tổ Hợp Kỹ. Lâu như vậy tới nay chiến đấu, chỉ có điệu tinh thức tình giả, trong lúc vô ý phóng thích quá Tổ Hợp Kỹ, hơn nữa là mấy cái bất đồng thuộc tính thức tình giả, trong lúc vô ý thi triển ra tới, muốn phục chế đều phi thường khó khăn. Ngũ hành tương sinh tương khắc, theo đạo lý tới nói thủy thuộc tính khắc chế hỏa thuộc tính. Khá vậy hứa mỗi loại thủy hệ thức tình kỹ, phối hợp nào đó hỏa hệ thức tình kỹ, liền sẽ sinh ra nổ mạnh hiệu quả. Không hề là một cộng một bằng hai mà là một thêm nhất đẳng với tam. Mưa bom báo đạn thuyết minh, yêu cầu cùng một nguyên tố phối hợp, mới có thể thi triển ra Tổ Hợp Kỹ. Thủy sinh mục, thủy hệ riêng thức tỉnh kỹ là mưa bom báo đạn mà một nguyên tố thức tỉnh kỹ cũng không có đặc thù chỉ định có lẽ bất đồng một hệ thức tỉnh kỹ sẽ sinh ra bất đồng hiệu quả đối mưa bom báo đạn lực sát thương tăng Phúc sẽ có điều bất đồng hiện tại bên người còn có một vị thiên thai thần tướng thực lực sâu không lường được vô cương Tuy rằng thăng cấp 5 lần thức tỉnh giả nhưng hứa du nhiên còn không có tự đại đến có thể xử lý vô cương nông nỗi lúc này không thể thí nghiệm một chút thức tỉnh kỹ thật là không được hoàn Mỹ đại kết nối có chút cảm ý giả hành cảm giác Mặt khác một loại thức tỉnh kỹ hoa trong gương trong trong nước cũng làm hắn vui sướng không thôi. Hắn phòng ngự luôn luôn là bên người hình, băng giáp, sắt thép chi khu đều rất cứng hãn, nhưng luôn là bị địch nhân công kích đến bản thể, đau vẫn là sẽ phi thường đau. Hắn vẫn là phang thai, cũng không có thật sự biến thành cương cân thiết cốt. Hơn nữa loại này tiểu thương, thường thường sẽ cực đại ảnh hưởng sức chiến đấu. Nếu không phải hắn tự mang đốt cháy giai đoạn chữa bệnh kỹ năng, mỗi lần chiến đấu tiểu thương đều có thể muốn hắn mệnh. Hoa trong gương, trong trong nước tuy rằng chỉ có thể lợi dụng thủy nguyên tố ngưng tụ ba mặt kính phuẫn, hơn nữa là dùng một lần tiêu hao phẩm. Nhưng lực phòng ngự không thấp hơn nữa có thể không ngừng rách nát, không ngừng ngưng tụ, chỉ cần thủy nguyên tố sung túc, quả thực tương đương với tự mang ba mặt ly thể hộ thuẫn. hiện tại địch nhân muốn đả kích đến hắn bản thể, chỉ sợ trước muốn đột phá ba mặt hộ thuẫn mới được. tuy rằng hiện tại không thể thí nghiệm, bất quá ba mặt sáng long lanh hộ thuẫn, quanh thân thoáng hiện, tạo hình chi phong cách, tuyệt đối không làm người thứ hai tưởng. thậm chí có thể dùng hộ thuẫn điểm hộ đồng đội, chỉ cần ở tinh thần lực bao trùm trong phạm vi, đều có thể vì đồng đội cung cấp kim cương cấp phòng ngự hộ thuẫn. gì, hứa du nhiên trong đầu, đột nhiên hiện ra một ý niệm, kính thuẫn, kính thuẫn, kính thuẫn có phải hay không cũng có thể đương cơ dùng lấy tới phản xạ ánh sáng Tây tác lợi dụng ta kính thuẫn, tiến hành ánh sáng chiết xạ nhảy lên thân pháp chẳng phải là càng quỷ dị không cần phải nói Tây tác chính mình cũng nắm giữ quang hệ thức tỉnh kỹ phân quang hóa ảnh đó là một loại thuần túy phụ trợ hình kỹ năng thường thường dùng để mê hoặc địch nhân cùng địch nhân thời điểm chiến đấu đung nhiên một cái hứa du nhiên biến thành hai cái hứa du nhiên giống nhau như lúc từ bất đồng góc độ khởi sướng công kích một hư một thật phối hợp với nhau có thể nói thần cấp phụ trợ thức tỉnh kỹ nếu lợi dụng này ba mặt kính vẫn phản xạ hiệu quả đâu chẳng phải là đồng thời sẽ xuất hiện tám chính mình một thật bảy giả sẽ cho địch nhân tạo thành cực đại quái nhiễu đây trời đều là chính mình thân ảnh đây trời đều là kiếp quang nhìn xem địch nhân như thế nào ngăn cản nghĩ đến đây hứa du nhiên chính mình đều kích động không thôi hận không thể lập tức thử xem hiệu quả đáng tiếc hiện tại còn không phải thời điểm thăng cấp 5 lần thức tỉnh giả hứa du nhiên nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói kỳ thật đã thành thủy hệ thức tỉnh giả hơn nữa hoàn thành thăng cấp bắt đầu toàn diện thâm nhập tiếp xúc nguyên tố huyền bí hứa du nhiên đối quanh thân các loại nguyên tố cảm ứng phá lệ mãnh liệt Ngũ hành nguyên tố là cấu thành thế giới này nguyên tố cơ bản. Ở hắn tinh thần lực cảm ứng chung, giờ phút này chính mình quanh thân, các loại nguyên tố chi lực giống như hoạt bát tiểu tinh linh. Tuy rằng còn không thể nói tới khống chế, lại tựa hồ loáng thoáng, gian có thể mượn mỗ một loại nguyên tố chi lực tiến hành đồng hóa. Pháo đài tinh bản chất vẫn là một viên khoáng sản tinh cầu, đây là một viên trạng thái cố định tinh cầu. Cho nên ở hứa du nhiên tinh thần lực cảm ứng chung, thổ nguyên tố chi lực nhất đầy đủ. Thổ nguyên tố chi lực không sai biệt lắm chiếm được, hắn có thể cảm ứng được nguyên tố chi lực trung vượt qua 40% Khó trách chín thế long tâm cường như vậy biến thái, nguyên lai là có hoàn cảnh hiệu quả thiên thành. Chín thế trấn khoảng cách bao trùm thảm thực vật thập vạn đại sơn không xa, một nguyên tố chi lực cũng phi thường dư thừa, đại khái muốn vượt qua 10%. Khoáng sản tinh cầu, kim nguyên tố cũng dị thường dư thừa, sinh động, đại khái vượt qua 20%. Nước lửa hai loại nguyên tố chi lực yếu nhất, thủy nguyên tố chi lực, đại khái chỉ có thể chiếm đến 8 phần trăm hữu. Hỏa nguyên tố chi lực cùng mặt khác hôn tạp vận vẹo biến dị nguyên tố chi lực, chiếm cứ mặt khác 22%. Nếu hắn từng nói, hiện tại hoàn toàn có thể nguyên tố hóa thành kim nhân, một nhân thủy người, thổ dân, băng nhân, qua người. Tuy rằng đối hắn sức chiến đấu chẳng những không có nói thẳng, tương phản lại hạ thấp hắn sức chiến đấu. Chương 500. Tam thể tinh hệ biến đổi lớn. Nữ bạt cũng mắt trông mong nhìn Hứa Du Nhiên, cái này nô lệ, thật sự có chút kinh đến nàng. Vượt cấp sử dụng vi rút thuốc thử, bọn họ chẳng những là lần đầu tiên nhìn thấy, thậm chí là lần đầu tiên nghe nói. Mặc cho tư chất của ngươi cỡ nào nghì tiền, thăng cấp thời điểm, đều phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vắc phòng bệnh loại, trung hòa loại dược thể, thiên tài địa bảo, chống đỡ thiên kiếp trang bị, đều là ắt không thể thiếu. Thông thường đều sẽ trước sử dụng vaccine phòng bệnh loại thiên tài địa bảo hoặc là dự tề tiến hành tiểu liều thuốc virus chịu thể thí nghiệm. Cảm giác thân thể có thể thừa nhận cũng đủ mãnh liệt virus bùng nổ mới có thể chân chính bắt đầu sử dụng thuốc thử thăng cấp. Thăng cấp trong quá trình virus bùng nổ lúc sau cũng sẽ sử dụng trung hòa loại thiên tài địa bảo hoặc là dự tề hạ thấp virus bùng nổ cường độ. Làm như vậy tuy rằng hạ thấp một ít virus thuốc thử hiệu quả, an toàn tính lại sẽ được đến cực đại để cao. Phải biết rằng thức tỉnh giả thực lực căn nguyên chính là virus đối với thân thể tiềm năng kích phát cùng cải tạo. Càng mãnh liệt virus. Kỹ thuật cải tạo hiệu quả càng tốt, kích phát tiềm năng hiệu quả càng rõ ràng, thức tỉnh giả thực lực liền sẽ tăng cường. Sử dụng vắc xin phòng bệnh loại, trung hòa loại dược tề thức tỉnh giả, thực lực thông thường sẽ thoang kém cỏi một chút. Điểm này điểm chênh lệch, những thiên tài sẽ dựa vào các loại cường đại trang bị võ kỹ, ý cảnh, thậm chí là bí pháp, tới tiến hành đền bù. Nhưng nếu đều là thiên tài, đại gia điều kiện không sai biệt lắm, điểm này điểm tranh lệch, thường thường chính là sống hay chết tranh lệnh. Thiên kiếp cũng là đồng dạng nguyên lý, ẩn chứa cường đại năng lượng cùng thiên địa quy tắc thiên kiếp sẽ cho thức tỉnh giả mang đến thật lớn chỗ tốt cùng tăng lên. Dùng ngoại vật chống đỡ tiên kiếp, xác thật đề cao an toàn tính, lại cũng hạ thấp thu hoạch. Đạo lý mọi người đều hiểu, nhưng ai không sợ chết? Thăng cái cấp đem chính mình lộng chết, ai cũng không nghĩ. Hứa Du Nhiên loại này không hề chuẩn bị, thăng cấp toàn dựa mãng tàn những người, thường thường đều sẽ chết rất khó xem. Nhưng Hứa Du Nhiên chẳng những không chết, hơn nữa tung tăng nhảy nhót, trạng thái hảo thật sự. Hàn là thủy nguyên tố thuộc tính, nhưng kim, thổ hai loại thức tỉnh kỹ đều là hoàng kim phẩm chất, giống như còn có thể dùng. Hứa Du Nhiên biết, nhất định sẽ có người quan tâm vấn đề này, chính mình thậm chí khả năng sẽ trở thành nghiên cứu đối tượng. Nhưng hắn vẫn là quyết định lời nói thật lời nói thật, mưa bom báo đạn loại này thức tỉnh kỹ quá cường đại, tương lai trong chiến đấu, hắn khẳng định phải dùng. Huống chi, như thế giữ dần thiên thai cấp vi rút thuốc thử, thế nhưng không có đem hắn chuyển hóa vì thủy hệ thức tỉnh giả, này thật sự quá không khoa học. Chính mình từ song hệ đồng tu thiên kiêu cấp 4 lần thức tỉnh giả, giáng cấp vì thủy hệ 5 lần thức tỉnh giả, tựa hồ cũng có thể tránh cho một ít phiền toái. Hắn con đường này, kỳ thật cũng có một ít song hệ đồng tu thức tỉnh giả sẽ tuyển. Song hệ đồng tu, thăng cấp yêu cầu hai loại vị rút thuốc thử, tỷ lệ tử vong cực cao. Cho nên thiếu bộ phận song hệ đồng tu thiên kiêu, thường thường sẽ lựa chọn trong đó một loại nguyên tố thăng cấp. Giống như Hứa Du Nhiên loại này, lựa chọn hai loại bên ngoài nguyên tố thăng cấp, có thể nói là tuyệt vô cần hữu. Nay cùng kháng thể cùng đối nguyên tố chi lực lý giải, lĩnh ngộ có cực đại quan hệ. Thủy nguyên tố đối Hứa Du Nhiên là một loại hoàn toàn xa lạ nguyên tố, như vậy đều có thể thăng cấp thành công, quả thực chính là cái kỳ tích. Hiện tại là thủy hệ năm lần thức tỉnh giả. Thật là cổ quái vô cương lược hơi trầm âm ngươi loại này tìm chết tình huống, ta trước nay không nghe nói qua, cũng không tính tìm chết đi. Ha ha, ta thân thể hảo hứa du nhiên cũng biết làm như vậy có chút kinh tế hai tụ, nhưng khi đó tình huống khẩn cấp không nuốt vào vì rút khả năng thực mau liền phải biến chết chủ yếu là nghèo lên rồi lĩnh ngộ cái gì thức tỉnh kỹ nhanh lên cho ta xem ha ha ha nữ bạt lòng hiếu kỳ đại thị. hai loại thủy hệ thức tỉnh kỹ hứa du nhiên lời nói còn chưa nói xong đống nhiên bị vô cương đánh gãy chúng ta muốn lập tức đi nơi này lập tức sẽ phát sinh đại loạn vô cương sắc mặt có chút nghiêm túc ta mang các ngươi đi a tình huống như thế nào làm sao vậy nữ bạt rất ít nhìn đến vô cương như vậy khẩn trương vừa đi vừa nói chuyện lời còn chưa dứt, vô cương một tay bắt lấy nữ bạn, một tay bắt lấy Hứa Du Nhiên. Vô anh, thân hình nháy mắt siêu việt vận tốc cầm thành, cấp tốc lên không dừng lên, gấp đôi vận tốc cầm thành, năm lần vận tốc cầm thành, gấp mười lần vận tốc cầm thành, tốc độ còn đang không ngừng tăng lên, sông thẳng vòng trời. Bên kia Tam Tư mấy nghìn người còn đang chờ Hứa Du Nhiên độ kiếp kết thúc, hảo tiến đến rửa sạch chiến trường. Nhìn đến ba người nói thầm vài câu, đột nhiên phóng lên cao, đều có chút sợ không tới đầu vóc. Tam Tư cầm đầu mấy cái người phụ trách cũng có chút nốc. Bọn họ còn đang đợi đến Tử hư Không Sơn đại nhân vật cho bọn hắn làm ra chỉ thị, kết quả nhân gia lời nói cũng chưa nói liền đi rồi. Đương nhiên, mấy người thần quốc hệ thống đều thu được rất nhiều tin tức, vô số người cho bọn hắn đánh tới điện thoại. Tại đây đồng thời, Thập Vạn Đại Sơn một khắc sườn, mỗi một phương hướng. Đó là Tam thể quân đoàn nơi dừng chân phương hướng, liên tiếp kinh thiên tiếng gầm rú vang lên. Laser pháo ngang trời loạn quét, phản ứng nhiệt hạch pháo nổ vang, phản vật chất mai một pháo đều bắt đầu cuồng nghênh loạn tạc Thứ nhiên nhiên, Tam thể quân đoàn nơi dừng chân đã xảy ra đại loạn. Hơn 1000 vạn Tam thể quân đoàn chiến sĩ Chia làm hai cái trận doanh. Trong đó một phương bị một bên khác đánh bất ngờ. Hơn 1000 vạn người đại hôn chiến, khoảnh khắc chi gian bùng nổ. Chẳng sợ xa xa cách thập vạn đại sơn, cái loại này kinh thiên động địa uy thế, cũng có thể cảm nhận được. Đột nhiên bùng nổ liên tiếp tin tức, còn có tam thể quân đoàn đại loạn, cả kinh tam tư một chúng cao tầng, trợn mắt há hốc mồm. Này, tình huống như thế nào? Chương 501. Đại loạn đem khởi mưa gió sắp đến. Vô Cương bắt lấy nữ bạn, Hứa Du Nhiên hai người, một đường hướng về phía trước, tốc độ không ngừng gia tăng. Loại này cao tốc phi hành đối nữ bạn tới nói cũng không xa lạ, nhưng Hứa Du Nhiên lại là lần đầu tiên cảm thụ thiên thai cấp cường giả cực nhanh phi hành. Bạch khởi cùng hắn thời điểm chiến đấu, tốc độ cũng thực mau, nhưng xa xa không đạt được vô cương cấp bậc. gấp 10 lần vận tốc âm thanh, 11 lần vận tốc âm thanh. Hứa Du Nhiên chỉ có thể bằng vào cảm quan cùng tham chiếu vật, đại khái phán định một chút tốc độ, vô pháp chính xác nắm chắc. Ba người thực mau xuyên qua sám xịn cách ly tầng, sáng sủa bầu trời đêm liền lên đỉnh đầu. Có vô cương tinh thần lực bảo hộ, Hứa Du Nhiên hai người cũng không cố hết sức, chỉ là đầu vắng mắt hoa lợi hại. tốc độ lại lần nữa tăng lên đã đạt tới thoát ly sức hút hành tinh vũ trụ mới bắt đầu tốc độ với anh ba người dường như một viên nho nhỏ sao băng kịch liệt không khí cọ sát vô cương tinh thần lực vòng bảo hộ đã bắt đầu kịch liệt tiêu đốt nhưng này đối thực lực mạnh mẽ vô cương tới nói cơ hồ không hề ảnh hưởng nếu không phải sợ đối nữ bạn tạo thành ảnh hưởng quá lớn hắn tốc độ còn có thể càng mau pháo đài tinh tầng khí quyển xa so địa tinh tầng khí quyển dày nặng một ít nguyên tử pháo đài tinh càng cường đại hơn dẫn lực rốt cuộc ba người xuyên qua tầng khí quyển rộng lớn vô ngần quần cuộn sao trời hướng bọn họ mở ra ôm ấp gần nhất một đoạn thời gian. Hứa Du Nhiên vẫn luôn đãi ở Pháo Đài tinh. Vĩnh viễn nhất thành bất biến xám xịt không chung, làm hắn cái này thói quen trời xanh mây trắng điệu tinh người, phi thường không thói quen. Giống như luôn có một loại nói không nên lời áp lực, dẫn tới hắn sát tính càng ngày càng nặng. Hứa Du Nhiên thập phần hoài nghi, nếu vẫn luôn ở Pháo Đài tinh cái loại này hoàn cảnh đãi đi xuống, một ngày nào đó hắn sẽ trở thành tây tác cái loại này biến thái. Nghĩ đến tây tác, Đông Nhiên nhớ tới một sự kiện, vội vàng ở Tình Tặc Gờ giúp Trăn Trung đã phát một cái tin tức, đại gia rời đi Pháo Đài Tình không có. Cháy mau, giống như muốn ra đại sự. Thực nhanh có người đáp lời cái gì đại sự? tình huống như thế nào? cương kim tiểu quỷ ngươi còn sống? không làm thuốc thử độc chết? kho khác lạc lạc chúng ta đã bước lên phi thuyền rời đi pháo đại tinh ngươi ở nơi nào? Đắc kỷ ta vừa rồi nhìn đến tiên kiếp ngươi thăng cấp 5 lần thức tỉnh giả không chịu cái gì thương đi? mạ chì hạ tổ thành viên mới quỷ diệt ngươi hảo ta là tím phát mạ chì hạ tổ tây tác này ngươi đều không chết được hảo biến thái hứa du nhiên tâm hỏng nguyên bản thập phần ấm áp hình ảnh tây tác một gia nhập tiến bảo phong cách như thế nào liền nói đầu muốn nói khởi biến thái ngươi mới là thật sự biến thái. Ta không biết cái gì lại sự, bất quá thoạt nhìn tình huống thực nghiêm túc, Vô Cương mang theo chúng ta hai cái bay ra tới. Hứa Du nhiên bị Vô Cương bắt lấy, đang ở tiểu hành tinh mang cao tốc phi hành. Kho khác lạc lạc, hẳn là phát sinh bạo loạn, chúng ta tiếp thu nhiệm vụ chỉ là tiến hành phá hư cùng dẫn đường, cuối cùng thế cục đi hướng, chúng ta tả hữu không được. Lan Hổ, Quỷ Diệt, chiếu Cố hảo chính ngươi, có cơ hội nói, nghĩ cách giải trừ nô lệ thân phận. Tiểu Tích, Quỷ Diệt, ta cứu ra ba cái tổng nhân, cảm ơn ngươi. Chúng ta ở trấn hồn phố chờ ngươi. Đỗ Sinh quỷ diệt ca ca hảo soái so với ta ca xoáy. đúc diệt, ta cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc đúc sinh, nói chính là lục giai ca ca. Đuốc diệt, ngươi xem người ánh mắt thật chuẩn. Thân tàng, kiếm pháp không tồi. kiếm tâm giống như trên. mẹ phi serto có rảnh nhớ rõ giúp ta đem đá linh hồn cấp về. tế kiệt, hải, muốn gia nhập sao trời thợ săn câu lạc bộ sao? tế kiệt, gì? lục giai đâu? chúng ta đem lục giai ném. mẹ phi serto, hắn cùng trạch tháp johns đi rồi, phòng chừng là ở rể tế kiệt, hâm mộ gen tỵ hận. Gnos, ta như vậy xoái, vì cái gì cái kia trạch tháp Runes không có tuyển ta. Hiệp khách, không biết xấu hổ. Kiếm Tâm, giống như trên. Tây Tác, ngươi làm tốt nằm vùng công tác, chúng ta tiếp theo cái cướp bóc mục tiêu liền dựa ngươi. Quỷ Diệt, mọi người đều phải bảo trọng, ta hiện tại còn không biết muốn đi đâu. Gian xếp Hảo nói cho các ngươi, nếu là phát hiện mục tiêu, chúng ta lại là một vụ lớn. Khó khác là lạc, lạc, ta phải nắm chặt thời gian thăng cấp 6 lần thức tỉnh giả, không có thiên thai thần tướng, chúng ta thực lực vẫn là không đủ xem a. Tây Tác, Đoàn trưởng, không cần đoạt ta lời kịch. Ta sẽ so ngươi trước thằng cấp, đến lúc đó, chúng ta một lần nữa tuyển cử đoàn trưởng. Lan Hồ, Tây Tác, ngươi có phải hay không đối chúng ta lư đoàn có cái gì hiểu lầm? Chúng ta khi nào biến thành một cái dân chủ đoàn thể, vẫn luôn là đoàn trưởng chuyên chính được không? Hứa Du Nhiên nhìn Tiêu Tan nào ảnh lữ đoàn mọi người nói nhảm, biết mọi người đều ở thư hoán cảm xúc, trên mặt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Thật lớn vô cùng Tam thể tinh huyền phù ở vũ trụ trong hư không, tráng lệ dị thường. Ba viên thật lớn hành tinh, chính quay chung quanh Tam thể tinh xoay tròn. Sáng lạn mỹ lệ tiểu hành tinh mang dưới dụng vô số trùng động kết giới mỗi một cái kết giới sau lưng đều là một cái sinh mệnh thế giới có chút đã hoàn thành thu hoạch có chút còn ở dụng dụng hứa du nhiên quê nhà liền ở mỗi một cái kết giới mặt sau xuyên qua hai lần trùng động chính là kia mỹ lệ màu lam tinh cầu nhìn đến trước mắt rộng lớn mạnh mẽ sao trời cảnh đẹp hứa du nhiên đông nhiên có chút nhớ nhà tuy rằng hắn ra tới thời gian cũng không trường, nhưng hắn nhận thức rất nhiều người đã trải qua một hồi mấy vạn người thức tỉnh giả đại chiến thăng cấp năm lần thức tỉnh giả thực lực bạo trướng. Bởi vì bệnh tật ốm yếu duyên cớ, hắn cơ hồ không ra quá cái gì xa nhà. Mất trí nhớ lúc sau ở Nam Mỹ đại lục sinh hoạt kia đoạn thời gian, xem như rời đi quê nhà nhất lâu một lần. Nhưng kia rốt cuộc vẫn là trên mặt đất tinh thượng, chỉ cần hắn nguyện ý, mấy cái giờ, nhẹ nhàng có thể tới. Hắn hiện tại khoảng cách địa tinh 4200 vạn năm ánh sáng, vận tốc ánh sáng phi hành đều phải 4200 vạn năm. Chương 502. Từ chương động lực học. Vô Cương thao tác phi thuyền vẫn chưa rời xa, tựa hồ còn ở quan vọng thế cục. Tam thể tinh chủ tinh chỉnh thể bảy bệnh gia lam, Lục, Hồng đan chéo quỷ dị sát thái. Thật lớn hoàn trạng tiểu hành tinh mang, có chút cùng loại với thổ tinh hoàn, lại càng thêm khổng lồ, tráng lệ. Màu lam hẳn là thật lớn hải vực, màu xanh lục là thành phiến thành phiến thảm thực vật, màu đỏ rải lượn trạng lại không biết là cái gì địa hình. Ba viên thật lớn hành tinh ở tiểu hành tinh mang bên ngoài chỗ xa hơn vần quanh, chói mắt bạch quang, làm người không dám nhìn thẳng. Vô cương chiến hạm sen lẫn trong tiểu hành tinh mang, cũng không phải quá bắt mắt. Húng chi chiến hạm trên người thật lớn hư không sơn đế quốc huy trường, đã trương hiển nó thân phận, hư không sơn tinh hệ trong phạm vi, không người dám trọng. Chủ tinh thượng cất cánh mấy trong chiếc phi thuyền, thẳng đến pháo đài tinh mà đến. Pháo đài tinh thượng càng ngày càng nhiều không thiên máy bay vận tải lên không, vô số người thông qua cảng hàng không tiến vào đại hình không thiên chiến hạm. Hứa Du nhiên tiến vào quá chinh phục giả quân đoàn không thiên chiến hạm, đối này cũng không xa lạ. Lúc này chậm rãi khởi động không thiên chiến hạm, tuy rằng thật lớn vô cùng, khoảng cách chinh phục giả quân đoàn không thiên chiến hạm lại còn kém đến quá xa. Nhiều nhất bất quá là kim cương cấp tài liệu chế tạo, hẳn là tam thể quân đoàn đóng quân chiến hạm. Tuy rằng vô cương chiến hạm khoảng cách bên kia cực xa, có thể đếm được lượng quá nhiều, ba người cảm quan lại cực kỳ nhạy bén đem một màn này thấy rõ rõ ràng. Bá. Cửa khoang mở ra, có nhân viên công tác bưng rượu tặng tiến vào. Hứa Du Nhiên thực tùy ý lấy quá một cái cái chai, chính mình đổ một ly. Tên này tư vị thật là không giống người thường, xa so điệu tinh nhất là rượu, còn muốn ngon miệng. Một ngụm uống xong đi, toàn bộ thân thể đều ấm áp dễ chịu, phá lệ thoải mái. Hứa Du Nhiên thở phào một hơi, thật là kích thích. Thưởng thức toàn phương vị, toàn góc độ sao trời cảnh đẹp, một hồi vũ trụ đại chiến sắp triển khai. Ngồi ở mềm mại to rộng sofa chung, thì ý nhấm nháp rượu ngon. Quả thực chính là thần tiên giống nhau sinh hoạt. Đây là thổ hào thế giới sao? Kẻ có tiền vui sướng, ai nói ta không hiểu. Nữ bạn cùng vô cương tập thể thạch hóa, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Du Nhiên, hai người trong tay cầm công ly, đều quên mất gió rượu. Hứa Du Nhiên tuổi hồ cũng cảm nhận được hai người ánh mắt, bỗng nhiên nhớ tới chính mình thân phận. Ngoa tảo, ta là cái nô lệ a. Có tiền chính là này hai cái lão bản. Vội vàng ngượng ngùng đứng dậy, cầm trong tay cái chai, cấp hai người không ly đảo thượng rượu. Chính mình lại đảo thượng một ly, mỉm cười ý bảo một chút. Thất thần làm gì? Uống a. Rầm. Một bụng làm T, ngon miệng, kích thích. Gì? Như thế nào còn xem ta? Hứa Du Nhiên có chút nốc, không phải cho các ngươi rót rượu sao? Còn muốn ta hầu hạ các ngươi uống xong đi? Này đó đại lão bản, chẳng lẽ đều sẽ không chính mình uống rượu sao? Kia, cái kia, hảo, hảo uống sao? Nữ bạn có chút lấp bắp, mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn Hứa Du Nhiên. Cách Hứa Du Nhiên thoải mái đánh cái rượu cách, hương vị thực độc đáo, phi thường kích thích. Hứa Du Nhiên đối loại rượu này khen ngợi có thêm. Kẻ có tiền vui sướng mới là thật sự vui sướng. Tốt như vậy uống rượu, ở pháo đài tinh cũng chưa nhấm nhắc quá. Kia, cái kia là. Liệt Dung Nham nữ bạn tựa hồ vẫn luôn ở quan sát Hứa Du Nhiên phản ứng, đó là chữa thương ngoại dụng nước sát trùng, từ Dung Nham tinh luyện ra tới. Phốc. Hứa Du Nhiên thiếu chút nữa không một búng máu phun ra tới, khó trách hắn cảm giác toàn thân ấm áp dễ chịu, như vậy kích thích, nguyên lai like hắn uống xong chính là nhược hóa bản Dung Nham, ngoại dụng nước sát trùng. Kia chẳng phải là cùng bộ vải đồn, 84 thuốc khử trùng không sai biệt lắm. Vừa mới uống lên hai đại ly 84 thuốc khử trùng. Này Hào hảo bưng lên một lọ dung nham làm cái gì? Trên mặt đất tinh uống qua rất nhiều rượu, có rất nhiều nhãn hiệu tên mặt sau đều là cái gì tương, cái gì tương. Mao trấn nguyên tương, Mao trấn thuần tương, giếng cổ nguyên tương, tiểu quỷ nguyên tương. Ai? Chương 503. Sao trời đại chiến? Không thể không thừa nhận, nữ bạn học thức cực kỳ uyên bác. Từ nhỏ thâm chịu hoàng thất giáo dục hung đúc, đại đế hậu duệ, sao có thể trong đầu đều là cơ bắp. Theo nữ bạn thâm nhập thiện suất giảng giải, phản phất ở hứa du nhiên trước mặt mở ra một phiến cửa sổ ngoài cửa sổ là một cái hứa du nhiên chưa bao giờ tưởng tượng qua thế giới tuy rằng hắn nghe được cái biết cái không nhưng thật sự là không hiểu ra sao nguyên anh chi thân đem nữ bạt nói mỗi một chữ đều ký lục xuống dưới cũng làm lễ ốn nạ chuyển giao cho địa tinh đại tần viện nghiên cứu khoa học đại tần viện nghiên cứu khoa học một chúng chuyên gia học giả bắt được nguyên anh chi thân thư tay lúc sau tập thể thất thanh đúng vậy vì cái gì luôn là muốn nghiên cứu như thế nào đối kháng tự nhiên đâu vì cái gì chúng ta không thể nghiên cứu một chút như thế nào thuận theo tự nhiên sức mạnh to lớn vô số sao trời ở trên hư không trung trôi nổi xét đến cùng chính là dẫn lực tác dụng loại này lực lượng mới là vũ trụ trung cường đại nhất lực lượng chúa thể hàng tỷ sao trời chìm nổi sinh diệt thật lớn thái dương không có lúc nào là không ở tản ra mạnh mẽ thiên thể dẫn lực thái dương hệ trung hàng tỷ sao trời đều ở quay trung quanh nó xoay tròn cũng cùng với nó ở ngân hà trung du lịch nhưng trăm ngàn năm tới địa tinh người tự hỏi đều là nó quan cùng nhiệt lại xem nhẹ nó cường đại dẫn lực nữ bạn chẳng những cấp hứa du nhiên phổ cập khoa học rất nhiều từ trường động lực học tri thức còn giảng giải rất nhiều từ trường máy quay công tác nguyên lý bằng vào này đó bạn thảo Viện nghiên cứu khoa học chuyên gia không thấy được là có thể trong thời gian ngắn chế tạo ra từ trường máy quay nhiễu. Chính là lại vì toàn bộ địa tinh nhân loại văn minh phát triển chỉ ra chính xác phương hướng. Nhân loại trí tuệ nhất am hiểu chính là học tập có chính xác phương hướng, có lẽ thực mong là có thể cấp địa tinh khoa học kỹ thuật văn minh mang đến chất bay vọn. Thúy Chi mấy lần đại chiến thu được vô số chinh phục giả cơ giáp cũng cho địa tinh các nhà khoa học rất nhiều gợi ý. Tuy rằng chọn dùng năng lượng hệ thống bất đồng, nhưng toàn bộ đều là khoa học kỹ thuật sản vật thực dễ dàng tiến hành tham khảo. Không giống tu luyện văn minh trận doanh đồ vật không có người chỉ đạo. Nghiên cứu một vạn năm chỉ sợ cũng không có gì tiến triển. Sở hữu chuyên gia cùng nghiên cứu viên, thậm chí bao gồm viện nghiên cứu khoa học lưu viện trưởng, toàn bộ mừng rỡ như điên, như đạt được trí bảo. Hứa du nhiên ở pháo đài tinh tình huống cũng không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh quá. Hiện tại đại gia không cần hắn thuyết minh, cũng đã hiểu. Thiếu soái nhất định là ẩn nút lẫn vào pháo đài tinh kỹ thuật viện nghiên cứu, hoặc là cái gì học thuật cơ cấu. Giờ phút này thiếu soái nhất định chơi ở tri thức hải dương, vô pháp tự kiềm chế. Chờ đợi thiếu soái trở về kia một ngày, chỉ sợ điệu tinh thông minh nhất nhà khoa học đều không xứng cho hắn xét giải. Nhưng bọn họ thiếu soái lại nhất định phải làm cho bọn họ thất vọng rồi. Hứa Du Nhiên cũng không có lẫn vào cái gì học thuật cơ cấu, ngược lại trà trộn vào tình đặc đội, cũng tham dự một lần kinh thiên động địa cướp bóc hành động. Loại chuyện này quá cảm thấy thẹn, Hứa Du Nhiên khẳng định đánh chết cũng sẽ không nói. Liên ở nữ bạt đỉnh đặc mà nói thời điểm, sao trời trung tình thế lại lần nữa đã xảy ra thật lớn biến hóa. Chủ tinh cất cánh mấy trăm chiếc phi thuyền, sắp tiếp cận pháo đài tinh thời điểm, chiến đấu bắt đầu rồi. Vội vàng phát động không thiên chiến hạm, chung quanh xoay quanh thượng vạn con tàu bảo vệ. Những cái đó tàu bảo vệ quy mô, cùng vô cương này con đều không sai biệt lắm. Bất quá từ bán tương cùng phẩm chất mà nhìn, tuyệt đối so với vô cương này con chiến hạng, kém đến rất xa. Không biết là nào một phương trước hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh, đại chiến nháy mắt bùng nổ. Thưa vạn con tàu bảo vệ, laser pháo một vòng tề bắn, dường như muốn đem toàn bộ hư không xé mở giống nhau. Thưa vạn đạo thảm bạch sắc laser thúc, bắn về phía nên diện bay tới mấy trăm chiếc phi thuyền. Chủ tinh cất cánh mấy trăm chiếc phi thuyền, cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi bắt đầu đánh trả. Rất nhiều phi thuyền đều trên trở có phản xạ thuận giáp, Loại nhỏ chiến hạm laser pháo vi lực không cường, có chút vô pháp xuyên thấu phản xạ thuận giáp, có chút miễn cưỡng tiêu xuyên phản xạ thuận giáp. Trong hư không bổng lưỡng không có nhan sắc laser, ở sáng dọi sáng lạn tiểu hành tinh mang cũng có thể nhìn đến từng đạo trắng bệnh nhan sắc. Ông, ông, ông. Trong hư không không có không khí chất môi giới có thể truyền bá thanh âm, nhưng phi thuyền bị laser pháo nổ nát, kịch liệt nổ mạnh, vẫn là khiến cho từng đợt không gian dao động. Vô cương loại nhỏ chiến hạm khoảng cách cũng không phải quá xa, trong hư không chấn động sóng có thể truyền bá ra phi thường xa xôi khoảng cách. Hứa Du nhiên ngồi ở chiến hạm trung đều có thể cảm nhận được từng đợt dao động, không có nghe được thanh âm, lại xa so nghe được thanh âm càng chấn động, giống như trước mặt tiểu hành tinh mang đang ở trình diễn một hồi không tiếng động địa ảnh. Nhưng kia trường hợp chi đồ sộ, làm lần đầu tiên nhìn đến sao trời đại chiến hứa du nhiên chấn động vô cùng. Ông! lần này không phải nào một tàu chiến hạm bị tạc toái, mà là pháo đài tinh đột nhiên bắn ra một đạo thô to vô cùng laser trụ. Khoảng cách như vậy xa xôi, hứa du nhiên đều có thể cảm nhận được kia nói laser trụ thô to. T. tinh tế quý đạo pháo, nữ bạt một tiếng thở nhẹ, đủ tàn nhẫn. Tinh tế quỹ đạo pháo là một loại siêu cường mà đối kháng phòng ngự thủ đoạn yêu cầu rộng lượng linh hạch mới có thể điều khiển thật lớn uy năng. Pháo đài tinh thượng, các đại quân đoàn nơi dừng chân đều có tinh tế quỹ đạo pháo mắc. Thiện Đông Vương Thủ Hạ hai vị đại tướng đột nhiên đã xảy ra phản loạn, cũng ở trước tiên không chế được tinh tế quỹ đạo pháo chính là vì hình thành đối không hỏa lực cấm chế. Ông một con thuyền thật lớn không thiên chiến hạm bị trực tiếp nổ nát phản xạ thối giáp, thấu to laser trụ xuyên thấu toàn bộ hạm thân. Nửa cái Nam Mỹ đại lục khổng lồ không thiên chiến hạm bị đục lỗ một cái độ lớn. Hứa Du nhiên thô sơ giản lược tính ra một chút. Đó là một cái đường kính tiếp cận 1 km đại động. Vô số mảnh nhỏ ở trên hư không trung tung bay, đại trong động tâm bị uy năng thật lớn tinh tế quỹ đạo pháo trực tiếp hóa khí. Không thiên chiến hạm vỡ vụn bên cạnh, vô số con kiến giống nhau nhỏ bé thân ảnh bị ném bay đi ra ngoài. Chương 504. 7 năm luôn chiến. Pháo đại tinh gần mà quỹ đạo, không ngừng này một cái cảng hàng không. Phát sinh đại chiến cảng hàng không là tam thể vương quốc, quân dụng cảng hàng không. Mười mấy con không thiên chiến hạm muốn nhanh chóng thoát đi quỹ đạo la pháo tầm bắn phạm vi, thừa vạn con chiến hạm ở hộ tống. Chủ tinh bay tới mấy trăm chiếc phi thuyền vô tâm ham chiến tránh ra đường hàng không tuy rằng hai bên khi thì còn có giao hỏa lại không máy liệt chân chính mang đến trí mạng đả kích chính là tam thể quân đoàn phòng không pháo đài mười mấy đạo thô to la dè trụ đầy trời quét ngang thỉnh thoảng có chiến hạm bị đánh đến rớt nát không thiên chiến hạm hoàn toàn tan dã hai con ít nhất có mấy chục vạn người không thể hiểu được huyết sái sao trời tuyệt đại đa số tam thể quân đoàn chiến sĩ đều không có làm rõ ràng vì cái gì quân đội bạn sẽ đột nhiên hướng chính mình khai hỏa mặt khác mấy chỗ cảng hàng không cũng lục tục có dãy thiên chiến hạm cùng tàu bảo vệ lên không này đó lên không chiến hạm đến từ các đại quân đoàn, chúng nó cũng không có tham chiến, sôi nổi lộ ra giữ tận pháo khẩu, hoặc là nhắm ngay giao chiến hai bên, hoặc là nhắm ngay mặt đất tam thể quân đoàn phòng không pháo đài, tiêm tinh pháo vươn mười mấy km phẩm chất thật lớn pháo khẩu, thần cơ pháo vô số phản ứng nhiệt hạch bom đã làm tốt phóng ra chuẩn bị, huy hoàng thánh khí mặt hướng giao chiến hai bên mở ra cánh chim, tiêm tinh pháo chủ yếu công kích đối mà mục tiêu, được xương tiêm tinh, tự nhiên uy lực vô cùng, pháo đài tinh như vậy hành tinh, mấy pháo đi xuống, có thể đem chỉnh viên tinh cầu nổ thành mảnh nhỏ. Thần cơ pháo chủ yếu dùng cho sao trời tác chiến, chuyên môn nhằm vào cao tốc di động mục tiêu. Tu luyện giả năng lực tác chiến một mình cực cường, tính cơ động cũng vượt quá tưởng tượng. Ở vũ trụ trong hư không, hợp thể kỳ tu sĩ thậm chí có thể lấy thân thể đạt tới tàu bảo vệ tốc độ. Thần cơ pháo có thể tiến hành phạm vi lớn mục tiêu tọa định, phản ứng nhiệt hạch đầu đạn sẽ mang cho tu luyện giả trí mạng lực sát thương. Huy hoàng thánh khí còn lại là nữ thần tạo hình, bối sinh hai cánh, mở ra ôm ấp. Một khi huy hoàng thánh khí phát động, sẽ ở trên hư không trung mở ra một trường thật lớn vô cùng laser võng, quét ngang khắp hư không. Tam thể tinh nội chiến không có người sẽ quản chính là lại nhất định phải tiến hành nguy hiếp phòng ngừa chiến hỏa tiếp tục lan tràn đây cũng là thiện đông vương lựa chọn pháo đài tinh làm phản loạn căn cứ nguyên nhân chủ yếu tam thể vương quốc trừ bỏ ở pháo đài tinh đóng giữ tam thể quân đoàn chủ tinh cũng đóng giữ một chi cường đại quân đoàn đó là một chi hoàn toàn từ bốn mùa vương không chế quân đoàn thực lực cường hãn vô cùng phản loạn phát động cực kỳ đột nhiên bốn mùa vương phản ứng lại đây xuất quan thời điểm thiện đông vương đã thoát đi chủ tinh tam thể tinh hệ cường đại nhất lực lượng cũng không phải tam thể vương quốc thậm chí cũng không phải hư không quân đoàn mà là thần quốc quân đoàn Thần quốc trực thuộc quân đoàn ở Pháo Đài Tinh có mấy ngàn vạn đóng quân, Thiên hai cấp không thiên chiến hạm thượng trăm con, còn có một vị tận thế quân chủ cấp cường giả toa chấn, chỉ là vẫn luôn chưa từng lộ diện. Thiện Đông Vương có thể khống chế chiến lược, chỉ có Pháo Đài Tinh Tam Thể quân đoàn ước chừng 40% tả hữu lực lượng, muốn chống cự toàn bộ Tam Thể Vương quốc thảo phạt, không khác người xi si nói ngọng. Nhưng hắn một khi chiếm cứ Pháo Đài Tinh nơi dừng chân, Tam Thể Vương quốc cũng không dám sử dụng đại quy mô sát thương tính vũ khí tiến hành cường công. kia tương đương với đối lưu không quân đoàn cùng Thần quốc quân đoàn tiến hành khiêu khích, lôi đình một kích giới, Tam Thể Vương quốc tất nhiên hồi phi yên diệt một khi hình thành lề mề đánh giang co, thiện đông vương liền có được cùng bốn mùa vương đàm phán tư bản, đặc xá hắn chịu tội, làm hắn kế thừa vương vị, đây là thiện đông vương nhu cầu. nếu không tam thể vương quốc, chỉ sợ sẽ vinh viễn mất đi này gần một nửa quân đội. đến lúc đó, vô luận là thiện đông vương cùng mặt khác tinh hệ hợp tác, vẫn là mặt khác tinh hệ tìm lấy cớ tham gia tam thể vương quốc nội chiến, đối tam thể vương quốc tới nói, đều là thai hoa ngập đầu. thiện đông vương đánh đến một tay hảo bản tính, trong tay lực lượng cũng không phải không có một trận chiến chi lực, nhưng vô luận thiện đông vương vẫn là 4 mùa vương, đều không có nghĩ đến. Quanh thân mấy cái tinh hệ, thậm chí là hư không sơn đế quốc, đều đã làm tốt chuẩn bị. Các lộ đại quân thầm qua đại đán, chỉ chờ tam thể vương quốc nội chiến hoàn toàn triển khai, liền sẽ vây quanh đi lên, đem tam thể tinh hệ sẽ thành mà nhỏ. Hồ quang tinh hệ, Thoái mộng tinh hệ, hủy nặc thành tinh hệ, thất nhạc viên tinh hệ, Thoái mộng tinh hệ đã tìm được rồi lấy cớ, siêu có thể cải tạo công ty chủ tịch Hàn tín bị trọng thương. Ở Thoái mộng tinh hệ, Hàn tín cũng là thân vương cấp bậc tồn tại. Mặt khác mấy đại tinh hệ đang tìm tìm lấy cớ chế tạo sự tình, không ngoại các đại tinh hệ ở tam thể vương quốc thương nghiệp ích lợi bị hao tổn. Các đại tinh hệ con dân ở tam thể tinh đã chịu nội chiến lan đến, tam thể ngôi sao dân đang ở chịu đủ nội chiến chi khổ, nhân quyền không hề bảo đảm. Nay đó hổ lang chi sư coi trọng chính là tam thể vương quốc dân cư, lãnh thổ quốc gia, tài nguyên, lại đánh bảo hộ con dân, bảo đảm nhân quyền cơ hiệu. đương nhiên, cuối cùng một khối lớn nhất bánh kem khẳng định muốn rơi vào hư không sơn đế quốc túi. Nay cũng cùng hư không sơn đế quốc gặp phải nghiêm túc tình thế có quan hệ, cái này cường thịnh đế quốc sắp trở thành luân chiến quân đoàn. Chính nghĩa ánh sáng bất diệt làm tinh tế chiến trường chủ chiến lực lượng có được toàn bộ thần quốc nhất mạnh mẽ quân đoàn. Các đại vũ chủ quốc cũng yêu cầu tham chiến, làm phụ trợ lực lượng. 1.024 tinh vực, mỗi cái tinh vực yêu cầu luân chiến 7 năm. 7.000 năm thực lực tích lũy, chỉ vì này 7 năm.